vương nhạc có thể cảm nhận được đoạn lãng khí tức đoạn lãng tự nhiên cũng có thể phát giác được vương nhạc tinh thần của bọn họ lực một đạo màu xám cho nhạc quang ảnh t r á n h qua đoạn lãng xuất hiện ở không trung trôi nổi ở vương nhạc phía trước trăm mét nơi cùng vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân xa xa đối lập vương nhạc cười nói đoạn lãng ngươi nuốt long nguyên không tới giết chúng ta không phải là muốn muốn chúng ta đưa tới cửa sao làm sao chúng ta đến rồi ngươi ngược lại không cao hứng đoạn lãng trong mắt lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng cười nói cao hứng b ạ n tọa đương nhiên cao hứng các ngươi có thể đến đúng là bất đi ta không ý chuyện miễn cho ta khắp nơi đi tìm các ngươi vương nhạc ngày hôm nay chúng ta một quyết sinh tử đi ngươi nếu như dám đào tẩu ta liền đi vô song thành giết cái chó gà không tha ha ha vương nhạc tốc độ không thể so đoạn lãng chậm đoạn lãng muốn đánh giết vương nhạc tiền đề chính là vương nhạc không thể trốn đi không phải vậy đoạn lãng sức mạnh mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng đoạn lãng thầm nghĩ trong lòng không nghĩ tới vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân nhanh như vậy liền đến sớm biết liền không cho ngạo quyết đi diệt vũ ra bất quá phía bên mình một trận chiến đấu ngạo quyết chẳng mấy chốc sẽ chạy tới chỉ cần ngạo quyết đến rồi liên thủ với đoạn lãng đoạn lãng có lòng tin một lần giết chết vương nhạc nhiếp phong bộ kinh vân ba người đoạn lãng còn không biết vô danh đã đi vào ngăn cản ngạo quyết vương nhạc trong mắt hàn mang lóe lên liền qua nói rằng ngươi yên tâm ta nếu đến rồi thì sẽ không đào tẩu ta cũng muốn nhìn một chút ngươi này thần ma cảnh cường giả tối đỉnh sức mạnh đến cùng làm sao mạnh mẽ đoạn lãng lớn tiếng cười nói được vương nhạc như vậy ngươi mới như là một cái hảo hán mới như là chính nhân quân tử ngươi ngày hôm nay có thể chết ở thần ma cảnh cường giả tối đỉnh sức mạnh dưới cũng coi như là chết có ý nghĩa giết đoạn lãng trên người sức mạnh tăng lên dữ dội thân thể hóa thành một đạo long hình huyễn ảnh hướng về vương nhạc đánh tới vương nhạc cảm giác thật giống là một cái hồng hoang hung thú hướng mình vào tới áp lực mạnh mẽ đ ộ n lại ở trong lòng thiên thiên t h ầ n khải vương nhạc hét lớn một tiếng trên người hiện lên đỏ như màu máu tiên thiên cương khí ngưng tụ mà thành áo giáp áo giáp trên còn có màu lam n h ạ t điện quang lấp lóe đoạn lang tay đã biến thành thú chảo vương nhạc một quyền đánh tới cùng đoạn lang thú chảo đụng vào nhau ẩm toàn bộ bầu trời vì đó tối xâm lại sau đó bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng cùng bạo năng lượng bừa bãi tàn phá như vậy năng lượng mạnh mẽ dư âm coi như là nhiếp phong cùng bộ kinh vân cũng phải toàn lực chống đối vương nhạc bị đánh bay cách xa ba dặm cương khí ngưng tụ thành q u y ề n sáo bắt đầu nước ra vương nhạc trong lòng ngơ ngác thần ma cảnh võ giả đỉnh cao sức mạnh thật sự sự quá mạnh mẽ đoạn lãng sức mạnh chí ít là vương nhạc gấp ba có thửa vừa n ã y nếu không là đem đoạn lãng sức mạnh công kích tá đi vương nhạc sợ là đã trọng thương đoạn lãng nhưng vẫn không nhúc đ í c h nhìn chằm chằm vương nhạc lớn tiếng cười nói vương nhạc coi như sức mạnh của ngươi mạnh hơn cũng không phải bản tọa đối thủ ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ ngươi chương o đi đi. Đoạn bản lãng lần thứ hai điên cùng đánh tỏa chết thứ tới. hai đi đi. v n h ạ chín con mắt p á t s mươi bảy phần cuối của sinh mệnh ngạo quyết cũng không nghĩ tới vô danh dĩ nhiên như vậy nham hiểm chơi nổi lên đánh lén vô danh vẫn luôn là chính nhân quân tử hình tượng gặp người ai có thể nghĩ tới hắn hội chơi âm nhưng là ngạo quyết quên người đàng hoàng chơi âm đó mới là chuyện đáng sợ nhất vảnh thanh trường kiếm kêu phá tan rồi ngạo quyết phòng ngự đem hắn đâm lạnh xuyên tim ngạo quyết trong mắt mang theo sự thù hận mắng to một tiếng đê tiện vô danh coi như ta trọng thương cũng phải đưa ngươi đánh giết ngạo quyết dựa vào trường kiếm nhập thể sức mạnh tốc độ càng nhanh hơn về phía vô danh đánh tới vô danh m i tâm nhảy một cái một chiêu kiếm đâm ra nhưng là hắn anh hùng kiếm căn bản là không phải là đối thủ của quyết kiếm anh hùng kiếm bị đánh văng ra quyết kiếm đâm vào vô danh cánh tay chung vô danh sắc mặt biến đổi lớn cả kinh nói quyết kiếm dĩ nhiên có thể hấp thu người khí huyết vô danh cảm thấy quyết kiếm không ngừng hấp thu chính mình khí huyết năng lượng sức mạnh của chính mình không ngừng ở biến mất ngạo quyết lớn tiếng cười nói vô danh ta ngạo ra quyết kiếm chẳng những có thể hấp thu kiếm khí vô hình kiếm ý cẳng có thể hấp thu người máu tươi năng lượng ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi ta kiếm chính là ta kiếm đã như vậy lão phu kia liền bằng vào ta chính đạo kiếm khí cùng ngươi chống lại xem ngươi quyết kiếm có thể hay không hấp thu ta kiếm tông hạo nhiên kiếm khí vô danh nói xong trên người phát sinh màu trắng hạo nhiên kiếm khí ẩm ngạo quyết tay cầm quyết kiếm điên cuồng lùi về sau chính ta bất lưỡng lập quyết kiếm tuy rằng mạnh mẽ nhưng là phải hấp thu vô danh cái kêu bàng bạc chính đạo kiếm khí vẫn còn có chút vất vả vô danh lạnh rên một tiếng hóa thành một đạo hảo ả n h biến mất rồi hắn hiện tại trọng thương khí huyết sức mạnh bị quyết kiếm đã hấp thu không ít muốn lại đánh giết ngạo quyết là không thể bất quá ngạo quyết cũng không khá hơn chút nào bị trường kiếm đâm đâm thủng thân thể kiếm khí tại thân thể t r ù n g phá hoại muốn khôi phục cũng phải cần một khoảng thời gian ngạo quyết nhìn vô danh rời đi thầm nghĩ trong lòng kiếm đạo thần thoại quả nhiên bất phàm ta ăn long nguyên nắm giữ quyết kiếm dĩ nhiên cũng chỉ có thể cùng vô danh lưỡng bại câu thương mà thôi xem ra lần sau nhìn thấy vô danh mình nhất định phải cẩn thận dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ vô danh có thể trở thành là võ lâm thần thoại tự nhiên có võ lâm đồng đạo thổi phồng nguyên nhân nhưng là quan trọng hơn vẫn là thực lực của h ắ n không có thực lực người khác cũng sẽ không thổi phồng ngạo quyết trở lại thiên môn phát hiện đoạn lãng chính đang chữa thương không khỏi trong lòng kinh hãi đến biến sắc đoạn lãng là thần ma cảnh cường g i ả tối đỉnh coi như ngạo quyết có quyết kiếm như vậy thần binh lợi khí cũng không tổn thương được hắn là người nào có thể thương tổn được đoạn lãng đoạn lãng thấy nạo quyết cũng là trọng thương trở về lạnh rên một tiếng ngươi cũng là bị trọng thương xem ra chúng ta đều đánh giá thấp đối thủ vũ gia diệt trừ chứ, chứ. nạo quyết nói rằng vũ gia người đều bị đánh giết ta là thương ở vô danh d ư ớ i kiếm bất quá vô danh cũng không dễ chịu thương thế của hắn cũng không tốt hơn ta bao nhiêu ngươi lại là thương ở trong tay a i đoạn lãng nghĩ đến vương nhạc cái kia kinh tâm động phách một chiêu kiếm trầm mặc một chút nói rằng là vương nhạc tổn thương bản tọa vương nhạc sức mạnh tuy rằng không bằng ta nhưng là hắn cuối cùng cái kia một chiêu kiếm đã đạt đến thần q u ỷ cảnh giới khó lường coi như là sức phòng ngự của ta mạnh hơn cũng vô dụng ngươi nếu như gặp phải vương nhạc tốt nhất tách ra bất quá vương nhạc chúng rồi ta một trường hẳn là chắc chắn phải chết ngươi sau đó hẳn là cũng lại hoành không tới hắn vương nhạc cuối cùng chúng rồi đoạn lãng một trường tuy rằng đoạn lãng là vội vàng ra tay chỉ có tám phần mười vi lực có thể cái kia mạnh mẽ trưởng lực cũng không phải vương nhạc có thể chịu đựng đoạn lãng cho rằng vương nhạc coi như chạy trốn trở lại cũng là chắc chắn phải chết đoạn lãng nói với ngạo quyết cố gắng dưỡng thương chờ chúng ta t h ư ơ n g thế khỏi hẳn chính là vương nhạc vô danh giờ chết của bọn họ ngạo quyết gật đầu nói vâng vương nhạc mới vừa bị nhiếp phong cùng bộ kinh vân mang về vô song thành vô danh sẽ trở lại vô danh tiền bối sư phụ nhìn thấy vô danh trọng thương đại gia đều là trong lòng khiếp sợ vô danh lắc đầu nói rằng lão phu không có chuyện gì chỉ là máu tươi trôi đi một chút giữa một dưỡng là tốt rồi ngạo quyết quyết kiếm đúng là cực kỳ cường hãn lần này nếu không là lao phu khiến cho không thấy được ánh sáng thủ đoạn không hẳn chính là ngạo quyết đối thủ đúng rồi vương nhạc thế nào vô danh thấy vương nhạc nhắm mắt lại khoanh chân ngồi dưới đất tình huống cũng không phải rất tốt nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều là âm thầm lắc lắc đầu một mặt nghiêm nghị trước đây vương nhạc sắc mặt khí huyết r ồ i r à o trong trắng lộ hồng như là một khối mỹ ngọc như thế tràn ngập sinh cơ nhưng là hiện tại vương nhạc sắc mặt trắng bệnh cực kỳ sinh cơ cũng đang chầm chậm trôi qua vương nhạc c h ầ m rãi mở mắt ra vô danh tiến lên vài bước nắm chặt vương nhạc thủ đoạn cho hắn bắt mạch vương nhạc mạch tượng lúc có lúc không thật giống mạch đập bất cứ lúc nào cũng sẽ ngưng đập vương nhạc từ tồn ó i vô danh tiền bối ta chúng r ồ i đoạn lãng một trường ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn động đến mức hoại tử hơn nữa kinh mạch đứt đoạn nếu không là ta tu luyện nội gia quyền khí huyết dày nặng như cống dựa vào khí huyết năng lượng duy trì sinh cơ sợ là còn chưa có trở lại vô song thành ta liền tắt thở vô danh nói rằng vương nhạc ngươi không muốn lo lắng chúng ta còn có mấy cái thần ma cảnh cừng giả lão phu để bọn họ cho ngươi chuyển vận chân khí ngươi nhất định sẽ không chết vương nhạc lắc lắc đầu cười khổ nói ta vương nhạc tự nhận là y thuật sẽ không thua cùng người khác thân thể của ta tình huống ta hiểu rõ nhất vô danh tiền bối cửa hải này ta có thể không qua được vương nhạc âm thanh suy yếu mang theo cho ả m giác cực kỳ k ô không n lòng, nhưng là hắn nhưng không có biện n g căm có là pháp à Hắn sinh khí h cơ ở u y ế tới ôn dưỡng d ư v ẫ nay như cũ dãi trôi đi, nhiều nhất một tháng, vương nhạc sinh cơ sẽ đoạt tuyệt. Chờ đến sinh cơ biến mất, vương nhạc cũng là triệt để sinh n chậm Chờ Cho cũ cơ cơ một mất, dãi trôi đi, triệt tiêu. tới đoạt tuyệt. tử để đạo sẽ là vương nhạc cho là mình là thế gian nhân vật chính h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền mạnh hơn nhiếp phong cùng bộ kinh vân thậm chí ngay cả vô danh đều không phải là đối thủ của hắn vương nhạc đối với mình nội g i a quên đều là phi thường tự tin cho rằng chỉ cần khí huyết cường đại đến trình độ nhất định là có thể nắm giữ bất tử c h i thân thậm chí là đạt đến trường sinh bất lão mục đích t h â n long tại sao có thể cường đại như vậy tại sao có thể sống mấy ngàn hơn vạn năm không chính là nhân vi khí huyết năng lượng mạnh mẽ sao đáng tiếc lần này hắn thua ở đoạn lãng trong tay thành công có thể là một lần trăm lần ngàn lần thậm chí là vạn lần nhưng là thất bại chỉ cần một lần sẽ vĩnh không vươn mình thân tử đạo tiêu nhiếp phong lo lắng nói rằng vương thúc thúc ta ăn qua long nguyên trong máu của ta đừng long nguyên năng lượng có thể ta huyết có thể cứu ngươi vương nhạc lắc đầu nói long nguyên là có cải tử hồi sinh hiệu quả có thể đối với ta mà nói không có tác dụng ta hiện tại thương thế ngoại lực không có một chút nào tác dụng vương nhạc liếc mắt nhìn nhiếp phong cùng bộ kinh vân nói rằng nhiếp phong bộ kinh vân bây giờ có thể ngăn cản đoạn lãng cùng ngạo quyết có lẽ chỉ có hai người các ngươi vương nhạc vẫn chưa nói hết n h i ế phong liền nói nói vương thúc thúc đoạn lãng cùng ngạo quyết quá mạnh ngươi cùng vô danh tiền bối đều không phải là đối thủ ta cùng vân sư huynh thì lại làm sao có thể đánh bại bọn họ vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng các ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết đế thích thiên ở đỉnh cao thời điểm cùng hiện tại đoạn lãng so với sợ là cũng không kém là bao nhiêu nhưng là đế thích thiên ở đỉnh cao thời kỳ lại bị người đã đánh bại người này chưa từng ăn long nguyên cũng không có thần binh lợi khí hắn là dựa vào bản lánh thật sự đánh bại đế thích thiên đỉnh cao thời kỳ đế thích thiên có phượng huyết hộ thể cùng bất tử c h i thân hay là không có hiện tại đoạn lãng mạnh mẽ nhưng là vương nhạc tin tưởng khi đó đế thích thiên cũng chẳng yếu đi đâu dù sao phượng hoàng cùng thần long đều là cùng một cấp bậc thần thú phượng huyết cùng long nguyên không kém nhiều vương nhạc để mọi người cả kinh đế thích thiên ở đỉnh cao thời kỳ bị người đã đánh bại người này là ai nhiếp p h o n g hỏi những người khác cũng nhìn vương nhạc vương nhạc nói rằng người này chính là vũ gia lao tổ vũ vô địch Hắn thiên nghĩ huyền chân thập Hắn kích quá trong truyền thuyết hôn nguyên cảnh, nhưng đáng tiếc chưa thành địch ngang công cùng cường từng sung trong truyền nguyên đáng công. tư tự tiếc ra dọc, quá vũ vũ Vũ vô đạo. đã ở lăng vân quật trung lưu tự nói đã từng sung kích quá hôn nguyên cảnh có thể sung kích hôn nguyên cảnh cường giả vậy nói do hắn chí ít là thần ma cảnh đỉnh cao không phải vậy không thể đi đón xúc hôn nguyên cảnh vương nhạc nói tiếp vũ vô địch ở lăng vân quật trung lưu lại một chút không trọn vẹn võ công chiêu thức cùng nội công tâm pháp những ngày võ công chiêu thức chung đựng thần ma cảnh đỉnh cao ý chí võ đạo có lẽ đối với các ngươi hội trợ rút các ngươi nếu có thể l ĩ n h nộ h ảo diệu bên trong nói không chắc có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh chỉ muốn võ công của các ngươi có thể lần thứ hai đột phá thần châu đại địa thì có cứu vương nhạc võ đạo cùng vũ vô địch võ đạo bất đồng vũ vô địch ý chí võ đạo đối vương nhạc tới nói ý nghĩa không lớn vương nhạc là muốn leo lên võ đạo đỉnh cao nhất trở thành trong truyền thuyết hôn nguyên cảnh cường giả vì lẽ đó hắn chỉ là lấy làm gương vũ vô địch một ít võ đạo tâm đắc cũng không có dập hơn nếu như vương nhạc trực tiếp dọc theo vũ vô địch đường xưa đi nói không chắc hiện tại đã là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh nhưng là dọc theo vũ vô địch đường xưa đi võ đạo đến thần ma cảnh đỉnh cao cũng là đến đỉnh không có thể trở thành hôn nguyên cảnh cường giả nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều là phi thường kích động cho rằng lần này toàn bộ thần châu có cứu nguyên lai l a n g vân quật trung còn có như thế cường giả lưu lại võ công cùng tâm pháp vương thúc thúc chúng ta hiện tại liền đi nhiếp phong nói rằng bộ kinh vân cũng gật đầu nói đúng hiện tại liền đi vương nhạc nói rằng ta cái kia một chiêu kiếm làm đoạn lãng bị thương nặng bằng đoạn lãng bản lĩnh trong vòng hai tháng nhất định sẽ khỏi hẳn đoạn lãng nếu như vo công khôi phục nhất định sẽ điên cuồng trả thù vì lẽ đó các ngươi chỉ có thời gian hai tháng nếu như trong vòng hai tháng các ngươi không có trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh chúng ta những người này toàn bộ đều muốn xong đời n h ế p phong cùng bộ kinh vân một mặt ngưng trọng nói chúng ta biết ngay khi n h ế p phong đứng dậy lúc rời đi vương nhạc nói rằng n h ế p phong ta sinh cơ nhiều nhất có thể duy trì một tháng một tháng sau sẽ thân tử đạo tiêu nhưng là ta nghĩ nhìn thấy các ngươi có thể đánh giết đoạn lãng cùng ngạo quyết ngươi n h ế p ra băng tâm quyết là tu luyện tâm thần vô thượng tâm pháp có thể ta có thể lợi dụng băng tâm quyết sống thêm ít ngày n h ế p phong nói rằng được vương thúc thúc ta hiện tại liền đem băng tâm quyết thần công truyền cho ngươi t â m như băng thanh trời sập không sợ hãi nhiếp phong ở truyền thụ vương nhạc băng tâm quyết thời điểm vô danh bọn họ đều rời đi vương nhạc â m thầm gật đầu này băng tâm quyết quả nhiên là vô thượng tâm pháp tu luyện tới đại thành nội tâm băng thanh như ngọc trong sáng thánh khiết có thể làm cho tinh thần của người ta lực thăng hoa có này băng tâm quyết thần công hơn nữa ta khí huyết năng lượng ta liền còn có thể sống một trăm ngày nhưng là cũng chỉ là một trăm ngày mà thôi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng một trăm ngày ba tháng nhiều một chút này chút thời gian đối thần ma cảnh cường giả tới nói bất quá là trong n g á y mắt nhiếp phong cảm tạ ngươi vương nhạc chỉ nghe một lần liền hoàn toàn nhớ kỹ b ă n g tâm quyết nội dung nhiếp phong nói rằng vương thúc thúc chỉ cần có thể cứu mạng của ngươi không cần nói là b ă n g tâm quyết coi như để nhiếp phong làm cái gì đều được vương nhạc lắc lắc đầu chính mình nặng như thế thương thế m u ố n sống nói nghe thì dễ nhiếp phong sau khi rời đi vương nhạc liền tiến vào m ậ t thất chỉ cần sinh cơ không có hoàn toàn đ ứ t hẳn Vương n h ạ chương liền k ô n g m này ngày gian, thời chín t hay h mươi tám hóa điệp nhất phong cùng bộ kinh vân căn cứ vương nhạc nhắc nhở đi tới lăng vân q u ậ n khi tìm tới vũ vô địch bế quan mật thất nhìn thấy trên vách đá võ công cùng nội công tâm pháp thời điểm đều là một mặt khiếp sợ bộ kinh vân nhìn chằm chằm trên vách đá võ công chiêu thức nói rằng những n à y võ công đều phi thường tình diệu tuy rằng không đầy đủ nhưng là phía trên này ẩn chứa ý chí võ đạo chỉ cần chúng ta linh n g ộ liền nhất định có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh h á n cùng nhiếp phong đều là thần ma cảnh hậu kỳ võ giả chỉ cần thần ma cảnh cường giả tối đỉnh một kia nhắc nhở bọn họ liền có cơ hội trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh mà vũ vô địch lưu lại những n à y võ công chiêu thức cùng ý chí võ đạo lại há lại là vẹn vẹn nhắc nhở đơn giản như vậy bằng nhiếp phong cùng bộ kinh vân thiên phú trong vòng hai tháng nhất định có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh nhiếp phong bất đắc dĩ thở dài nói rằng vương thúc thúc đã sớm biết cái này mất thất nếu như hắn có thể dựa theo những này võ công tu luyện hẳn là đã sớm là thần ma cường giả tối đỉnh nếu như vương nhạc là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh coi như không địch lại đoạn lãng cũng có thể đào tẩu sẽ không giống như bây giờ đ ư a mệnh bộ kinh vân nói rằng dọc theo tiền nhân con đường thành t ự u trung quy có hạn muốn không phải vì thần châu đại địa Ta c ũ nhưng g sẽ k ô vô n lĩnh ngộ g tới địch vũ võ v đạo. ơ Nhạc dự định, nhiếp phong cùng bộ kinh vân đương nhiên dự bộ là biết. k hiện ô n cần n g ó vương vân, võ như Nhưng nhạc, nhiếp phong cùng bộ kinh vân, ở võ đạo, cũng là có giã h đạo, coi có là là là bộ ở tâm. tại đoạn lãng làm hại thiên hạ phải đem bọn họ những n à y thần ma cảnh cường giả đuổi tận giết tuyệt bọn họ mới không thể không đến lĩnh ngộ vũ vô địch ý chí võ đạo đến tăng cao thực lực nhiếp phong bất đắc dĩ thở dài một hơi nói rằng vân sư huynh thời gian cấp bách chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tu luận đi vương thúc thúc mặc dù nói đoạn lãng muốn hai tháng mới có thể khôi phục nhưng là tình huống thật chúng ta cũng không ai biết nhiếp phong cùng bộ kinh vân ngồi khoanh chân bắt đầu lĩnh ngộ trên vách đá võ công nhiếp phong chuyên tu trên vách đá đao thuật mà bộ kinh vân nhưng là chỉ tu kiếm pháp thời gian hai tháng rất ngắn muốn hoàn toàn lĩnh ngộ thập cường vũ đạo căn bản là không thể vì lẽ đó bọn họ chỉ tu chính mình am hiểu nhất một đạo võ công vô song thành phủ thanh chủ mật thất vương nhạc ngồi ở trên bộ đoàn nhắm mắt lại đem Mỗi hô hấp tần rơi xuống thấp nhất.、Mỗi、cách gần 10 phút, suất tần gần xuống rơi vương nhạc một ớ i h i hô hấp m ộ lần, như đánh chỉ có vậy, mới bên ạ i i thấp huyết t chân khí kém năng lượng cùng u hào. v ư ơ g Nhạc m ộ tu bên t luyện băng tâm quyết một bên suy nghĩ làm sao mới có thể còn sống băng tâm quyết mặc dù là tu luyện tâm thần vô thượng công pháp nhưng là chỉ là rèn luyện tinh thần phương diện đối thân thể không có một chút nào trợ giúp chỉ cần vương nhạc không có thành tiên không có nguyên thần một khi không có thân thể bảo vệ lực lượng tinh thần mạnh hơn cũng sẽ rất nhanh tiêu tan vương nhạc xem qua sách thuốc cùng thần công bí tịch nhiều vô số kể nhưng lại nhưng không có cái nào một môn thần công có thể cứu tính mạng của hắn thần công bí pháp tuy rằng mạnh mẽ có thể dù sao không phải thần tiên thuật không có cải tử hồi sinh hiệu quả muốn nói cái nào một môn võ công gần nhất thần tiên bí pháp lựa chọn hàng đầu chính là đế thích thiên thánh tâm quyết bởi vì môn võ công này có cải tử hồi sinh hiệu quả nhưng đáng tiếc vương nhạc không có được thánh tâm quyết thần công mà lạc tiên thánh tâm quyết chỉ là không chọn vẹn phẩm phi thường nồng cạn cơ sở đối vương nhạc không lớn bao nhiêu tác dụng lẽ nào ta liền như vậy xong đời vương nhạc thầm nghĩ trong lòng sẽ không ta vương nhạc trải qua sóng to gió lớn biết bao nhiêu nhất định có biện pháp luôn có một chút hy vọng sống ta không có cách nào chỉ là còn không có tìm được một đường sinh cơ kia mà thôi đột nhiên vương nhạc mở mắt ra sắc mặt mang theo một tia kích động ta tuy rằng không thánh tâm quyết thần công nhưng là thiên môn kho vũ khí chung có một môn thiên tàng quyết bí tịch trí tử điệu mà hậu sinh đây chính là thiên tàng quyết thần công phương pháp tu luyện thiên tàng quyết môn võ công này uy lực cũng không ra sao so với ngũ lôi hóa cực thủ kém xa nhưng là dùng để bảo mệnh nhưng phi thường lợi hại chính là bởi lực công kích kém vì lẽ đó thiên môn trung võ giả mới không có ai tu luyện liền tu luyện thiên tàng quyết tuy rằng không hẳn có thể cứu mạng của mình nhưng là bất kể như thế nào ta cũng b u ô n g tay một kích vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc dùng năm ngày thời gian đem thiên tàng quyết thần công hoàn toàn l ĩ n h ngộ sau đó mới bắt đầu tu luyện được rồi bắt đầu tu luyện vương nhạc điều chỉnh tốt tâm thái bắt đầu chuyên tâm tu luyện vương nhạc vận chuyển khí huyết năng lượng cùng chân khí nhất thời phát hiện chính mình sinh cơ nhanh chóng tiêu hao ma khí huyết cùng chân khí nhưng chuyển hóa trở thành như tàm ti như thế huyết tuyến quay t r u n g quanh ở vương nhạc bên ngoài cơ thể sinh cơ trôi đi đến thật nhanh Tiếp tục như vậy, sau 10 ngày, ta sẽ hoàn toàn tử vong. Hy vọng ta tu luyện, thiên tàng quyết, là đúng. Coi như sinh cơ nhanh chóng trôi Coi sinh đi, lại. cơ chóng nhạc cũng như ngày, hoàn vong. vọng luyện, đúng. như nhanh vương Hy Vương vậy, sau sẽ là mất khi đỏ như màu máu tảm ti đem vương nhạc hoàn toàn bao vây thời điểm vương nhạc trong cơ thể phát sinh khó mà tin nổi biến hóa nội tạng của hắn cùng kinh mạch dĩ nhiên đang c h ậ m c h ậ m khôi phục tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm vương nhạc nếu có thể sống quá cửa hải này thiên tàng quyết đại thành sau khi vương nhạc đều sẽ hóa điệp mà ra vo công cùng cường độ thân thể đều sẽ đạt tới một tầng t h ứ mới có thể nếu như chống đỡ không xuống sẽ triệt để xong đời cũng lại vẫn chưa tỉnh lại lam nguyệt thánh chủ ở đổi được vương nhạc trong tay long nguyên sau khi dựa vào long nguyên năng lượng rốt cục trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh nhưng là vì đổi lấy lo nguyên n g lam n g u y ệ t thánh chủ đem lam n g u y ệ t tông ngàn năm tích chữ hoàn toàn đào hết rồi lam n g u y ệ t thánh chủ cầm trong tay từ thần châu đại địa truyền đến mật thư đi qua đi lại người đến lam n g u y ệ t thánh chủ đột nhiên la lớn rất nhanh một cái lam n g u y ệ t tông đệ tử đi vào đại điện thuộc hạ ở lam n g u y ệ t thánh chủ nói rằng chuyên lệnh xuống để hết thể ở lam n g u y ệ t tông trưởng lão cùng chấp pháp giả đến đại điện đệ tử kia ôm quyền nói vâng thời gian một nén nhang quá khứ bên trong cung điện đến rồi mấy chục người những người này đều là lam n g u y ệ t tông sức mạnh trung kiên bọn họ không phải trưởng lão liền chấp pháp giả thậm chí còn có mấy vị lãnh binh thống lĩnh lam n g u y ệ t thánh chủ ngồi ở chủ t ò a trên nói rằng được rồi nếu đại gia đều đến, đến rồi vậy thì đều ngồi đi lần này bản t ò a xin mời các vị đến là thương thảo một thoáng làm sao tiến vào thần châu lam n g u y ệ t tông muốn đi vào thần châu nhất thời toàn bộ đại điện sôi trào lên những n à y lam n g u y ệ t tông đệ tử nam mộng cũng muốn tiến vào r ồ i r à o thần châu đại địa a một cái tóc trắng xóa ông lao đứng lên đến nói rằng tông chủ chúng ta lam n g u y ệ t tông thực lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng là phải tiến vào thần châu đại địa cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy thủ tiên thiên môn liền sẽ không đáp ứng lam n g u y ệ t thánh chủ lớn tiếng cười nói ngọc trưởng lao n ó i không sai lam n g u y ệ t tông muốn đi vào thần châu đầu tiên liền muốn quá thiên môn cửa hải này bất quá bản tọa vừa n ã y nhận được tin tức hiện tại thiên môn cùng trước đó so với nhưng là nhỏ yếu rất nhiều đế thích thiên đã chết đoạn lãng cùng ngạo quyết tuy mạnh nhưng là hai người bọn họ hiện tại cũng là bị thương nặng vương nhạc cùng vô danh hai người thương ở đoạn lãng cùng ngạo quyết trong tay còn nhiếp phong cùng bộ kinh vân đám người thì lại không đáng sợ lại nói bản tọa đã là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh muốn đối trả cho bọn họ không khó hiện tại thần châu đại địa võ giả rán mất đầu chính là chúng ta tiến vào thần châu đại thời cơ tốt nếu như bỏ qua này một cơ hội lam nguyệt tông muốn đi vào thần châu sợ là muốn đợi thêm ngàn năm lam nguyệt thánh chủ trước đó vài ngày trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh những trưởng lão này cùng chấp pháp giả là biết đến nếu thần châu đại địa võ giả đã r ắ n mất đầu cái kia tiến vào thần châu nhất định có thể thành công đoạn lãng vương nhạc ngạ o quyết vô danh bốn người này đều là vô cùng mạnh mẽ nhưng là nhưng bởi vì chém giết bị thương nặng không có bốn vị này cao thủ tuyệt thế thần châu đại địa còn có ai là lam nguyệt thánh chủ đối thủ một tên tráng hán đứng lên đến lớn tiếng nói tông chủ chúng ta đều nghe lời ngươi ngươi nói lúc nào tấn công thần châu chính là cái gì động thủ lam nguyệt thánh chủ gật đầu nói sau ba ngày các vị trưởng lão cùng chấp pháp giả còn có l ĩ n h quân thống lĩnh mang binh hai mươi vạn tiến vào thần châu còn thiên môn đoạn lãng cùng ngạo quyết giao cho bản tọa dù là tất cả mọi người đứng lên đến ôm quyền nói vâng tông chủ sau ba ngày lam nguyệt tông hai mươi vạn đại quân ở các vị trưởng lão chấp pháp giả, còn có pháp, lĩnh thống lĩnh giả, quân dẫn dắt xem ra lam nguyệt thánh chủ láo giả này căn bản cũng không có đem bản tọa để vào trong mắt đoạn lãng phẫn nộ ngược lại không phải vì quốc vì là dân càng không phải vì thần châu mà là hắn thống lĩnh thiên môn gặp phải lam n g u y ệ t tông khiêu khích đoạn lãng đã đem thần châu đại địa xem là địa bàn của chính mình há có thể để lam n g u y ệ t tông chia sẻ thương thế của ta đã khôi phục tám phần mười nếu lam n g u y ệ t thánh chủ dám khiêu khích bản tọa cái kêu bản tọa liền làm thịt hắn đoạn lãng ra mất thất núi tuyết ở ngoài bay đi vốn là đoạn lãng là muốn đem vương nhạc vô danh đám người đánh g i ế t sau khi lại mới tìm lam n g u y ệ t thánh chủ trở lại nhưng là không nghĩ tới vào lúc này lam nguyện thánh chủ dĩ nhiên đưa tới cửa đoạn lãng mới ra thiên môn liền đụng tới lam nguyệt thánh chủ lam nguyệt ngươi láo già này dĩ nhiên tới rồi thực sự là muốn chết đoạn lãng cười lạnh nói đoạn lãng có người nói ngươi bị thương nặng xem s ắ c mặt của ngươi không tốt lắm đồn đại quả nhiên là thật sự lam nguyệt thánh chủ nhìn đoạn lãng một chút lớn tiếng nói đoạn lãng ánh mắt tâm trầm lạnh lùng nói lam nguyệt coi như bản tọa bị thương nặng nếu muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay ngươi lại dám thừa dịp bản tọa chữa thương thời khắc tấn công bản tọa địa b à n ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết lam n g u y ệ t thánh chủ cười lạnh nói đoạn lãng đừng tưởng rằng thiên hạ liền một mình ngươi thần ma cảnh cường giả tối đỉnh hiện tại bản tọa cảnh giới võ đạo không kém ngươi coi như ngươi nuốt hai viên long nguyên thì lại làm sao vương nhạc đều có thể trọng thương ngươi bản tọa càng là có thể làm thịt ngươi đoạn lãng trong mắt màu đỏ tươi huyết quang đại thịnh gầm hét lên lao giả cho bản tọa chết đi đoạn lãng hóa thành một cái thần long bóng mở hướng về lam nguyện thánh chủ công tới lam n g u y ệ t thánh chủ không né tránh hắn cũng muốn thăm dò một thoáng sức mạnh của chính mình cùng đoạn lãng so với làm sao lam n g u y ệ t thánh chủ trong bàn tay xuất hiện nhạt chân khí màu xanh lam một trường đánh ra ẩm không gian vật mẹo lam n g u y ệ t thánh chủ lui về phía sau mấy chục mét mà đoạn lãng chỉ là lui không tới mười mét mà thôi lam n g u y ệ t thánh chủ trong lòng khiếp sợ không hổ là nuốt hai viên long nguyên quái vật coi như thương thế không có khỏi hẳn sức mạnh cũng ở bản tọa bên trên xem ra muốn thắng đoạn lãng c、so、cứng cứng, nếu g c như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr ie phân phát bằng hữu của ngài h o ặ chương đem link và... u Thu thuận tiện lần sau gom cũng theo, mời xem bản xin tiện lần n hiệt h đệ tờ cờ ZZLZ, là vì n quyển tăng bản, tăng bản xin đánh mạnh g làm vào thêm mặt thêm mặt mời sách i à y t ă n trình h chương mới nhắc nhở, chương nhất Hồng Thư. Chương ê m mới mới có kiện đến Ngài giờ, gửi đi biêu t đều sẽ ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện t c h ư ơ thần châu đại địa không yên ổn đoạn lãng cùng vương nhạc đám người chém giết khốc liệt đại mạc lam nguyện tông cũng muốn t ỏ a thu ngư ông đất lợi mà ở đông doanh không c h u n g cũng là tràn ngập máu tanh khí tước con trai của vương nhạc vương trí ân hiện tại thân phận của hắn là thiên hoàng thần võ nhất phu con trai độc nhất liên thành trí cũng là đông doanh thái tử liên thành trí mới một ư ơ i bốn tuổi cũng đã là nửa bước thần mà cảnh võ giả nội gia quyền cũng tu luyện tới thấy thần không xấu cảnh giới đặc biệt hắn bắc minh thần công càng là ở đông doanh rực rỡ hào quang khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật liên thành trí lấy m ư ơ i bốn tuổi l i ê n trở thành nửa bức thần mà cảnh võ giả ngoại trừ võ học của h ắ n thiên tư xuất chúng bắc minh thần công cũng có công lao thật lớn lén lút bị liên thành trí dùng bắc minh thần công hấp thu chân khí thiên đạo cảnh võ giả không xuống mười người ngày nay liên thành trí tu luyện xong võ công vẫn không có a n điểm tâm tùng bản cương liền chạy tới một mặt lo lắng nói thái tử điện h ạ không tốt thiên hoàng bệ hạ sợ là không được ngươi nhanh lên một chút đi xem xem đi tùng bản cương hộ tống liên thành trí trở lại đông doanh kế thừa ngôi vị hoàng đế lập xuống đại công hắn hiện tại ở đông doanh cũng là quyền cao chức trọng một lần trở thành hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh liên thành trí vừa nghe thần võ nhất phu không xong rồi trong lòng vui vẻ nhưng là trên mặt nhưng giả ra dáng vẻ nóng nảy cái gì phụ hoàng ta nhanh không xong rồi nhanh đi với ta trong cung liên thành trí chạy ở mặt trước thầm nghĩ trong lòng thần võ nhất phu láo g i à này rốt cuộc sắp chết rồi coi như hắn không chết đợi được bản thái tử mười lăm tuổi thời điểm cũng phải nghĩ biện pháp c h ỉ n h t ử hắn chỉ có hắn chết rồi bản thái tử mới có thể kế thừa đông doanh thiên hoàng vị trí liên thành trí tuy rằng bị âm dương sư dùng tinh thần bí pháp thay đổi ký ức đồng thời quên chính mình là thân phận của vương trí nhưng là ở nội tâm của hắn nơi sâu xa nhưng không có chút nào yêu thích hiện tại thiên hoàng chuyện quan trọng hơn liên thành trí trong lòng có mạnh mẽ gia tâm ở đông doanh xương vương xương bá một chút ý tứ đều không có giấc m ộ n g của hắn là tiến vào thần châu trung nguyên trở thành thần châu đại địa hoàng đế liên thành trí võ học thiên phú cực cao so với n h ấ t phòng bộ kinh vân đoạn lang hạng người mạnh mẽ gấp mười lần cũng mà còn có vương nhạc độc nhất nội ra quyền cùng vô tướng thần công bắc minh thần công cũng bị hắn thôi diễn hoàn thiện không thấp hơn thế gian bất kỳ thần công chỉ cần có đầy đủ chân khí năng lượng bị liên thành trí hấp thu công lực của hắn sẽ liên tục tăng trưởng đoạn lang bọn họ nuốt long nguyên tuy rằng võ công tiến nhanh nhưng là cả đời chỉ có thể có một cơ hội liên thành trí có bắc minh thần công liền không giống chỉ cần có võ giả hắn là có thể hấp thu chân khí võ giả đối với liên thành trí tới nói lại như là hoa màu dùng bắc minh thần công đến thu gặt chân khí của bọn họ năng lượng là được rồi võ giả chân khí năng lượng thậm chí là thần ma cảnh cường giả chân khí năng lượng so với long nguyên đều cách biệt rất xa nhưng là không chịu nổi lượng nhiều a liên thành trí bắc minh thần công hấp thu có đủ nhiều chân khí năng lượng do lượng biến đạt đến biến chết sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ trở thành thiên hạ sự tồn tại vô địch đương nhiên cũng sẽ trở thành hết thẻ võ giả công địch liên thành trí tiến vào tầm cung chỉ thấy giả mua thần võ nhất phu nằm ở trên giường trong mắt không có thần thái nhìn rằng dấp không còn nhiều thời gian phu hoàng ngươi thế nào liên thành trí đi tới bên giường nắm thần võ nhất phu cái kia giả mua tay liền vội vàng hỏi thần võ nhất phu nhìn thấy liên thành trí ánh mắt sáng n g ờ i chấm hoàng nhi đến, đến rồi chấm sợ là không được liên thành trí nói rằng phu hoàng ngươi nhất định không có việc gì nói xong liên thành trí đem thần võ nhất phu nâng dậy đến một trường theo để ở sau lưng của h ắ n chuyển vận chân khí năng lượng liên thành trí làm như vậy ngã cũng không phải là muốn cứu thần võ nhất phu hắn ước gì thần võ nhất phu chết sớm một chút chính mình hảo leo lên thiên hoàng bảo tọa hắn cho thần võ nhất phu chuyển vận chân khí là vì điều tra bệnh tình liên thành trí chân khí ở thần võ nhất phu trong cơ thể đi khắp một vòng đối thần võ nhất phu thân thể có càng sâu hiểu rõ lao già này đã là đèn cạn dầu bệnh tình quả nhiên không phải trang xem ra hắn là ngao không tới ngày mai thần võ nhất phu cho rằng liên thành trí là ở cứu trị chính mình trong lòng không khỏi có chút cảm động nói rằng hoàng nhi phụ hoàng bệnh phụ hoàng trong lòng rõ ràng ngươi liền không muốn lãng phí nữa chân khí thần võ nhất phu liếc mắt nhìn chu vi phi tử cùng cung nữ nói rằng được rồi các ngươi đều đi xuống đi chấm có mấy lời muốn đơn độc cùng hoàng nhi nói phi tử cùng các cung nữ quỳ xuống hành lễ sau đó chậm rãi lui ra tầm cung liên thành trí dùng chân khí đem không gian chung quanh cách trở không cho âm thanh truyền đi phu hoàng có lời gì ngươi nói nhi thần nghe là được rồi liên thành trí nói rằng thần võ nhất phu từ gối một bên lấy ra một quyển sách giao cho liên thành trí nói rằng hoàng nhi quyển sách này trên ghi lại ta đông doanh các đại bí ẩn thế lực cùng cường già siêu cấp hoàng thất chúng ta tuy rằng ở bề ngoài là ở thống trị toàn bộ đông doanh nhưng là chân chính nhân vật mạnh mẽ nhất nhưng không phải chúng ta hoàng thất liên thành trí nghi hoặc tiếp nhận thư mở ra vừa nhìn tờ thứ nhất ghi lại dĩ nhiên là đại đương gia tờ thứ hai ghi lại chính là đại ma thần đệ tam hiệt ghi lại chính là chuẩn nhân thiên ẩn sách v ở người đại lý thiệu những người này cuộc đời còn có tương ứng thế lực liên thành trí chỉ là nghe nói qua chuẩn nhân thiên ẩn cùng hắn tương ứng ẩn kiếm lưu môn phái ẩn kiếm lưu đông doanh đệ nhất môn phái cái này không phải bí mật gì rất nhiều người đều biết liên thành trí hỏi phu hoàng sách này chung ghi chép những người này bọn họ đều là thần võ nhất phu gật đầu nói bọn họ đều là đông doanh cường giả siêu cấp mỗi một cái đều có mạnh mẽ huy năng những này bí ẩn cũng là hoàng thất chúng ta bỏ ra mấy trăm năm thời gian cùng giá cả to lớn mới chiếm được hoàng nhi ngươi thành thiên hoàng sau khi nhất định phải biết điều ngươi không có trở thành thần ma cảnh cường giả trước đó tuyệt đối không nên xúc phạm lợi ích của bọn họ coi như tương lai ngươi trở thành thần ma cảnh cường giả đang đối mặt bọn họ thời điểm cũng nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn thần võ nhất phu mặc dù là đông doanh thiên hoàng nhưng là quyền thế mạnh mẽ hơn hắn người vẫn như cũ còn có tỷ như đại đương gia đại đương gia những n à y cường giả siêu cấp giống như đế thích thiên đều là ẩn g i ấ u chỗ tối mỗi một cái đều là sống không biết bao nhiêu năm l á o quái vợt liên thành trí võ công nếu là không có đạt đến vô địch thiên hạ mức độ t r e o chọc đến những n à y nhân vật mạnh mẽ quả thực chính là muốn chết liên thành trí sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu hắn hiện tại mạnh hơn cũng là nửa bước thần mà cảnh m à thôi cùng những kia tuyệt thế cường giả chân chính so với vẫn là t r ê n h lệch rất xa phu hoàng nhi thần biết rồi liên thành trí cầm quyền nói rằng ban đêm hôm ấy thần võ nhất phu sẽ chết lưu lại truyền ngôi thánh chỉ do một vị lao thái giám tuyên đọc ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng đông doanh văn võ đại thần và mấy vị thân vương đều đi tới đại điện nhưng là khi thái giám tuyên đọc thánh chỉ để liên thành trí tiếp nhận thiên hoàng vị trí thời điểm một vị thân mặc trường bào màu đen thân vương đứng ra ngăn cản Ch â m đã vị này thân vương lạnh lùng nói bệ hạ chết bệnh chúng ta cũng rất đau lòng nhưng là bệ hạ tả thánh chỉ thời điểm chúng ta những n à y văn võ đại thần và thân vương đều không có mặt không có ai tận mắt đến càng không có ai có thể chứng minh này thánh chỉ chính là bệ hạ tả liên thành trí bất quá là một cái tiểu nhi hắn có tài c á n gì có thể trở thành là thiên hoàng hắn nếu như trở thành thiên hoàng bản vương cái thứ nhất không phục mấy vị khác thân vương cũng là lớn tiếng kêu lên đúng liên thành trí tiểu tử này trở thành thiên hoàng chúng ta không phục bọn họ những n à y thân vương tuy rằng bình thường cũng là có chút tác tha nhưng là ở liên thành trí tiếp nhận thiên hoàng vị trí sự tình trên đúng là lạ kỳ nhất trí phản đối t h ầ n võ nhất phu chết rồi liền không người nào có thể áp chế trụ những n à y thân vương rồi tùng bản cương đứng ra lớn tiếng a nói mấy vị vương ra để liên thành trí hoàng tử tiếp nhận thiên hoàng vị trí là bệ hạ khi còn sống nguyện vọng thánh chỉ ở đây các ngươi lại dám phản đối bệ hạ di trí các ngươi muốn muốn tạo phản sao cái kia hắc y thân vương s ữ n g sở sau đó thẹn quá thành giận nói tùng bản ngươi tính là thứ gì dĩ nhiên quát lớn bản vương ngươi coi như là hoàng cung cấm quân thống lĩnh bản vương chỉ cần một câu nói liền có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn ngươi có tin hay không tùng bản cương còn muốn muốn nói chuyện nhưng liên thành trí ngăn cản liên thành trí phất phất tay để tùng bản cương lui ra liên thành trí nhìn này mấy cái hướng mình làm khó dễ thân vương trong mắt mang theo s á c ý liên thành trí nhìn bọn hắn chằm chằm khoe miệng hơi v ệ n h lên cười nói mấy vị thúc thúc các ngươi nói phụ vương thánh chỉ là giả vậy đã nói rõ các ngươi trong tay có thật sự thánh chỉ hết thảy văn võ đại thần đều là s ư ơ n g sở mấy vị thân vương cũng là một mặt lúng túng bọn họ chỉ là không muốn liên thành trí trở thành thiên hoàng còn thánh chỉ bọn họ nơi nào sẽ có liên thành trí trong mắt mang theo hàng quang cười lạnh nói kỳ thực này thánh chỉ có phải là thật hay không đều không quan trọng trọng yếu chính là mấy vị thúc thúc không muốn để cho bản thái tử leo lên ngôi vị hoàng đế mà thôi nhưng là ta không lên ngôi vị hoàng đế cái này ngôi vị hoàng đế tặng cho ai mấy vị thúc thúc các ngươi ai tới làm cái này thiên hoàng mấy vị thân vương không nói lời nào mỗi một người bọn hắn đều muốn trở thành thiên hoàng nhưng là nếu như vậy làm sao có thể chống đỡ đại điện văn võ đại thần nói ra liên thành trí vận chuyển c h â n khí hét lớn một tiếng nói a ta không làm thiên hoàng các ngươi ai tới a có ai so với bản tọa có tư cách hơn trở thành thiên hoàng liên thành trí đọc từng chữ như lôi chấn động đến mức toàn bộ đại điện một trận lay động mấy vị thân vương sắc mặt càng là khó coi các ngươi không nói liên thành trí hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía mấy vị thân vương xem ra các ngươi là muốn muốn tạo phản mấy người các ngươi thân là hoàng thất dòng họ càng là là cao quý thân vương nhưng còn muốn tạo phản chấm ngày hôm nay tuyệt đối không thể bông tha các ngươi b á c minh t h ầ n công liên thành trí hét lớn một tiếng chu vi tia s á n g thật giống v ặ n b è o lên mấy vị thân vương tinh huyết cùng chân khí hóa thành xương máu từ lỗ chân lông chúng phun ra rất nhanh bị liên thành trí hấp thu tiểu tử ngươi lại dám giết chúng ta liên thành trí bản vương nhưng là ngươi thúc thúc ngươi lại nịch bất đạo lại dám đánh chết chúng ta bản vương là ẩn kiếm lưu đệ tử ngươi nếu như giết bản vương môn chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi mấy vị thân vương lớn tiếng rích đạo trong mắt mang theo sợ hãi nhưng là võ công của bọn họ bất quá mới là đại tông sư tu vi làm sao có thể thoát khỏi liên thành trí bắc minh thần công không tới năm cái hô hấp thời gian mấy vị thân vương toàn bộ mất đi một thân tinh hoa đã biến thành thây khô trên cung điện văn võ bá quan đều là một mặt kinh hãi nhìn liên thành trí liên thành trí ở trong mắt bọn họ chính là ma quỷ này quyết đoán mãnh liệt so với thần võ nhất phu nhưng là phải cường lớn hơn gấp trăm lần a liên thành trí trong lòng cười gằn ẩn kiếm lưu đệ tử coi như môn chủ chuẩn nhân thiên ẩn cái lao ra hỏa này cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành chấm năng lượng liên thành trí bên trong đan đ i ể n chân khí bàng bạc m ê n h ngông hán cảm giác chính mình trở thành thần ma cảnh cừng giả chính là ở này mấy bên trong thứ nay về sau chấm liên thành trí chính là đông doanh thiên hoàng liên thành trí quay về đại điện văn võ bá quan nói rằng chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua cửa cửa, y y phân phát bằng hữu của ngài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 hắn không thèm nhìn toàn bộ để thủ hạ người xử lý mỗi ngày có ít nhất mười cái canh giờ liên thành trí là đang tu luyện võ công đây là vũ lực làm đầu thế giới không có tuyệt thế vũ lực coi như quyền lợi to lớn hơn nữa cũng là hư huyễn có tuyệt thế vũ lực thì tương đương với có tuyệt đối quyền lợi liên thành trí căn bản là không để ý thiên hoàng quyền lợi hắn quan tâm chính là thiên hoàng thân phận hai tháng sau liên thành trí rốt cục mở ra huyền quan trở thành thần ma cảnh cường giả mặc kệ là thần châu đại địa vẫn là đông doanh tiểu đạo võ giả chỉ có trở thành thần ma cảnh cừng giả mới có thể chân chính chúa tể sự sống chết của chính mình liên thành trí cảm thụ trong thân thể bàng bạc sức mạnh trong lòng kích động nói cảnh giới võ đạo đạt đến thần ma cảnh giới nội gia quyền vô tướng thần công ngũ hành kiếm thuật thậm chí ngay cả bắc minh thần công đều đạt đến một cái tầng thứ cao hơn hiện tại đông doanh có thể thắng được chấm cũng chính là cái kia mấy cái ẩn n ú t trong bóng tối lao quái vật đi bất quá rất nhanh chấm sẽ đem bọn ngươi tìm ra hấp thu đi các ngươi khí huyết cùng chân khí năng lượng đông doanh chúa tể chỉ có thể có một cái vậy thì là chấm chờ chấm vững chắc cảnh giới võ đạo liền đi tìm ẩn kiếm lưu phiền phức hy vọng chuẩn nhân thiên ẩn vị môn chủ này không nên để cho chấm thất vọng mới tốt qua một tháng nữa liên thành trí liền mười lăm tuổi mười lăm tuổi thần ma cảnh cường giả không nói sau này không còn ai nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai vương nhạc nếu như biết rõ bản thân mình nhi tử đã đạt đến cảnh giới như vậy không biết là nên cao hứng vẫn là bi ai lăng vân quật trung nhất phong cùng bộ kinh vân bởi truyền tu một môn võ công ở hai tháng sau cuối cùng cũng coi như là l ĩ n h nội vũ vô địch võ đạo tinh túy ẩm một tiếng vang trầm thấp từ dưới nền đất truyền ra toàn bộ lăng vân quật đều đang lay động mạnh mẽ h uy thế đầy dây toàn bộ lăng vân quật mật đạo hoa kỳ lân cũng chịu đến kinh hãi trốn vào dung nham ở trong phong sư đệ người ta trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh coi như đơn đả độc đấu không sánh bằng đoạt lãng nhưng là chỉ cần chúng ta hai người liên thủ liền nhất định có thể đem đoạn lãng cái này đại ma đầu làm thịt bộ kinh vân kích động nói rằng chỉ có trở thành thần ma cảnh võ giả đỉnh cao mới biết cái này cảnh giới võ đạo chân chính mạnh mẽ nhất phong cùng bộ kinh vân thậm chí có thể mơ hồ cảm lộ đến hôn nguyên cảnh tầng thứ này đáng tiếc chính là hôn nguyên cảnh đối hai người bọn họ tới nói như là hải thị thật lâu nhìn thấy nhưng không sơ tới từ cổ trí kim bao nhiêu thần ma cảnh cương giả bị kẹt ở thần ma cảnh đỉnh cao cấp bậc này mà không được tiến thêm muốn trở thành hôn nguyên cảnh võ giả quá khó quá khó vũ vô địch như vậy siêu cấp võ đạo thiên tài trở thành thần ma cảnh võ giả đỉnh cao sau khi đối mặt hôn nguyên cảnh cũng chỉ có thể lực bất toàn tâm cuối cùng ôm nỗi hận kết cuộc n h ấ t phong gật gật đầu nói rằng không sai chỉ cần chúng ta liên thủ đoạn lãng liền không đủ sợ hãi đánh giết đoạn lãng là vì thần châu đại địa cùng thiên hạ bách tính không phải võ đài luận võ vì lẽ đó căn bản là không dùng tới cùng đoạn lãng nói cái gì võ lâm quý củ s n g lên có thể giết đoạn lãng coi như là thành công quan trọng hơn chính là nhiếp phong cùng bộ kinh vân tuyệt học mạnh nhất m à kha vô lượng chỉ có thể liên thủ mới có thể triển khai được rồi chúng ta đi ra ngoài đi bộ kinh vân nói rằng nhiếp phong thở dài nói rằng chỉ là không biết vương thúc thúc hiện tại thế nào rồi nhiếp phong cùng bộ kinh vân bóng người lóe lên l i ề n qua xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở lang vân q u ậ n ở ngoài hai người trở lại vô song thành vô danh lạc tiên hoài không kiếm thần mấy vị này thần ma cảnh võ giả đều ở nhưng là chỉ có không gặp vương nhạc vô danh nhìn nhiếp phong cùng bộ kinh vân trong mắt mang theo khiếp sợ nhiếp phong bộ kinh vân hai người các ngươi thật sự trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh hay hay a lần này thần châu đại địa có cứu bộ kinh vân gật đầu nói không sai hiện tại ta cùng phong s ư đệ đã đứng ở cùng đoạn lãng đồng dạng độ cao vì lẽ đó thắng lợi cuối cùng nhất định là chúc cho chúng ta nhiếp phong hỏi vương thúc thúc đ â y hắn hiện tại thế nào vô danh nói rằng vương nhạc ở trong mặt thất hiện tại không muốn đi quay dối hắn có thể vương nhạc có biện pháp sống quá cửa hải này sau đó vô danh lại sẽ hai tháng này đến thần châu đại địa phát sinh đại sự cho nhiếp phong cùng bộ kinh vân nói một lần nghe t ớ i đại mạc lam n g u y ệ t tông hướng về thần châu đại địa phát động tấn công sự tình n h ấ t p h o n g cùng bộ kinh vân đều là một mặt phẫn nộ khi nghe đến lam nguyệt tông là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời cùng đoạn lãng một trận chiến như trước bại trận lui về đại mạc sau khi hai người lại t h ố n thức k h ô n g ớt bộ kinh vân trong mắt mang theo hàn mang lạnh lùng nói không nghĩ tới lam nguyệt thánh chủ cũng có thể trở thành là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh trước đây chúng ta thực sự là coi khinh hán n h ấ t p phong cũng là tràn đầy đồng cảm muốn đạt đến thần ma cảnh đỉnh cao không phải là chuyện đơn giản vô danh nói rằng lam nguyệt thánh chủ vốn là thần ma cảnh hậu kỳ võ giả an long nguyên sau khi trở thành thần ma cảnh võ giả đỉnh cao là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu vương nhạc tuy rằng không có đem cùng lam nguyệt thánh chủ trao đổi long nguyên sự tình nói ra nhưng là vô danh bọn họ vẫn là đoán được vương nhạc cha mẹ còn có nhan doanh đều trở nên tuổi trẻ tế nghĩ một hồi liền biết những này bảo vật quý giá là vương nhạc dùng long nguyên cùng lam nguyệt thánh chủ đổi nhất phong nói lam nguyệt thánh chủ cũng coi như là cường giả tuyệt thế không nghĩ tới cũng thua ở đoạn lãng trong tay xem ra đoạn lãng so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều không có cùng đoạn lãng chân chính chém giết quá vĩnh viễn không biết hắn đến cùng mạnh cơ bao nhiêu vô danh cười nói yên tâm chỉ cần chúng ta vững vàng không giống lần trước như vậy nóng lòng cầu thành coi như không địch lại đoạn lãng cũng tự vệ bởi đoạn lãng mạnh hơn chỉ là một người mà thôi mà chúng ta bên này hiện tại nhưng là có hai vị thần ma cảnh cường giả tối đỉnh vì lẽ đó chúng ta vẫn tương đối chiếm ưu thế duy một có thể làm cho đại gia kiên kỵ chỉ có đoạn lãng còn nạo quyết vô danh liền có thể đem hắn ngăn trở phủ thành chủ mật thất vương nhạc hiện tại hoàn toàn bị dày đặc đỏ như máu sắc sợi tơ bao vây trở thành một cái to lớn kén tảm màu máu kén tầm bên trong phát sinh tiếng tim đập mạnh phi thường kính lại như là một đài đại công có thể động cơ như thế theo vương nhạc nhịp tim toàn bộ mật thất không khí đều đang phát sinh y ế u ớt chấn động người ở bị thương nặng tình h ù n g dưới sẽ hôn mê hôn mê là tự mình bảo vệ một loại thủ đoạn đột nhiên màu máu kén tầm lý vương nhạc mở mắt ra trong mắt mang theo hảo quang màu vàng kim nhạc thân thể của ta dĩ nhiên chữa trị xong xuôi vương nhạc điều tra thân thể một cái phát xuất hiện thân thể của chính mình trở nên cực kỳ c ứ n g hãn khí huyết cùng chân khí cũng biến thành dị thường cô động cùng tinh khiết nếu như nói trước đây vương nhạc thân thể phổ thông thiết cường độ vậy bây giờ thân thể của hắn chính là bách luyện tinh cương cường độ nếu như trước đây vương nhạc khí huyết cùng chân khí tương đương với đựng tạp chất hệ thống cung cấp nước uống vậy bây giờ hắn khí huyết cùng chân khí liền đã biến thành tinh khiết nước cất giang giác màu máu kén tầm trên tre kín vết rách cuối cùng bị chấn động đến mức nát tan mảnh vỡ tràn ngập ở không trung ở chỗ này cái to lớn kén tàm lý lại như là trẻ con ở tại thân thể của mẫu thân lý như thế thoải mái nhưng là vương nhạc hiện tại thân thể đã khôi phục đồng thời trở nên càng mạnh hơn tự nhiên không thể lại ở bên trong hắn hiện tại lo lắng nhất chính là vô song thành an ủi thiên tàng quyết thần công thực sự là ghê gớm dĩ nhiên có thể phản hậu thiên vì là thiên thiên khiến người ta một lần nữa trở lại trẻ con trạng thái hiện tại ta không chỉ thương thế khỏi hẳn hơn nữa cảnh giới võ đạo cũng đạt đến thần mà cảnh đỉnh cao vương nhạc bây giờ mới biết này thiên tàng quyết thần kỳ tuy rằng không lớn bao nhiêu lực công kích nhưng là so với ngũ lôi hóa cửa thủ loại hình võ công muốn quý giá hơn nhiều thật không biết sáng chế môn thần công này cao nhân tiền bối là ai người này tuyệt đối là nhân vật thiên tài nhất chí ít vương nhạc tự nhận là không sánh được hắn vương nhạc ra mật thất thay đổi một kiện trường b à o màu trắng trên người hắn cái kia thanh tân khí tức như là thần tiên chung người vương nhạc đến đến đại sảnh vô danh lạc tiên kiếm thần h o à i k h ô n g đều c h ạ m lên vương nhạc t h à n h chủ tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi hiện tại vương nhạc có thể không giống như là một cái trọng thương hấp hối người vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng các vị đa tạ quan tâm này hơn hai tháng qua để cho các ngươi ghi nhớ ta thực sự là thật không tiện bất quá thắc các vị phúc này hẳn phải chết một cửa ta xem như là quá vương nhạc tiếng nói cũng có chút kích động dù sao lần này nhưng là trở về từ coi chết nếu không là ở thiên môn kho vũ khí chung may mắn phát hiện thiên t à m quyết môn thần công này vương nhạc có thể nói là chắc chắn phải chết vô danh nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc nhìn một lúc lâu mới hỏi vương nhạc ngươi đột phá nhiếp phong cùng bộ kinh vân trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh vô danh có thể cảm nhận được bọn họ cảnh giới võ đạo nhưng là hắn nhưng không nhìn thấu vương nhạc võ đạo vương nhạc ở vô danh trong mắt thật giống là không biết võ công người bình thường có thể vừa giống như là cao thâm khó dò tiên nhân vương nhạc trên người lại như là bao phủ một tấm lụa mỏng khiến người ta không thấy rõ vương nhạc cười nói may mắn lĩnh ngộ thần ma cảnh đỉnh cao hào diệu thần ma cảnh đối vương nhạc tới nói đã không có bao nhiêu huyền bí hiểu được thần ma cảnh võ giả cũng chính là chuyện như vậy nhưng là phải là không thể lĩnh ngộ nhưng lại cảm thấy thần ma cảnh vô cùng thần bí vương nhạc xuất hiện đang đeo đuổi chính là cái kia trong truyền thuyết hôn nguyên cảnh còn đoạn lãng vương nhạc có lòng tin đánh bại hắn vương nhạc không có cảm nhận được nhiếp phong cùng bộ kinh vân khí tức hỏi nhiếp phong cùng bộ kinh vân đây bọn họ vẫn chưa về sao nhiếp phong cùng bộ kinh vân đi lang vân quật đã hơn hai tháng theo lý thuyết hẳn là trở về mới đúng đấy vô danh nói rằng nhiếp phong cùng bộ kinh vân năm ngày trước sẽ trở lại xuất hiện ở tại bọn hắn đã rời đi vô song thành đi thiên môn đánh giết đoạn lãng vương nhạc gật gật đầu nói rằng hóa ra là như vậy xem ra nhiếp phong cùng bộ kinh vân đã trở thành thần ma cảnh cường già tối đỉnh bằng nhiếp phong cùng bộ kinh vân bản lĩnh lẽ ra có thể địch nổi đoạn lãng vương nhạc lần này đ o á n sai nhiếp phong cùng bộ kinh vân coi như trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh cũng không phải là đối thủ của đoạn lãng vương nhạc võ công so với bình thường thần ma cảnh cường giả tối đỉnh mạnh hơn không ít hắn l ấ y chính mình cảnh giới võ đạo đến làm tham khảo tự nhiên đánh giá cao nhiếp phong cùng bộ kinh vân chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr ie phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến xe bạ v l o diễn đàn thu gom bản hiệt xin mời theo đệ cờ tờ g lg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư trên một chương mục lục gia nhập giá sách chương mới nhắc nhở trờ tục ấ p tốc kiện trên một chương dưới một chương đoán người yêu thích v õ n g du thi đấu thế giới võ hiệp đại trưởng môn võ hiệp tiên hiệp tây du quần phương phổ lịch sử quân sự kháng thanh mê hoặc khoa huyên thần quái mạnh nhất trong lịch sử tế bào khoa huyên thần quái manh nương người bảo vệ võ hiệp tiên hiệp ngang dọc ở kim dung thế giới khoa huyên thần quái siêu thứ nguyên trò chơi võ hiệp tiên hiệp đại đạo người nhập cư trái phép võ hiệp tiên hiệp tiên duyên ngũ hành đứng đầu đề cử sát thủ chủ nhà trọ tiếu khách trọ ngạo kiếm v ò m trời phong lưu cùng thiếu quan thuật mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà đấu la đại lục thánh vương y đạo quan đồ đấu phá thương khung hoa khôi của trường thiếp thân cao thủ kiếm đạo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm linh một đánh giết đoạn lãng trên hả vương nhạc lông mày bỗng nhiên vừa nhữ nhìn về phía xa xa hắn cảm giác được nhiếp phong cùng bộ kinh vân khí tức chính đang hướng về vô song thành di chuyển nhanh chóng bất quá hơi thở của bọn họ có chút hỗn loạn cùng suy yếu hiển nhiên là bị trọng thương bọn họ trở về vương nhạc nói rằng vô danh đám người cũng cảm nhận được nhiếp phong cùng bộ kinh vân khí tức bọn họ bị thương vô danh trong mắt mang theo khiếp sợ hiển nhiên bọn họ là thương ở đoạn l ã n g trong tay nhiếp phong cùng bộ kinh vân đều là thần ma cảnh cường giả tối đỉnh a lẽ nào đoạn l ã n g thật sự cường đại đến tình trạng không thể chiến thắng vương nhạc nói rằng qua xem một chút vương nhạc bóng người lóe lên liền qua hóa thành một vệ sáng hướng về vô song thành ở ngoài bay đi vô danh chờ trong lòng người kinh hãi vương nhạc tốc độ quá nhanh chúng ta cũng qua xem một chút vô danh nói rằng đoạn lãng âm thanh truyền đến nhiếp phong bộ kinh vân hai người các ngươi không phải là muốn giết bản tòa sao làm sao hiện tại như là chó mất chủ như thế chỉ biết là đào tẩu h ừ liền ngày hôm nay liền coi như các ngươi lên trời xuống đất bản t ò a cũng phải đem bọn ngươi đánh giết ngạo quyết chúng ta truy bọn họ nếu như dám vào nhập vô song thành chúng ta giết hắn cái chó gà không tha Nạo quyết cười lạnh một tiếng, nói rằng, quyết một cười đột ư ợ c cùng Nhếp phong b kinh vân phía bay ở r r ư ớ c t o nhiên g lòng có c ú t k n hoảng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, hai người h họ hai sao làm l ra, i thủ triển khai một à kha vô lượng, vẫn như cũ không như phải thủ. vô vẫn lượng, lãng đoạn cùng ngạo cũ đối đ quyết nhiên, một đạo bóng người màu trắng xuất hiện ở trước mặt bọn họ hóa ra là vương nhạc tới rồi nhiếp phong nhìn thấy vương nhạc không có chuyện gì cao hưng nói vương thúc thúc ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi bộ kinh vân cũng là kinh ngạc dị thường vốn là hắn cho rằng vương nhạc là chắc chắn phải chết nhưng là hiện tại vương nhạc hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt điều này làm cho hắn cảm thấy vương nhạc có chút cao thâm khó giỏ bị thương nặng như vậy thế kinh mạch cùng nội tạng toàn bộ bị phá hủy này đều có thể sống sót còn có cái gì là vương nhạc không làm nổi vương nhạc khẽ mỉm cười từ tốn nói có lời gì chờ một lúc lại nói các ngươi đều đến đứng phía sau ta đoạn l ã n g cùng ngạo quyết liền giao cho ta tới đối phó n h i ế phong gật gật đầu nói rằng hừng vương thúc thúc ngươi cẩn thận đoạn lãng đúng là quá lợi hại hắn hấp thu hai viên long nguyên sức mạnh so với chúng ta lớn hơn nhiều lắm hừng vương nhạc gật gật đầu hắn cùng đoạn lãng từng giao thủ đương nhiên biết đoạn lãng sức mạnh mạnh mẽ bất quá coi như đoạn lãng sức mạnh mạnh hơn vương nhạc hiện tại cũng chắc chắn đem hắn đánh giết hai đạo lưu quang tranh qua đoạn lãng cùng ngạo quyết truy giết tới đoạn lãng nhìn thấy vương nhạc cũng rất khiếp sợ vương nhạc mạng của ngươi vẫn đúng là đại a chúng rồi ta một trưởng dĩ nhiên còn chưa chết vương nhạc cười lạnh nói đoạn lãng ngươi đều không có chết ta thì lại làm sao hội chết trước lần trước ngươi không có đem ta đánh giết lần này ngươi nhất định phải chết ở trong tay ta đoạn lãng thật giống nghe được buồn cười nhất chuyện cười ha ha vương nhạc ngươi cũng thật là hài hước nhưng là nói chuyện cười nhưng không tốt đẹp gì cười ta đoạn lãng bất tử bất diệt sức mạnh vô cùng công lực đã đạt đến trước không có người sau cũng không có người mức độ chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản tọa lần trước ngươi có thể ở bản tọa dưới trường mạng sống nên như con rùa đen rút đầu như thế ẩn đi tham sống sợ chết nhưng là ngươi ý định muốn chết lại vẫn dám xuất hiện ở diện tiền bồn tọa ngày hôm nay bản tọa là tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha ngươi đối lập với nhiếp phong cùng bộ kinh vân đoạn lãng càng thêm đoán hận vương nhạc hắn cho rằng vương nhạc xưa nay đều không có nhìn tới chính mình cho rằng vương nhạc xem thường hắn lần trước không có có thể đánh giết vương nhạc đoạn lãng thì càng thêm đoán hận vương nhạc thật giống vương nhạc sỉ nhục võ công của hắn cùng tôn nghiêm như thế vương nhạc trong mắt mang theo hàn chỉ nhìn đoạn lãng ngươi cũng thật là tự tin ngạo quyết nhìn chằm chằm vương nhạc nói rằng đem vương nhạc để cho ta đi ta nhất định phải dùng hắn máu tươi để tế điện quyết kiếm đoạn lãng hơi nhún mày gật gật đầu ngạo quyết ngươi cẩn thận một chút vương nhạc tuy rằng chẳng ra gì nhưng là kiếm thuật của hắn nhưng phi thường lợi hại ngươi nếu như chết ở dưới kiếm của hắn cũng đừng trách bản tọa không xuất thủ cứu rút để ngạo quyết cùng vương nhạc trước tiên chiến một hồi cũng được cứ như vậy đoạn lãng liền có thể thăm dò già vương nhạc sâu cạn đoạn lãng nói lời nói mặc dù ngưng cuồng nhưng là hắn dù sao không phải người ngu lần trước vương nhạc trọng thương hắn cái kia một chiêu kiếm đến hiện tại hắn đều còn lòng vẫn còn sợ hãi hy vọng ngạo quyết quyết kiếm có thể thắng được vương nhạc đoạn lãng thầm nghĩ trong lòng muốn nói kiếm pháp ngạo quyết mới là chuyên tu kiếm thuật đoạn lãng tuy rằng thu được vương nhạc ngũ hành kiếm thuật nhưng là đối kiếm thuật mà nói hắn vẫn là kém một chút vương nhạc chết ở ta quyết kiếm bên dưới ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh nạo quyết hét lớn một tiếng nhấc theo quyết kiếm hướng về vương nhạc đánh tới vương nhạc gâm thầm lắc lắc đầu nói rằng nhân kiếm hợp nhất như vậy kiếm đạo cảnh giới tuy rằng mạnh mẽ nhưng l à nhưng kẽ hở không ít một cái sơ sẩy ngươi liền sẽ trở thành kiếm nô lệ vương nhạc đầu ngón tay xuất hiện đỏ như màu máu khí huyết năng lượng rất nhanh khí huyết ngưng tụ thành dài ba thức kiếm nạo quyết trong lòng cười gằn vương nhạc ngươi đúng là quá tự đại lại dám dùng khí huyết ngưng tụ trưởng thành kiếm đến cùng ta quyết kiếm liều thực sự là muốn chết lẽ nào ngươi không biết ta quyết kiếm là chuyên môn hấp thu khí huyết năng lượng cùng huyết dịch sao ẩm quyết kiếm cùng vương nhạc khí huyết ngưng tụ thành trường kiếm chạm vào nhau phát sinh kinh thiên nổ vang ngạo quyết sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn phát hiện quyết kiếm dĩ nhiên hấp không thu được vương nhạc kiếm trên khí huyết năng lượng vương nhạc cười lạnh nói làm sao có phải rất ngạc nhiên hay không ngươi quyết kiếm hấp không thu được ta trường kiếm trên khí huyết năng lượng ha ha quyết kiếm tuy rằng mạnh mẽ có thể dù sao cũng là ngoại vật ngạo quyết kiếm đạo của ngươi cảnh giới còn kém xa đây vương nhạc trường kiếm hơi chấn động một cái liền đánh văng ra ngạo quyết ngạo quyết trong mắt mang theo kinh hãi hắn không nghĩ tới mình và vương nhạc sức mạnh cách biệt nhiều như vậy coi như có quyết kiếm ở tay cũng không có một chút nào phần thắng ngạo quyết ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là kiếm thuật cái gì mới thật sự là kiếm pháp vương nhạc dùng trường kiếm chỉ vào ngạo quyết từ tôn nói nạo quyết chỉ là một cái thần ma cảnh hậu kỳ võ giả sức mạnh cùng vương nhạc cách biệt quá lớn thậm chí ngay cả kiếm đạo cảnh giới đều so với vương nhạc t r ê n lệch một cảnh giới hắn đương nhiên không phải là đối thủ của vương nhạc vương nhạc quay về hư không một chiêu kiếm vẽ ra nạo quyết cùng đoạn lãng đều cảm thấy không gian phát sinh quỷ dị gọn sóng hơi thở sắc bén đầy giấy toàn bộ không gian loại này hơi thở sắc bén thật giống là chuyên môn cắt chém linh hồn căn bản không thể phòng ngự xì xì. nạo quyết phun ra một ngụm màu tươi tinh thần huệ hoải nhìn chằm chằm vương nhạc một mặt ngơ ngác này là cái gì kiếm thuật tại sao lợi hại như vậy nạo quyết hỏi vương nhạc kiếm thuật đã đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới vương nhạc cười nói cơ sở kiếm thuật mà thôi chỉ là ta dùng đặc thù vận kình phương thức xuất kiếm vì lẽ đó ngươi chống đối không được kiếm đạo của ngươi cảnh giới không đủ ta chính là nói rồi ngươi cũng không hiểu nạo quyết gật gật đầu nói rằng ngươi lai、like. trên đời này thật sự có so với nhân kiếm hợp nhất càng cao hơn kiếm đạo cảnh giới chỉ tiếc ta cũng lại không lĩnh nộ được nạo quyết lời còn chưa nói hết liền mất đi sinh cơ mất đi sức mạnh chống đỡ nạo quyết không thể trên không t r ú n g trôi nổi hướng về mặt đất đi đi vương nhạc rỗi tay một cái quyết kiếm phát sinh một trận rung động sau đó thuận theo bay đến vương nhạc trong tay thật mạnh tà khí quyết kiếm chung tà khí năng lượng để vương nhạc cảm thấy hoảng sợ nếu là không có này cỗ tà khí quyết kiếm nhất định có thể giống như tuyệt thế h ả o kiếm trở thành chính nghĩa chi kiếm trí dương trí cương khí huyết hỏa diễm bao vây quyết kiếm bắt đầu luyện hóa kiếm trung t à khí vương nhạc khí tức năng lượng lại như là thái dương hỏa diễm như thế là tất cả t à ác đồ vật khắc tinh quyết kiếm ở khí huyết hỏa diễm thiêu l ố dưới liên tục rung động còn giống như có âm lánh gào khóc tiếng n à y h o à n khí đều sắp ngưng tụ thành là thực thể không biết quyết kiếm hấp thu máu của bao nhiêu người dịch cùng h o a n khí vương nhạc thầm nghĩ trong lòng khi luyện hóa quyết kiếm trung t à khí sau khi quyết kiếm trở nên đỏ chót tỏa sáng như là một khối đỏ như màu máu mỹ ngọc ôn hòa bóng loáng không có chút nào khí t à ác từ đó về sau vô song thành lại nhiều một cái tuyệt thế thần binh vương nhạc thầm nói vô song thành có vô song thần kiếm hiện tại lại có vạn kiếm c h i vương quyết kiếm có thể nói là thật đáng mừng chờ đến vương nhạc đem ngạo quyết đánh giết luyện hóa quyết kiếm vô danh bọn họ mới chạy tới có thể thấy được vương nhạc tốc độ so với vô danh bọn họ ít nhất phải nhanh hơn gấp m ộ ư ơ i lần không cần nói tốc độ nhanh hơn gấp m ộ ư ơ i lần coi như là nhanh hơn gấp đôi vương nhạc dùng trường kiếm s ẹ t qua vô danh cổ của bọn họ bọn họ thậm chí đều không phản ứng kịp vương nhạc tốc độ đã đạt đến kinh thế hai tục trình độ đoạn lãng nhìn trên mặt đất ngạo quyết thi thể trong lòng một trận tức giận vương nhạc kiếm quá nhanh sắp tới đoạn lãng muốn xuất thủ cứu ngạo quyết cũng không kịp đoạn lãng trong mắt màu đỏ tươi h à o quang trói lọi vương nhạc thật bản lãnh không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giết ngạo quyết vương nhạc cười lạnh một tiếng ngạo quyết nếu muốn giết ta ta giết hắn có gì không thể đoạn lãng hiện tại ngạo quyết đã chết nên chúng ta để giải quyết ân đoán thời điểm đoạn lãng lớn tiếng cười nói vương nhạc lẽ nào bản tọa còn sợ ngươi sao coi như kiếm thuật của ngươi mạnh hơn cũng phải chết ở bản tọa trong tay vương nhạc đem quyết kiếm vung một cái quyết kiếm bay đến nhiếp phong trong tay vương nhạc lớn tiếng nói nếu muốn giết ngươi không dùng tới kiếm thuật đoạn lãng ngươi ăn hai viên long nguyên tự nhận vi lực lượng vô địch thiên hạ ngày hôm nay ta hay dùng sức mạnh tuyệt đối t r i ể n ép ngươi xem xem rốt cuộc sức mạnh của ngươi mạnh vẫn là ta nội ra quyền lợi hại hơn vương nhạc nắm đấm nắm chặt không khí chung quanh chấn động g ậ n sóng thật giống toàn bộ không gian đều phải bị xé rách như thế vương nhạc trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh nội ra quyền đạt đến một tầng t h ứ mới khí huyết năng lượng càng là mạnh mẽ vô biên coi như đoạn lãng nuốt hai viên long nguyên vương nhạc cũng có lòng tin dùng quyền pháp chiến thắng hán đoạn lãng gầm hét lên vương nhạc người muốn chết hống đoạn lãng chân khí bạo phát cả người hóa thành thần lòng bóng mở hướng về vương nhạc vọt tới vương nhạc lạnh rên một tiếng đem tốc độ tăng lên tới cực hạ một đòn pháo truy hướng về đoạn lãng nem tới hai người sức mạnh vẫn không có giao phong không trung khí lưu đều giống như áp súc ngưng tụ trở thành trạng thái lỏng n h ấ t p phong bộ kinh vân vô danh đám người đều là sắc mặt biến đổi lớn vô danh lớn tiếng nói lùi đoạn lãng cùng vương nhạc tầng thứ này quyết chiến không phải bọn họ có thể t r ộ n đ ề u vì không bị dư âm chấn động trên chỉ có lùi về sau ẩm thật giống toàn bộ thiên địa va chạm nóng rực ánh sáng cùng cụ phong b ộ c phát ra năng lượng mạnh mẽ dư âm chấn động đến mức vô danh bọn họ khí huyết rung động chân khí bốc lên cũng còn tốt bọn họ lùi đến nhanh không phải vậy chắc chắn bị này dư âm trọng thương vương nhạc nhìn chằm chằm đoạn lãng cười lạnh nói đoạn lãng ngươi ăn hai viên long nguyên liền điểm ấy sức mạnh sao nếu như ngươi không có bản lánh của hắn ngày hôm nay ngươi hưu muốn mạng sống khoảng thời gian này đoạn lãng sức mạnh lại tăng trưởng không ít nhưng là vương nhạc sức mạnh đã có thể cùng đoạn lãng chống lại lợi dụng nội gia quyền vương nhạc hoàn toàn có thể đẻ lên đoạn lãng đánh đoạn lãng sức mạnh tốc độ kỹ xảo chiến đấu đều không phải là đối thủ của vương nhạc vì lẽ đó nhất định hội thất bại chưa xong còn tiếp nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr ie phân phát bằng hữu của ngài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 s á c thực đánh đoạn lãng trở tay không kịp cho tới chưa kịp bảo vệ con mắt bị vương nhạc ánh kiếm cho chọc mù tuy rằng đoạn lãng lực lượng tinh thần cường hãn không có con mắt trong phạm vi chăm dặm hết thể đều là ở cảm nhận của hắn bên trong nhưng là đột nhiên con mắt không nhìn thấy vẫn còn có chút không quá quen thuộc vương nhạc mạnh mẽ để đoạn lãng sinh ra lòng kiên kỵ xuất hiện ở hai mắt của hắn càng bị chọc mù liền có ý lui đoạn lãng hận vương nhạc nhưng cũng không nốc biết rõ không địch lại tự nhiên muốn chạy trốn vương nhạc, ngươi đê tiện vô liêm sỉ dĩ nhiên đánh lén đoạn lãng lớn tiếng gầm hét lên vương nhạc cười nhạo nói đánh lén đoạn lãng ngươi tài nghệ không bằng người liền nói đánh lén thực sự là b u ồ n cười hiện tại chúng ta là quyết chiến sinh tử lại không phải đánh lôi đài còn có cái gì quy tắc huống chi ngươi đoạn lãng đánh lén người khác số lần còn thiếu sao đoạn lãng trên người giấy lên ngọn lửa màu và nóng sức mạnh lần thứ hai gia tăng rồi không ít đi đoạn lãng bóng người lóe lên liền qua rất nhanh biến mất ở phía chân trời vương nhạc s ữ n g sở không nghĩ tới đoạn lãng dĩ nhiên đào tẩu đào tẩu vương nhạc ánh mắt lạnh lẽo người chạy thoát sao đoạn lãng đã là cung dương h ế t đà lần này vương nhạc chiếm tuyệt xứng đáng phong nhất định không cho hắn đào tẩu không phải vậy sau đó còn có phiền v a i lớn hơn nữa vương nhạc hóa thành một vệ sáng hướng về đoạn lãng đ u ổ i theo vô danh nói rằng là thiên môn phương hướng đi chúng ta theo sau vô danh n h i ế phong bộ kinh vân kiếm thần lạc tiên hoài không đều sắp tốc hướng về thiên môn phương hướng chạy đi vương nhạc cùng đoạn lãng trong lúc đó chém giết có thể nói là giữa các võ giả cao nhất chiến đấu rất nhiều võ giả cả đời đều không nhìn thấy lần này cần là bỏ qua n à y sẽ tiếc nuối cả đời đoạn lãng cút cho ta hạ xuống một luồng ánh kiếm hướng về đoạn lãng đâm tới vương nhạc âm thanh cũng sau lưng đoạn lãng v ă n g lên đoạn lãng trong lòng kinh hãi vương nhạc tên khôn kiếp này tốc độ thật nhanh ta cùng hắn đều là thần ma cảnh võ giả đỉnh cao tại sao tốc độ của hắn nhanh hơn ta nhiều như vậy vương nhạc tốc độ ở đoạn lãng bên trên đoạn lãng vừa tới đại tuyết sơn liền bị đuổi theo đại tuyết sơn thiên môn bên trong có không ít cơ quan những cơ quan kia đều là tần hướng thời kỳ đế thích thiên dùng mặc môn cơ quan thuật chế tạo có người nói coi như thần ma cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị nhốt lại đánh giết đoạn lãng trốn về thiên môn chính là vì lợi dụng những cơ quan kia tới đối phó vương nhạc chỉ là đoạn lãng không nghĩ tới vương nhạc tốc độ như vậy nhanh h ắ n vẫn không có tiến vào thiên môn liền bị đuổi theo đoạn lãng trúng rồi một đòn kiếm khí thân thể đánh vào trên núi tuyết phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang vương nhạc lơ lửng giữa không trung cười lạnh nói đoạn lãng ngươi là trốn không thoát ngươi chẳng mấy chốc sẽ xong đời đoạn lãng hét lớn vương nhạc ngươi không muốn càng hẳn d ỡ coi như ta ngày hôm nay thật sự chết ở trong tay ngươi ngươi sau đó cũng sẽ giống như ta bị đối thủ càng mạnh mẽ hơn đanh giết chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi vương nhạc cười nói ta sau đó có phải là chết ở càng mạnh mẽ hơn võ giả trong tay cùng ngươi đều không có bất cứ quan hệ gì ngược lại ngươi là không nhìn thấy ta kết cục hơn nữa coi như ta sau đó thật sự bị người khác đánh giết cũng chỉ là tài nghệ không bằng người được làm vua thua làm giặc mà thôi đi thượng vũ giả con đường này liền muốn sinh tử không hối hận vương nhạc thân thể khí tức năng lượng cùng chân khí đều chuyển đa hóa thành kiếm khí vô hình đoạn lãng Ta đột phá nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo phá hợp nhân cảnh kiếm kiếm giới s a u khi, sáng chế sáng m ộ t chiêu tính chất chiêu, tinh hủy diệt kiếm chiêu, tên là sát sinh á t s kiếm vương nhạc trên người hét ô không công i kiếm liên người kiếm dưới, đời này. Sát sinh kiếm. khí chết màu mạnh xem thể nhất thuật như nhạc h này là này. đen lõe, bên nguồn Vương lấp tục ta Sát có ở lớn một tiếng sắc bén màu nâu xám kiếm khí như hình lưới hướng về đoạn lãng bao phủ mà đi tốc độ so với đoạn lãng di động nhanh hơn gấp mười lần đoạn lãng dù như thế nào cũng né tránh không được những này sát sinh kiếm khí thật giống không phải thực thể tiến vào đoạn lãng thân thể liền biến mất không có ở đoạn lãng trên thân thể lưu lại bất kỳ v ế t kiếm những này kiếm khí ở trong người điên cuồng cắt chém đoạn lãng sinh cơ rất nhanh đoạn lãng lực lượng tinh thần tiêu tan sinh cơ đoạn tuyệt một đời tiêu hùng liền như vậy vẫn mệnh ầm ầm ầm đại tuyết sơn đổ nát đem đoạn lãng mai táng vương nhạc sát sinh kiếm khí thậm chí ngay cả đại tuyết sơn đều cắt chém kinh khủng như thế kiếm khí xác thực khiến người ta nhìn mà phát khiếp vương nhạc vương thúc thúc vô danh cùng nhiếp phong đám người vào lúc này mới chạy tới đoạn lãng liền chết như vậy bộ kinh vân trong mắt mang theo kinh ngạc đoạn lãng như vậy quái vật h ắ n cùng nhiếp phong là làm sao cũng không giết chết nhưng l à nhưng chết ở vương nhạc trong tay vương nhạc gật gật đầu nói rằng ừng đoạn lãng bị ta kiếm khí bắn trúng sinh cơ đoạn tuyệt hiện tại đã trôn ở đại tuyết sơn bên dưới vốn là vương nhạc nói muốn dùng quyền thuật đến đem đoạn lãng đánh giết nhưng là hiện tại vẫn như cũ lợi dụng vô cùng sắc bén kiếm khí vương nhạc xem như là nuốt lời vô danh nói rằng đoạn lãng đã chết miễn một hồi võ lâm hạo kiếp nhiếp phong bọn họ đều là gật đầu đoạn lãng chết rồi này một cơn hạo kiếp xem như là vượt qua vương nhạc gâm thầm lắc đầu thần châu đại địa võ giả vô số như đoạn lãng như vậy giã tâm ra quá nhiều tin tưởng rất nhanh sẽ có càng mạnh mẽ hơn võ giả ló đầu ra đến cho thần châu đại địa mang đến tân giết chóc thế giới này Cường giả vương i liền giảng giả, hiện tôn, tràn dết thể thì thể thực hiện được. Cũng không ngập cần mạnh, muốn luân căn bản làm làm. vào là gì chóc, chỉ có Chỉ đức buộc đủ đạo để đ lý dựa võ ợ c Cũng cùng chính không người nào đều cùng vô danh, nhiếp phong, bộ kinh vân như vậy, chính nhân quân tử như phải thế. vô ư đều vậy v bộ tử nhạc đông nhiên nói rằng đoạn lãng biết rõ chạy không thoát nhưng là hắn vẫn như cũ muốn chạy trốn thiên môn t r u n g nhất định còn có chúng ta không có phát hiện bí mật chúng ta đi xuống xem một chút đoạn lãng nếu không là ở thiên môn chung có dựa dẫm căn bản là sẽ không trốn về thiên môn bởi vì chết ở thiên môn bên trong cùng chết ở thiên môn ở ngoài đối đoạn lãng tới nói không có khác nhau trừ phi thiên môn chung có có thể uy hiếp đến vương nhạc đồ vật vương nhạc lực lượng tinh thần dưới đất chỉ có thể phát hiện mười dặm thâm sâu hơn lực lượng tinh thần của hắn cũng không có thể vi lực vương nhạc hướng về mặt đất chui vào vô danh đám người liếc mắt nhìn nhau nói rằng chúng ta cũng đi mãi đến tận tiến vào núi tuyết dưới hai mươi lăm dặm sau khi vương nhạc mới phát hiện nhiều vô cùng cơ quan cùng trận đồ những này cơ quan trận đồ đều là tinh xảo cực kỳ coi như so với thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không kém nhiều làm cho người ta một loại mẫu ảo khoa huyễn cảm giác vô danh bọn họ theo tới nhìn thấy trước mắt những này cơ quan sau đều là hấp một cái khí lạnh những thứ này đều là mặc r a rèn đúc đi ra tinh thiết chế tạo ra cơ quan vô danh trong mắt mang theo khiếp sợ nói rằng t â n thủy hoàng thống nhất thần châu sau khi liền đốt sách trôn người tài rất nhiều bách gia điển tịch đều bị thiêu hủy đến h à n g triệu càng là trục xuất bách gia độc tôn nho thuật coi mặc ra những này cơ quan thuật vì là kỳ kỹ dâm xảo không nghĩ tới ở thiên môn còn bảo lưu như vậy hoàn chỉnh mạnh mẽ cơ quan cùng trận đồ vương nhạc bất đắc dĩ n ở nụ cười một tiếng trong lòng có chút bi phẫn không thể không t h á n phục hoa hạ các đời trước trí tuệ đáng tiếc bọn hậu bối không hăng hái đem hết thể tinh lực đều đặt ở quyền mưu cùng ngu dân phương diện đi tới trái lại đem những này quý giá kỹ thuật coi là kỳ kỳ dâm xảo đến hậu thế thần châu cửa lớn bị phương tây đại pháo nổ ra tất cả mọi người bị cảnh tỉnh đánh tỉnh nhưng là khi đó cổ lão kỹ thuật toàn bộ thất truyền đại gia trái lại đi học tập phương tây cái gọi là khoa học kỹ thuật toàn bộ hoa hạ dân tộc rất nhanh bị phương tây đồng hóa ngoại trừ ngôn ngữ văn tự còn có thể nhìn thấy một điểm hoa hạ cổ văn minh cái bóng ở ngoài mặc kệ là vật trang sức ăn mặc nhà ở thậm chí là nếp sống đều cùng phương tây không có gì khác nhau không biết hoa hạ tiền bối biết rồi bọn hậu bối không hăng hái hội có như thế nào cảm tưởng những này như mộng ảo giống như khổng lồ cơ quan trận đồ hậu thế những cái được gọi là công nghệ cao ở chúng nó trước mặt quả thực chính là cha xèo vương nhạc dùng ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí bén nhọn kiếm khí tiến vào cơ quan trận đồ bên trong toàn bộ cơ quan khải chuyển động hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe oanh oanh liên tiếp mạnh mẽ tên nỏ phóng ra mỗi một đạo tên n ỏ tốc độ đều là nhanh như chấp g i ậ t mạnh mẽ bắn ra lực để vương nhạc bọn người cảm giác được toàn bộ không gian chấn động kiếm khí bị c h ặ n lại đánh nát vô danh cùng nhiếp phong đám người sắc mặt đều có chút tái nhợt những này tên n ỏ hoàn toàn có thể đánh giết thần ma cảnh cừng giả bọn họ nếu như tiến vào cơ quan trận đồ bên trong chắc chắn phải chết coi như là vương nhạc tiến vào cũng là hung hiểm và phần lợi hại vương nhạc thở dài nói kiếm khí của ta ác liệt nhanh trong cực kỳ nhưng là những này tên n ỏ dĩ nhiên có thể chặn lại cùng đánh nát thực sự là g h ê gớm những này cơ quan thật giống có trí năng như thế vương nhạc coi như vận dụng tiên thiên thần khải cũng không ngăn được này tên n ỏ công kích ta nhất định phải học tập mặc môn những này cơ quan thuật biết rõ những này cơ quan trận đồ hạt nhân ở vô song thành là có thể thiết kế một bộ mạnh mẽ cơ quan như vậy vô song thành đều sẽ còn như thùng sắt coi như là thần ma cảnh võ giả đến, đến rồi cũng không công phá được vương nhạc ngồi khoanh chân dùng lực lượng tinh thần đi vào điều tra những này cơ quan là làm sao rèn đúc vô danh bọn người là võ giả bọn họ không có vương nhạc tầm mắt vì lẽ đó cũng không có học tập mặc môn những này kỹ thuật đông doanh hoàng cung liên thành trí nhận được thủ hạ truyền đến tình báo thần châu đại địa người mạnh nhất đoạn lãng dĩ nhiên chết ở vô song thành chủ vương nhạc trong tay như vậy xem ra đoạn lãng người mạnh nhất này căn bản là hữu danh vô thực mà nuốt lưỡng khỏa long nguyên còn chết ở vương nhạc trong tay đoạn lãng thực sự là giá r i liên thành trí xem xong tình báo nhỏ giọng nói rằng bất quá đoạn lãng tuy rằng chết rồi nhưng là trong thân thể của hắn long nguyên năng lượng hẳn là vẫn còn chỉ cần ta đem đoạn lãng thi thể chung long nguyên năng lượng hấp thu đi nói không chắc liền có thể một lần trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh chờ ta hấp thu chuẩn nhân thiên ẩn lão già này chân khí năng lượng liền chạy tới thần châu một chuyến long nguyên sức mạnh hy vọng không nên để cho chấm thất vọng mới tốt đông danh o đệ nhất đại môn phái ẩ có có người kiếm u chuẩn môn nhân chủ t đến liên thành trí hô một tiếng rất nhanh tùng bản cương liền xuất hiện tùng bản cương cung kính nói b ậ n hạ không biết có gì phân phó liên thành trí nói rằng chuẩn bị một chiếc hải thuyền một tháng sau chấm muốn đi một chuyến thần châu đánh giết chuẩn nhân thiên ẩn hấp thu đi chân khí của hắn năng lượng sau khi liên thành trí chắc chắn trở thành thần ma cảnh hậu kỳ cường giả luyện hóa chuẩn nhân thiên ẩn năng lượng thời gian một tháng đầy đủ vì lẽ đó liên thành trí quyết định một tháng sau xuất phát đi thần châu hảo đi tìm đoạn lãng thi thể thu được long nguyên năng lượng chưa xong còn tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư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 thần châu đại địa nên đón đối lập bình tinh tháng này g lam nguyện tông cũng ngừng chiến tranh đánh vào thần châu thế lực đều trở về đại mạc vương nhạc một thân một mình ở lại núi tuyết c h i để nghiên cứu mặc môn cơ quan trận đồ càng là thâm nhập hiểu rõ vương nhạc liền càng là chấn động mặc môn kỹ thuật mạnh mẽ nắm giữ mặc môn hạt nhân tri thức coi như là trí năng người máy cũng có thể chế tạo ra mặc môn kỹ thuật cùng hậu thế điện khí kỹ thuật có chút không giống nhau lắm những này cơ quan sử dụng năng lượng toàn bộ đều là một loại từ trường tiêu hao cực thấp thế nhưng là phi thường mạnh mẽ không trách hơn một nghìn năm những này cơ quan vẫn như cũ có thể khởi động vương nhạc thầm nghĩ trong lòng những này mặc môn các tiền bối thực sự là ghê gớm đem thuật số cùng phương trình có thể nói là vận dụng đến cực hạn không trách có thể làm cho những này cơ quan thần kỳ như thế sản sinh chỉ có thể một cái cơ khí có thể giải phương trình cái kia thì tương đương với có trí năng đơn giản thuật số phương trình là hoa hạ đặc biệt phương thức tư duy mà phương tây nhưng là lấy hình học giải tích làm chủ trước tiên xác định kết quả sau đó sẽ để chứng minh phương tây toán học mặc dù coi như càng thêm nghiêm cẩn một ít nhưng là đối trí năng nghiên cứu tới nói hoa hạ thuật số cùng phương trình so với phương tây toán học cao hơn không chỉ một bậc đương nhiên mặc môn những này cơ quan thuật chung dính đến phương trình và thuật số đều là phi thường phức tạp còn có những kia cung cấp năng lượng từ trường coi như lấy vương nhạc siêu thời đại ánh mắt đến nghiên cứu một chốc cũng không làm rõ được b ấ t quá càng là khó có thể rõ ràng vương nhạc trong lòng liền nhạc là cao hứng này chứng minh h ó a hạ các tổ tiên phi thường trí tuệ cũng chứng minh những này cơ quan thuật so với lên chính mình tưởng tượng phải cường đại sau mười ngày dựa vào vương nhạc cường đại đến lực lượng tinh thần cùng tư duy cũng chỉ là l ĩ n h nộ g những này cơ quan thuật chung tám phần mười ảo diệu mà thôi còn có hai phần mười huyền bí vượt qua vương nhạc nhận thức một chốc không bắt được trọng điểm nếu như không tìm được mấu chốt trong đó điểm đột phá vương nhạc có thể mãi mãi cũng không lĩnh ngộ được mặc kệ là võ đạo vẫn là khoa học kỹ thuật đều là có bình cảnh một khi không có thể đột phá cả đời cũng chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh đột phá đều sẽ nhất phi trùng thiên đứng ở một cái khác độ cao nên về rồi vương nhạc đứng dậy trong mắt mang theo một k i a bất đắc dĩ ta đã học được rất nhiều mặc môn c h i thức còn lại không thể lĩnh ngộ những k i a huyền bí xem ra ta gốc gác không đủ đáng tiếc những này cơ quan tinh thiết vật liệu đều là cao cấp nhất ta coi như biết rồi làm sao chế tạo cơ quan tinh luyện không ra vật liệu đến cũng là hưởng công a những n à y cơ quan dùng những tài liệu khác thay thế đương nhiên cũng là có thể bất quá uy lực đều sẽ giảm xuống rất nhiều vương nhạc hấp thu mặc môn cơ quan thuật c h i thức lại như là một cái nhà giàu mới nổi thiếu hụt gốc gác như trước có rất nhiều không đủ tỉ như những n à y cơ quan thuật t r u n g tinh thiết vương nhạc liền không biết là làm sao rèn đúc đi ra vương nhạc rời đi đại tuyết sơn hóa thành một vệ sáng hướng về vô song thành bay đi nhan doanh nhìn thấy vương nhạc trở về nhất thời thở phào nhẹ nhõm ngươi cuối cùng cũng coi như trở về n h ấ t p h o n g cùng vô danh bọn họ đều nói ngươi đang bế quan ta cho rằng ngươi hội như lần trước như vậy vừa bế quan chính là đến mấy năm đây vương nhạc chỉ cần là bế quan bình thường đều sẽ rất lâu lần này mới hơn một tháng sẽ trở lại thực sự là ra ngoài nhan doanh dự liệu vương nhạc nhanh như vậy sẽ trở lại nàng đương nhiên là cao hứng vô cùng vương nhạc cười nói Yên tâm, đoạn lãng chết rồi, thần miễn cơn tâm, chết một châu đại địa miễn một cơn hạo kiếp, rồi, sáng a ta cha Nhan doanh cao u đều đầu. đó tại thành, gật gật hội hứng bổi ngươi ở vô song s gắng cùng cùng cố mẹ. ngày thứ hai nhiếp phong cùng bộ kinh vân mang theo một cổ thây khô tìm tới vương nhạc vương nhạc nhìn thây khô ánh mắt có chút nghiêm nghị hỏi này thây khô là ai các ngươi là ở nơi nào tìm tới nhiếp phong nói rằng ở kiếm tông di người này ăn mặc cùng trên người mang theo binh khí hẳn là phá quân không thể nghi ngờ ngày hôm qua ta cùng vân sư huynh phát hiện kiếm tông phương hướng đều chiến đấu sóng năng lượng đi vào kiểm tra không nghĩ tới ở phế tích lý tìm tới này cổ thầy khô ta cùng vân sư huynh cho rằng sự tình khả nghi vì lẽ đó liền đem nó dẫn theo trở về phá quân đạt được long nguyên sau khi liền cũng không còn trở lại thiên môn càng không có cùng vô danh đám người cùng nhau mà là trở lại kiếm tông kiếm tông tuy rằng bị hủy nhưng là bằng phá quân thần ma cảnh tu vi võ đạo muốn trùng kiến kiếm tông vẫn là rất dễ dàng bất quá khi đó hắn chịu đến thiên môn truy nã sau đó đoạn lãng co vô cùng cường đại vì lẽ đó pha quân vẫn chưa hề đi ra không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy pha quân hắn đã là một cổ thầy khô nhìn thấy hung thủ sao vương nhạc khẽ tao mày hỏi n h ấ t p h o n g lắc lắc đầu không có hung thủ tốc độ hẳn là so với chúng ta còn nhanh hơn không ít bằng vào chúng ta sau khi đến hắn từ lâu không thấy t ă m hơi vương nhạc tiến lên vài bước bẻ xuống thầy khô cánh tay giang g i á c thầy khô cánh tay rất giòn như là gỗ mục như thế vương nhạc nhìn kỹ một chút xương cốt cùng bắp thịt nói rằng toàn thân chân khi cùng tinh huyết đều bị người hút đi hắn hiện tại thi thể chỉ là một đống cho cặn mà thôi nhìn thi thể vương nhạc xác định này cổ thầy khô chính là phá quân nhất phong cùng bộ kinh vân trong mắt mang theo kinh h ả i phá quân nuốt long nguyên chí ít cũng là thần ma cảnh hậu kỳ cường giả a ai có thể hấp đi một cái thần ma cảnh hậu kỳ cường giả năng lượng tinh hoa nay thật đáng sợ so với đoạn lãng như vậy thủ đoạn sát nhân càng thêm d ọ a người nếu như nói đoạn lãng là một cái tuyệt thế kiêu hùng như vậy cái này hấp thu phá quân một thân năng lượng nhân vật thần bí chính là một con má quỷ bắc minh thần công vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nhất phong cùng bộ kinh vân không biết phá quân chết là làm sao tạo thành nhưng là vương nhạc nhưng phi thường rõ ràng nguyên bản bắc minh thần công đương nhiên sẽ không có như vậy uy lực mạnh mẽ nhưng là trải qua vương trí một lần nữa thôi diễn tối ưu hóa sau khi vậy thì coi là chuyện khác vương nhạc trong lòng mang theo lo lắng hoàn thiện bắc minh thần công đã cường đại đến mức độ như vậy sao bắc minh thần công đã không thể gọi làm thần công xưng là ma công càng xác thực một ít vương nhạc nhìn nhiếp phong cùng bộ kinh vân một chút nói rằng cái kia thần bí hung thủ hấp thu đi phá quân một tiếng công lực cùng tinh huyết đều sẽ càng đem mạnh mẽ liền coi như các ngươi đụng tới hắn cũng không lớn bao n h i ê u phần thắng vì lẽ đó các ngươi nhất định phải cẩn thận người này so với đoạn lãng đáng sợ hơn nhất phong cùng bộ kinh vân gật gật đầu nói rằng chúng ta biết nhìn thấy bắc minh thần công vương nhạc đã nghĩ đến con trai của chính mình vương trí cái này thần bí hung thủ đến cùng có phải là con trai của ta vương trí vương nhạc thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn lại lắc đầu con trai của ta năm nay mới mười lăm tuổi coi như hắn lại thiên tài cũng không thể là phá quân đối thủ nhìn tới cái này thần bí hung thủ chính là bắt đi con trai của ta người bắc minh thần công cũng là hắn từ con trai của ta nơi đó đạt được mười lăm tuổi thần ma cảnh cường giả n à y quá không thể tưởng tượng nổi coi như vương nhạc không tin vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ nếu ngươi xuất hiện vậy ta liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi vương nhạc cũng biết hung thủ là chỗ tối hơn nữa võ công cao cường muốn tìm được hắn không phải là chuyện dễ dàng bất quá coi như lại khó khăn vương nhạc cũng sẽ đi thăm dò tìm vương nhạc đối nhiếp phong cùng bộ kinh vân nói rằng hai người các ngươi thông báo một thoáng vô danh tiền bối đi phá quân chết rồi hắn hậu sự hẳn là giao cho vô danh tiền bối đến làm dù sao phá quân là vô danh tiền bối sư h ì n h nhiếp phong nói rằng vâng ta hiện tại liền đi thông báo vô danh tiền bối phá quân bị người bí ẩn hấp thu tinh huyết cùng chân khí năng lượng vương nhạc suy đoán tên hung thủ này nhất định sẽ không giảng hòa nhưng là hắn mục tiêu kế tiếp là ai đó hung thủ có thể kích sát phá quân vị này thần ma cảnh cường giả thiên đạo cảnh võ giả tự nhiên là không thể vào được pháp nhãn của hắn ta nếu như cái kia hung thủ cái kế tiếp sẽ chọn ai vương nhạc đổi vị suy tư một chút thần ma cảnh c ư ờ n giả g toàn bộ thiên hạ cũng là như thế mấy cái hả vương nhạc đột nhiên b i ế n sắc mặt đoạn lãng lúc mới bắt đầu vương nhạc chỉ là muốn đến sống sót thần ma cảnh võ giả cũng không nghĩ tới đoạn lãng bất quá khi nghĩ đến long nguyên thời điểm đoạn lãng liền hiện lên ở vương nhạc trong đầu đoạn lãng người mang hai viên long nguyên năng lượng tuy rằng hắn đã chết rồi nhưng là cái kia long nguyên năng lượng cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu tan những người khác muốn thu lấy đoạn lạng thi thể chung long nguyên năng lượng đương nhiên là không thể nhưng là hung thủ nắm giữ bắc minh thần công đều sẽ vô cùng đơn giản không được nếu để cho tên hung thủ này tìm tới đoạn lạng thi thể vậy hắn đều sẽ người mang ba viên long nguyên sức mạnh đến thời điểm có thể ta cũng rất khó chiến thắng hắn vương nhạc thầm nói ta nhất định phải ngăn cản hắn vương nhạc không kịp thông báo người nhà cùng nhiếp phong bọn họ trực tiếp bay ra vô song thành lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thiên môn chạy đi mười lăm tuổi liên thành trí thân mặc màu đen trang phục mang theo tính trẻ con trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng có cùng tuổi tác hắn không tương xứng thận trọng cùng hung tàn liên thành trí có thể trở thành là đông doanh thiên hoàng cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú cùng võ công h ắ n trí mưu cũng đưa đến tác dụng rất lớn nơi này chính là thiên môn đại tuyết sơn liên thành trí đi tới đại tuyết sơn dưới chân trong mắt mang theo ý cười một tháng trước h i n thành công hấp thu chuẩn nhân thiên ẩn một thân tinh huyết cùng năng lượng tan giã rồi ẩn kiếm lưu ba ngày trước hắn đi tới thần châu rất khéo đụng tới phá quân liên thành trí hấp thu chuẩn nhân thiên ẩn vị môn chủ này công lực sau cũng đã là thần ma cảnh hậu kỳ cường giả phá quân tuy rằng lợi hại nhưng là hắn vẫn như c ũ không phải là đối thủ của liên thành trí bắc minh thần công đánh phá quân trở tay không kịp trong cơn kinh hoàng bị liên thành trí chờ đến cơ hội hút khô rồi trên người tinh huyết năng lượng tuy rằng liên thành trí vẫn không có luyện hóa phá quân một thân công lực nhưng là tu vi của hắn đã mơ hồ có lần thứ hai đột phá xu thế có người nói đoạn lãng chính là mai táng ở đại tuyết sơn trung liên thành trí lực lượng tinh thần rất mau tìm đến đoạn lãng thi thể thật mạnh long nguyên năng lượng nuốt hai viên long nguyên người chính là không giống nhau à, không có ai chấm thất vọng liên thành trí tiến vào đại tuyết sơn bên trong đem đoạn lãng thi thể bắt được đi ra chỉ cần hấp thu đoạn lãng thi thể chung năng lượng chấm là có thể trở thành thần ma cảnh cường giả tối đỉnh đến thời điểm chính là đại đương gia giờ chết giải quyết đại đương gia chấm l à c ó thể tiến vào thần châu đại điện ha ha liên thành trí phát sinh một trận tiếng cười lập tức mang theo đoạn lãng thi thể rất nhanh biến mất liên thành trí vừa rời đi không tới một cái hô hấp thời gian vương nhạc liền hóa thành một vệt sáng đi tới đại tuyết sơn dưới chân đoạn lãng thi thể bị người mang đi ta vẫn là tới chậm một bước không có tóm lại hung thủ vương nhạc sắc mặt có chút khó coi chưa xong c ò n tiếp ra ngoài ở bên ngoài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 cấp tốc kiện trên một chương dưới một chương đoán n g ư ờ i yêu thích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm lẻ năm tầm kiếm vương nhạc không cam tâm nữa cũng không có biện pháp nào xem ra cuộc sống sau này chỉ có thể cẩn trọng một chút tuyệt đối không nên cho cái này trong bóng tối ra hỏa có cơ hội để lợi dụng được vương nhạc bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi đợi trong bóng tối hung thủ xuất thủ lần nữa chỉ cần đối phương ra tay liền nhất định sẽ lưu lại manh mối như vậy cũng làm cho vương nhạc thu được càng nhiều tin tức hiểu rõ hung thủ vương nhạc gắt có niềm tin đối phó hắn đối hung thủ tin tức không biết gì cả vương nhạc phản mà phi thường lo lắng trở lại vô song thành vương nhạc để người phía dưới hỏi thăm có quan hệ hung thủ tam tích cứ việc hắn cũng biết làm như vậy sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng vô danh rồi cùng nhiếp phong đi tới phủ thành chủ mang theo phá quân thi thể rời đi vô danh nói hắn phải đem phá quân thi thể mai táng ở kiếm tông di sau đó một ít ngày vương nhạc ngoại trừ tu luyện võ công chính là tìm hiểu mặc môn những cơ quan k i a thuật cơ quan thuật trung thuật số cùng phương trình vô cùng phức tạp coi như lấy vương nhạc lực lượng tinh thần thâm nhập nghiên cứu xuống cũng sẽ cảm thấy phi thường vất vả bất quá càng là gặp phải nan đề vương nhạc liền càng là sẽ không bỏ qua theo không ngừng lĩnh ngộ mặc môn những cơ quan k i a thuật vương nhạc thậm chí đều không có phát hiện tu vi v õ đạo của mình dĩ nhiên đang c h ậ m c h ậ m tăng lên thần ma cảnh cường giả tối đỉnh muốn lần thứ hai tăng lên tu vi võ đạo dù cho là mảy may cũng là phi thường khó khăn vương nhạc ở lĩnh nộ cơ quan thuật đồng thời còn có thể làm cho tu vi võ đạo tăng lên này có thể nói là song h ỷ lâm môn nếu như vương nhạc tu vi võ đạo có thể vẫn c h ậ m c h ậ m tiếp tục tăng lên mười năm sau nói không chắc thật là có trở thành h ố n nguyên cảnh võ giả hy vọng liên thành trí đạt được đoạn lãng thi thể suốt đêm lên hải thuyền lấy tốc độ nhanh nhất trở lại đông doanh ở trên hải thuyền liên thành trí liền hấp thu đi đoạn lãng thi thể chung long nguyên năng lượng có long nguyên năng lượng liên thành trí tu vi võ công một lần trở thành thần ma cảnh đỉnh cao hiện tại hắn cũng đứng ở thế gian cao nhất cái kia một cấp độ tuy rằng chấm hấp thu ba viên long nguyên năng lượng nhưng là long nguyên năng lượng vẫn là lãng phí một chút bất quá ngay cả như vậy cũng lệnh chấm võ công tăng nhanh như gió hiện tại liên thành trí có thể nói là hăng hái không có đem bất luận người nào để vào trong mắt đại đương gia vương nhạc vô danh đ á n người ở trong mắt hắn tương lai đều là bại tướng dưới tay hấp thu ba viên long nguyên năng lượng châm thật giống cũng ăn no đợi được đem long nguyên năng lượng toàn bộ chuyển đạo hóa thành công lực của chính mình chính là ta nhất thống đông doanh thời gian liên thành trí trong lòng có mục tiêu rõ rệt muốn nhất thống đông doanh nhất định phải cùng đại đương gia đối đầu vì lẽ đó đại đương gia hắn là nhất định phải diệt trừ thời gian loáng một cái chính là năm năm đông doanh năm năm này phi thường bình tĩnh liên thành trí năm năm qua thậm chí đều không có xử lý qua chính sự ngoại trừ luyện công chính là bế quan ẩm trưa hôm nay đông doanh trong hoàng cung bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ chỉ là cái kia tràn ngập ở hoàng cung bầu trời khí huyết la n g y ê n đều đủ để để bất kỳ cường giả tâm thấy sợ hãi tùng bản cương người cấm quân này thống lĩnh lập tức bị ép tới b ò ở trên mặt đất nhưng là trong lòng hắn không có thấp thỏm cùng sợ sệt có chỉ là hưng phấn thiên hoàng bệ hạ rốt c ụ c b ộ t phá thật mạnh đúng là quá mạnh mẽ lại như là thần tiên như thế tùng bản cương trong lòng lớn tiếng rít gạo luồng khí thế kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh liên thành trí đi ra hai mươi tuổi liên thành trí anh tuấn tiêu sái khoe miệng đều là mang theo mỉm cười mê người tràn đầy tự tin rất nhớ toàn bộ thế giới đều là ở hắn nắm trong bàn tay thần tùng bản cương tham kiến bệ hạ tùng bản cương nhìn thấy liên thành trí vội vã quỳ xuống la lớn liên thành trí khẽ gật đầu cười nói tùng bản quân có khỏe hay không những năm gần đây v õ công của ngươi cũng không có bao lớn tiến bộ à. đến hiện tại tùng bản cương tu vi vẫn như cũ vẫn là thiên đạo cảnh tùng bản cương bất đắc dĩ nói vi thần nào dám cùng bệ hạ so với bệ hạ thiên tư vô địch thiên hạ thiên hạ võ giả cũng không có mấy cái có thể vào được bệ hạ pháp nhãn liên thành trí cười nói được rồi phí lời liền không nói nhiều b ế quan song xuôi chấm v õ nghệ cuối cùng cũng coi như đại thành tùng bản ngươi xuống chuẩn bị hai tháng sau trâm muốn dẫn dắt mười vạn đại quân tiến vào thần châu đại địa tiến vào thần châu tung bản cương xứng sở sau đó lo lắng nói bậy hạ tiến vào thần châu đại địa không phải là đùa dỡn a năm đó tuyệt vô thần mang đến ba mươi vạn đại quân tiến vào thần châu những người kia trên căn bản đều là bị thần châu võ giả đuổi tận giết tuyệt bậy hạ muốn đi vào thần châu mười vạn đại quân sợ là không đủ a liên thành trí nói rằng binh ở tinh không ở nhiều tuyệt vô thần năm đó sở dĩ sẽ chết là bởi vì hắn ngu xuẩn hơn nữa võ công cũng không được chấm há lại là tuyệt vô thần cái kia người ngu ngốc có thể so sánh ngươi yên tâm không lâu sau đó chấm nhất định có thể làm chủ thần châu nếu ai dám chặn chấm con đường đều sẽ không có kết quả tốt tùng bản cương vội vã cung kính nói vâng bậy hạ an bài xong đi tới thần châu công việc liên thành c h í còn cần làm một chuyện cuối cùng vậy thì là đánh giết đại đương gia đại đương gia là nhân vật dạng gì liên thành trí cũng là ở thần võ nhất phu giao cho bức thư tay của hắn trung hơi có hiểu rõ qua nhiều năm như vậy ai cũng chưa từng thấy đại đương gia muốn nói đông doanh cường đại nhất nhân vật thần bí không phải đại đương gia không còn gì khác đại đương gia còn có một cái thân phận chính là chuẩn nhân thiên ẩn sư phụ chuẩn nhân thiên ẩn là thần ma cảnh hậu kỳ cường giả một tay ẩn kiếm lưu kiếm đạo vô cùng cường đại liên thành trí vì giết hắn cũng là trả giá cái giá không nhỏ huống chi đại đương gia vẫn là sư phụ của hắn tự nhiên là càng tăng nhiên càng mạnh hơn hành. là đại đương gia thu r ọ n n g ấ chấm t vật, thất tốt. Thành Trí nhân vọng người không nên vọng Liên hoàng hy cho bay mới để ra n hướng bên đương g gia thu tây một bay đi. Đại lại khí tức thủ đoạn rất là cao minh liên thành trí võ công không có đột phá thời điểm căn bản không tìm được h ắ n hiện tại liên thành trí có lòng tin tìm ra hơi thở của h ắ n đông doanh đảo quốc diện tích lại lớn như vậy chỉ cần đại đương gia xuất hiện ở chấm lực lượng tinh thần bên trong phạm vi chấm liền nhất định sẽ có phát giác vì tìm ra đại đương gia liên thành trí dùng tối mốc hữu hiệu, hiệu nhất thảm thức tìm tòi mãi đến tận ngày thứ ba buổi chiều liên thành trí lực lượng tinh thần ở núi phú sĩ đỉnh núi nhận ra được một luồng cực kỳ mịt mở khí tức gọn sóng nếu không là liên thành trí lực lượng tinh thần quá mức mạnh mẽ căn bản là phát hiện không được ừ đại đương gia trâm tìm tới ngươi liên thành trí trong lòng cười lạnh một tiếng nếu như bình thường thần ma cảnh cường giả tối đỉnh vẫn đúng là tìm không ra ngươi đến đáng tiếc ngươi gặp phải trâm c h ấ m bế quan năm năm trở thành nửa bước h ố n nguyên cảnh cừng giả thế giới này đem không có ai là c h ấ m đối thủ liên thành trí bóng người lói lên hóa thành một vệ sáng xuất hiện ở núi phú sĩ đỉnh đại đương ra c h ấ m đến rồi ngươi còn muốn giấu tới khi nào cho c h ấ m lăn ra đây đi liên thành trí âm thanh còn như lôi đỉnh mang theo sức mạnh c h ấ n nhiếp lòng người rất nhanh từ núi phú sĩ miệng núi l ử a t r u n g đi ra một vị thần mặc màu đen ông lão ông lão thu vi không sai ngươi chính là đại đương gia liên thành trí nhìn chằm chằm ông lão hỏi có người nói ngươi là ẩn giấu ở đông doanh chỗ tối mạnh mẽ nhất người có quyền thế nhất thậm chí là hoàng thất đã từng đều bị ngươi trưởng không quá mặc kệ ngươi trước đây làm sao nhưng là chỉ cần là chấm làm hoàng đế liền không cho phép ngươi can rỡ đông doanh là chấm thần châu đại địa cũng là c h ấm ông lão trong mắt mang theo hàng quang cười lạnh nói không sai bản tọa chính là ngươi nói đại đương gia ngươi tiểu hoa nhi này rất hung hăng ngươi thật sự cho là mình trở thành nửa bước hốn nguyên cảnh võ giả là có thể vô địch thiên hạ sao ngươi nếu như an tâm làm ngươi thiên hoàng bản tọa còn có thể cân nhắc buông tha ngươi bởi vì bản tọa kẻ địch là ở thần châu vì lẽ đó không muốn cùng ngươi đấu cái một mất một còn nhưng là ngươi dĩ nhiên giết bản tọa đệ tử chuẩn nhân thiên ẩn cái kêu bản tọa liền không thể buông tha ngươi đại đương gia trưởng khống mạnh phi thường chuẩn nhân thiên ẩn cũng không chịu được hắn quản chế phi thường oán hận đại đương gia chuẩn nhân thiên ẩn nhiều lần ám sát đại đương gia đều không địch lại nếu không là đại đương gia cần chuẩn nhân thiên ẩn vì hắn làm việc hắn đã sớm đánh giết chuẩn nhân thiên ẩn đại đương gia cùng chuẩn nhân thiên ẩn mặc dù là thầy trò nhưng là lại giống như cựu địch nhưng là bất kể nói thế nào chuẩn nhân thiên ẩn đều là đại đương gia đệ tử coi như muốn giết cũng là hắn đại đương gia đến giết không dùng tới liên thành trí đ ộ n g thủ liên thành trí đánh giết chuẩn nhân thiên ẩn có thể nói phạm vào đại đương gia kiến kỵ càng là trái với đông doanh ngàn n ă m qua giang hồ cùng triều đình không can thiệp chuyện của nhau ẩn tại quy tắc nếu như người người cũng giống như liên thành trí như vậy cái kia đông doanh thiên hoàng đã sớm là hắn đại đương gia liên thành trí tuy rằng ở bề ngoài mang theo mỉm cười nhưng là sâu trong nội tâm nhưng phi thường nghiêm nghị đại đương gia dĩ nhiên cũng là nửa bước hốn nguyên cảnh cừng giả coi như liên thành trí nắm giữ bắc minh thần công cùng nội gia quyền cùng đại đương gia liều chết chém giết phần thắng cũng chỉ là 5 năm năm mở mà thôi liên thành trí cười lạnh một tiếng võ công đến chúng ta tầng thứ này dùng miệng nói tới nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa muốn làm người thắng sau cùng hay là dùng nắm đấm liên thành trí bóng người lóe lên lấy tốc độ cực nhanh hướng về đại đương gia công tới liên thành trí quyền pháp trên mang theo mạnh mẽ am kính nội ra quyền mạnh mẽ ở trong tay của hắn biểu lộ không bỏ sót đại đương ra bàn tay một tốc độ không thể tưởng tượng chặn lại rồi liên thành trí nắm đấm trên nắm tay mạnh mẽ am kính bị trung hòa sau đại đương ra hỏi người quyền pháp này liên à thành thần châu vô song thành vương nhạc song vương n vô ộ gia quyền chứ. Không nghĩ tới ngươi tới i quyền n chứ. h dĩ có thành ể học nhạc thuật, thật được vương quyền l k h i ế người n i ta k ngạc. Liên trí h h à n quyền pháp tuy rằng cao thâm khó dò nhưng là hắn ở đông doanh triển khai võ công đều là bắc minh thần công lần này triển khai nội gia quyền vẫn là lần thứ nhất có phải là nội gia quyền không trọng yếu trọng yếu chính là có thể giết quyền pháp của ngươi chính là hảo quyền pháp liên thành trí cũng không giải thích lần thứ hai điên cuồng công kích đại đương gia có thể ngăn cản hắn nội ra quyền công kích không có chút nào bất ngờ nếu như đại đương gia bị một quyền đánh giết liên thành trí mới hội cảm thấy kỳ quái đây ẩm liên thành trí một đòn pháo truy đánh vào đại đương gia trên cánh tay nhưng đáng tiếc vẫn không có cho đại đương gia mang đến chút nào tổn thương bắc minh t h ầ n công liên thành trí hét lớn một tiếng mạnh mẽ sức hút đột nhiên xuất hiện để đại đương gia chân khí năng lượng r ụ c già dục dịch đại đương gia m i tâm một cơn chấn động hư không ngưng tụ thành một thanh sen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó trường kiếm liên thành trí cả người lông dựng lên cảm thấy một luồng nguy cơ lớn lao vội vã lùi về sau xèo hư không trường kiếm sẹt qua liên thành trí lồng ngực bắn lên máu bắn tung tóe liên thành trí lùi về sau mấy chục mét sắc mặt mang theo sắc cơ lạnh giọng cười nói hư không thành kiếm tinh thần lực của ngươi dĩ nhiên so với chấm còn mạnh hơn đây chính là ngươi ép đáy h ò m tuyệt học tâm kiếm chứ đại đương ra cười nói liên thành trí nếu g ư ơ i i b t thật đến cũng n h i ề b ả như tọa tâm kiếm tuyệt kiếm ọ c n g ơ ngươi vương i biết. coi nội gia cũng có nhạc như Hừ, q u yêu ề n còn khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật bắc minh、ma、công, nhưng là đối đầu bản ngươi vẫn như chắn ngoài có bắc cũ chắc chắn phải chết. kiếm, phải đối ta mất mật tọa tâm ma Ra đã đầu sợ b là ở n ngoài, liền lên động bản. n di ế như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến c ba vlg diễn đàn thu gom bản hiệp xin mời theo đệ cờ tờ glg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 hội nội gia quyền người cũng chính là như vậy rất ít mấy người mà thôi năm đó lạc tiên đạt được nội gia quyền cũng không trọn vẹn chỉ là một ít cơ sở công pháp nắm giữ hoàn chỉnh nội gia quyền công pháp ngoại trừ vương nhạc chính mình cũng chỉ còn sót lại con trai của hắn vương trí lẽ nào liên thành trí cùng con trai của ta vương trí mất tích có quan hệ vương nhạc trong lòng càng nghĩ càng thấy đến có thể vương trí mất tích dựa vào vô song thành thế lực không thể một chút tin tức cũng không tìm tới nhiều năm như vậy không tin tức vậy thì còn lại một khả năng hung thủ đem vương trí mang đi rời đi thần châu đại đ ị a vô danh ở vương chân khí điều dưỡng dưới thổ một cái tụ huyết được rồi vô danh tiền bối thương thế của ngươi toán ổn định vương nhạc đối vô danh nói rằng vô danh chỉ là trên một chút nguyên khí cũng không có thương cùng bản nguyên xem ra liên thành trí xác thực không có giết vô danh tâm tư không phải vậy vô danh lần này tuyệt đối trốn không trở lại vô danh nói rằng vương nhạc liên thành trí võ công đã đạt đến sâu không lường được mức độ lao phu ở trước mặt của bọn họ lại như là hài đồng như thế hắn tiện tay một đòn lao phu đều không tiếp nổi đối đầu hắn ngươi có thể nhất định phải cẩn thận liên thành trí đáng sợ chỉ có tự mình lĩnh giáo sau khi mới có thể biết không có tác dụng biện pháp gì cùng chiêu thức đối liên thành trí đều không có tác dụng loại kia cảm giác vô lực làm cho vô danh đều sắp muốn phát rộ vô danh không biết vương nhạc năm năm qua võ công đến cùng tiến bộ bao nhiêu nhưng là hắn cảm giác vương nhạc hẳn là không phải là đối thủ của liên thành trí vương nhạc gật gật đầu nói rằng yên tâm ta sẽ cẩn thận liên thành trí mạnh hơn chỉ cần không phải hôn nguyên cảnh cường giả ta liền không có gì đáng sợ chứ vô danh tiền bối ngươi thông báo nhiếp phong cùng bộ kinh vân bọn họ một thoáng ta này liền đi gặp vị này đông doanh thiên hoàng lời con chưa dứt vương nhạc liền hóa thành một vệ sáng biến mất rồi liên thành trí chiếm lĩnh thần châu đi con đường cùng năm đó tuyệt vô thần là như thế đều là từ chiếm lĩnh thần châu vùng duyên hải châu phủ bắt đầu bất quá liên thành trí cùng tuyệt vô thần không giống là liên thành trí là thật sự cường giả mà tuyệt vô thần nhưng là một cái người thất bại thần châu đại địa cường giả vô số tuyệt vô thần lấy thiên đạo cảnh tu vi liền muốn chiếm lĩnh thần châu quả thực chính là nói chuyện viền vông nhưng là liên thành trí liền không giống nhau nửa bước hôn nguyên cảnh cường giả coi như là thần ma cảnh cường giả ở trước mặt của h ắ n cũng là không đỡ nổi một đòn vương nhạc vừa tới vùng duyên hải một vùng liền cảm ứng được liên thành trí tinh thần khí tức vương nhạc trong lòng mang theo khiếp sợ n à y đông doanh thiên hoàng cũng thật là mạnh mẽ nửa bước hôn nguyên cảnh tu vi không trách vô danh như vậy kiếm đạo thần thoại ở trước mặt của h ắ n vẫn như cũng là không đỡ nổi một đòn vô danh kiếm đạo tuy rằng mạnh mẽ nhưng là liên thành trí học được kế hoạch lớn hộ tâm kiếm nói riêng về kiếm đạo cảnh giới mà nói liên thành trí còn ở vô danh bên trên đã là cùng vương nhạc đứng ở đồng nhất cái độ cao liên thành trí ngồi ở vương tọa trên chính đang nghe tùng bản cương báo cáo tình huống tùng bản cương nói rằng bệ hạ chiếm lĩnh những kia châu phủ cũng đã xếp vào chúng ta q u a n c h ứ c những kia thông thái d ở m ra hỏa toàn bộ bị thần xử tử vì lẽ đó chúng ta chỉ cần vững vàng rất nhanh sẽ có thể chiếm lĩnh toàn bộ thần châu đại đ ị a liên thành trí gật gật đầu nói rằng ừ m những kia nương nhờ vào tới được người hán quan chức cùng người đọc sách nhất định phải trọng dụng thần châu quá to lớn coi như c h ấ m có thể sử dụng vũ lực đem đánh xuống quang dựa vào chúng ta này mười vạn người tới quản lý là không thể vì lẽ đó chúng ta chỉ cần quản lý tốt mỗi cái châu phủ quân chính thủ lĩnh là được tung bản cương cung kính nói bậy hạ anh minh hạ đột nhiên liên thành trí t ử vương tọa trên chậm lên hắn cũng cảm giác được vương nhạc tinh thần khí tức bậy hạ tung bản cương thấy liên thành trí một mặt nghiêm nghị vội va hô liên thành trí cười lạnh nói c h â m mới vừa để cho chạy cái kia võ lâm thần thoại vô danh không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cao thủ chân chính đến rồi thần châu đại địa nửa bước hôn nguyên cường giả không biết so với đại đ ư ờ n g gia lão già kia làm sao nếu đến rồi cái kia chấm liền đến gặp gỡ một lần ngươi liên thành chi bóng người lóe lên liền qua liên thành chi tốc độ cực kỳ nhanh mấy lần di động liền đến đến vương nhạc trước mặt xèo liên thành chi bóng người đột nhiên xuất hiện ở vương nhạc phía trước vương nhạc hơi nhún g mày hắn cũng không có cảm thấy chấn động chỉ là tốc độ này s á c thực để hắn hơi kinh ngạc liên thành trí tốc độ so với vương nhạc đến không kém chút nào liên thành trí vương nhạc hỏi vương nhạc trong lòng có chút nghĩ hoặc liên thành trí dáng vẻ xem ra rất giống con trai của chính mình vương trí bất quá khí tức trên người nhưng có chút giống thật mà là giả vì lẽ đó vương nhạc cũng không dám khẳng định võ giả tăng lên khí tức là không ngừng biến hóa đến đại tông sư xem như là một cái bay vọn khi đến thiên đạo cảnh lực lượng tinh thần đều sẽ thay đổi đến thần ma cảnh thậm chí ngay cả linh hồn khí tức đều sẽ phát sinh thay đổi liên thành trí vương trí từ tông sư võ giả biến thành hiện tại nửa bước hôn nguyên cảnh cường giả khí tức trên người đã cùng khi còn bé là tuyệt nhiên không giống vương nhạc coi như tận mắt đến liên thành trí cũng chẳng qua là cảm thấy hắn giống như đã từng quen biết mà thôi một thân áo bào đen liên thành trí khẽ mỉm cười nói rằng chấm chính là liên thành trí ngươi là ai vương nhạc từ tốn nói vương nhạc liên thành trí gật gật đầu ngươi chính là vô song thành thành chủ vương nhạc a không sai v õ công của ngươi rất mạnh so với cái kia cái gì võ lâm thần thoại nhưng là phải mạnh mẽ quá hơn nhiều đối mặt ngươi thời điểm chấm trong lòng đều có chút thấp t h ỏ g cái cảm giác này chấm vẫn là lần thứ nhất nắm giữ đây xem ra v õ công của ngươi cũng không muốn ở bề ngoài đơn giản như vậy ngươi là một cái chân chính có thể uy hiếp đến chấm người dựa vào trực giác liên thành trí một chút liền nhận định vương nhạc võ công so với đại đương g i à mạnh hơn cùng vương nhạc đối đầu liên thành trí cũng không có niềm tin tất thắng trước đây liên thành trí bất luận làm cái gì đều là tràn đầy tự tin như có thần trợ nhưng là để hắn thấp thỏm trong lòng người chỉ có vương nhạc một cái loại này không thể trưởng k h ô n g toàn cục cảm giác liên thành trí rất không thích bất quá ngươi càng là mạnh mẽ chấm liền càng là hưng phấn liên thành trí lớn tiếng cười nói vương nhạc đánh với ngươi một trận nói không chắc chấm còn có thể lĩnh ngộ hốn nguyên cảnh huyền bí lấy đạt đến cái kia trong truyền thuyết võ đạo cao nhất vương nhạc l ệ n h rên một tiếng một quyền đánh ra cú đấm này là nội gia quyền băng quyền băng quyền như mùi tên tốc độ là cùng lực xuyên thấu là mạnh nhất vô danh nói liên thành trí hội nội gia quyền vương nhạc đến muốn thử một chút nhìn hắn có phải là thật hay không hội nội gia quyền liên thành chi đã sớm đề phòng vương nhạc võ đạo đến vương nhạc cùng liên thành trí tầng thứ này tất cả xung quanh đều ở nhận biết ở trong Căn bản là không tồn đánh là lén. tại ẩm không gian chung quanh như là dòng nước như thế dung chuyển vặt mèo hai người bị chấn động đến mức lui về phía sau mấy trăm mét lần này công kích ai cũng không có chiếm được rẻ vương nhạc cùng liên thành trí chăm miệng một lời hỏi người ơ nơi Vương i nội gia quyền là nơi nào đến?、Vương、nhạc sướng là sở, học a i giữ giả. Ngươi sáng cùng nắm h nội gia quyền lại vẫn hỏi ta nội gia quyền là nơi nào đến thực sự là chuyện cười vương nhạc nhìn chằm chằm liên thành trí hơi nhún g mày giải thích liên thành trí trong mắt cũng là mang theo nghi hoặc nội gia quyền vô tướng thần công bắc minh thần công chờ chút những này mạnh mẽ công pháp thật giống là từ lúc sinh ra đã mang theo liền chạm chỗ ở trong đầu của hắn hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là những này thần công nắm giữ giả nhưng là những này thần công lai lịch lại là quỷ dị như thế để hắn có nghi hoặc trong lòng liên thành trí t à khí nợ nụ cười ngươi là nội gia quyền người khai sáng thực sự là cười chết người trẫm nói cho ngươi trẫm mới là nội gia quyền người thừa kế trên đời này ngoại trừ trẫm ai cũng không thể nắm giữ nội gia quyền g i ế t liên thành trí hét lớn một tiếng hướng về vương nhạc chém giết tới vương nhạc hội nội gia quyền lý do này liền đầy đủ liên thành trí đại khai sát giới vương nhạc cười lạnh một tiếng hấp hối không sợ mấy lần né tránh né tránh liên thành trí quyền kình vương nhạc là nội gia quyền lão tổ tông liên thành trí muốn dùng nội gia quyền đánh giết vương nhạc căn bản là không thể v â i n v â i n v â i n liên thành trí quyền pháp mỗi một đấm xuất g a kích đều sẽ bị vương nhạc ngăn trở có lúc liên thành trí vẫn không có ra chiêu vương nhạc liền bắt đầu chặn đứng chiêu thức của hắn vương nhạc thật giống có thể đoán trước liên thành trí chiêu thức mà liên thành trí nắm đấm thật giống là tự động va chạm ở vương nhạc nắm đấm cùng trường trên mặt liên thành trí nội ra quyền cùng vương nhạc so với vẫn có một k i a t r ê n l ệ n h liên thành trí quyền pháp hình ý kết hợp lại cưng ơ manh dũng kính bá đạo cực kỳ vương nhạc quyền thuật nhưng là mang theo linh tính thật giống đạt đến mặt khác một cấp độ quyền lưu ý trước tiên vương nhạc quyền pháp đã không cần lo lắng cái gì hình cùng ý mà là xuất phát từ bản năng mỗi một quyền đều có thể phát huy một trăm phần trăm hai uy lực liên thành trí lại thiên tài vẫn là khuyết thiếu g ấ c g á c cùng vương nhạc nội gia quyền so với vẫn như cũ có chút không đủ vì lẽ đó chỉ dựa vào nội gia quyền liên thành trí thắng không được vương nhạc liên thành trí trong lòng mắng t h ầ m đáng ghét quyền pháp của ta hoàn toàn bị hắn nhìn thấu hắn hảo muốn biết ta quyền kế tiếp biết đánh nơi nào lẽ nào hắn nói chính là thật sự nội g i a quyền đúng là hắn sáng lập có thể nội g i a quyền nếu như hắn sáng lập vì sao lại ở lại trí nhớ của ta chung nội g i a quyền chiến thắng không được vương nhạc liên thành trí thu quyền h é t lớn một tiếng tâm kiếm tâm kiếm là đại đương gia tuyệt học mạnh nhất vì đối phó vương nhạc liên thành trí chỉ có thể dụng tâm kiếm tâm kiếm quỷ dị nhất khiến người ta khó lòng phong bị vương nhạc cảm thấy một luồng nguy cơ đến bị sợ hết hồn kiếm ý này dĩ nhiên là vượt qua nhân kiếm hợp nhất kiếm đạo cảnh giới thực sự là ghê gớm vương nhạc bắn ra một anh kiếm cùng liên thành trí tâm kiếm chạm vào nhau ẩm kiếm khí sẽ rách trời cao vương nhạc ở liên thành trí lợi dụng lực lượng tinh thần triển khai tâm kiếm trong nháy mắt đó phát hiện liên thành trí lực lượng tinh thần cùng ký ức bị bóp méo quá cái này liên thành trí hắn đến cùng là ai vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc hiện tại đã bắt đầu hoài nghi liên thành trí Chí chính là con trai của chính mình vương trí chỉ tiếc hắn vẫn không có chứng cứ liên thành trí trong mắt mang theo khiếp sợ người dĩ nhiên có thể hóa giải trái tim của t a kiếm vương nhạc nói rằng ngày hôm nay không phải chúng ta quyết chiến thời điểm chúng ta ngày khác tái chiến cáo tử vương nhạc bóng người loay lên biến mất rồi liên thành trí cười lạnh nói ngày khác tái chiến cũng tốt trâm cũng không có chuẩn bị kỹ càng đã như vậy liền để cho các ngươi sống thêm ít ngày chưa xong c ò n tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản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 vô danh nhìn thấy vương nhạc trở về liền vội vàng hỏi như thế nào ngươi không sao chứ vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng không có chuyện gì liên thành trí võ công so với ta dự tính mạnh hơn vương nhạc cùng liên thành trí giao thủ đều là xuất phát từ thăm dò mục đích hai người đều không có lấy r a cuối cùng lá bài tẩy kiến thức võ công của đối phương bọn họ đều có sự kiên g rẻ mà vương nhạc càng muốn biết chính là liên thành trí thân phận chân chính vô danh bất đắc dĩ nói l i ê n ngươi cũng không có cách nào thắng hắn sao vậy ta thần châu đại địa chẳng phải là vạn kiếp bất phục vương nhạc cười nói muốn thắng một cái nửa bước hôn nguyên cảnh cừng giả nói nghe thì dễ a bất quá không có đến bước cuối cùng chúng ta cũng không trả lời nên từ bỏ lần này ta cùng liên thành trí giao thủ ta phát hiện trí nhớ của hắn cùng lực lượng tinh thần có gì đó không đúng thật giống bị người dùng bí pháp thay đổi qua thay đổi người khác ký ức vương nhạc cũng có thể làm được lấy vương nhạc tinh thần tu vi muốn thôi miên một người quá đơn giản bất quá nhưng là loại này thay đổi chỉ là tạm thời đợi được người này võ đạo tăng cường lực lượng tinh thần tăng nhanh như gió thời điểm thôi miên dĩ nhiên là hội mất đi hiệu lực liên thành trí rõ ràng không phải là bị người thôi miên mà là triệt để mà thay đổi ký ức đồng thời đối võ học của hắn thiên phú còn không có một chút nào ảnh hưởng như vậy bí thuật vương nhạc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vương nhạc về suy nghĩ một chút cùng liên thành trí giao thủ quá trình cuối cùng nói rằng liên thành trí nội g i a quyền đã đến rất cao trình độ nếu không là ta đối võ đạo có khác nộ ra liền quyền thuật mà nói không hẳn chính là hắn đối thủ liên thành trí cho ta một loại cảm giác đã từng quen biết ta hoài nghi hắn chính là ta mất tích nhiều năm nhí tử liên thành trí tấn công thần châu có thể không phải hắn bản ý vương nhạc hoài nghi rất có thể là liên thành trí bị người lợi dụng cái kia thay đổi liên thành trí ký ức người có thể mới là kẻ cầm đầu con trai của ngươi vô danh cũng là cả kinh vương nhạc có con trai vô danh đương nhiên biết nhưng là hiện tại vương nhạc lại nói liên thành trí là con trai của hắn điều này làm cho vô danh có chút khó có thể tin tưởng được vương nhạc nhìn vô danh một chút nói rằng ngươi không tin kỳ thực ta cũng không tin nhưng là trực giác của ta là sẽ không lừa dối ta con trai của ta mười năm trước mất tích từ mười năm trước bắt đầu cha nếu như liên thành trí cũng là mười năm trước xuất hiện khi đó gian liền đối được chỉ cần thời gian đối với trên vương nhạc thì có tám phần mười năm xác định liên thành trí là con trai của chính mình vô danh sắc mặt một trận biến ảo vương trí mất tích với mười năm trước mà liên thành trí cũng xác thực là mười năm trước trở lại đông danh o lúc đó vô danh còn chạy tới thiên môn muốn để vương nhạc đi cho liên thành trí chữa bệnh chỉ là lúc đó vương nhạc biết được nhi t ử trốn đi vì lẽ đó từ chối chờ đến vô danh lần thứ hai đi tìm liên thành trí thời điểm tùng bản cương đám người đã rời đi về thời gian căn bản là không cần t r a vô danh biết là hoàn toàn ăn khớp vô danh thầm nói nói như vậy này liên thành trí còn thật sự có có thể là con trai của vương nhạc hai mươi tuổi nửa bước hôn nguyên cảnh cường giả đúng là thật đáng sợ vô danh nói rằng vương nhạc ngươi không cần đi thăm dò ngươi đoán được đúng con trai của ngươi là mười năm trước mất tích mà liên thành trí cũng là mười năm trước từ thần châu trở lại đông danh o điểm này lão phu có thể làm chứng vô danh đem mười năm trước liên thành trí sự tình nói một lần cuối cùng nói rằng chuyện đã xảy ra chính là như vậy xem ra chân chính liên thành trí đã sớm đã chết rồi mà con trai của ngươi vương trí nhưng bị người dùng bí thuật thay đổi ký ức trở thành hiện tại liên thành trí đương nhiên chúng ta hiện tại vẫn như cũ chỉ là suy đoán nhưng là có một người hắn nhất định biết liên thành trí thân phận chân chính vương nhạc liền vội vắng hỏi ai tùng bản cương vô danh nói rằng muốn nói ai biết liên thành trí bí mật nhiều nhất vậy thì là tùng bản cương tùng bản cương là nhìn liên thành trí lớn lên thậm chí dùng vương trí thay liên thành trí đều là tùng bản cương một tay bày ra vương nhạc cười lạnh một tiếng nói rằng được đã như vậy vậy ta hiện tại liền đi tìm tùng bản cương vô danh nói rằng hiện tại liền đi hiện tại liên thành trí phòng bị xâm nghiêm ngươi coi như tìm tới tùng bản cương cũng chưa chắc đi được đi vương nhạc tự tin nói hiện tại chính là thời điểm ta mới vừa rồi cùng liên thành trí chiến một hồi giết một cái hồi m ã thương là lại không quá thích hợp lại nói ta tìm tùng bản cương chỉ là tìm hiểu một chút tình huống thật dùng không mất bao nhiêu thời gian vì lẽ đó căn bản là không dùng tới đem hắn nắm về vương nhạc ra khỏi thành chủ phủ hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về liên thành trí thả hướng về bay đi liên thành trí tọa ở đại sảnh ở trong trong lòng có chút nén giận nội gia quyền là tuyệt kỹ của hắn nhưng là bây giờ còn có người hội nội gia quyền mà là quyền thuật trình độ so với hắn mạnh hơn điều này làm cho hắn rất không cam tâm vương nhạc liên thành trí nhìn vương nhạc tình báo vương nhạc lẽ nào thật sự chỉ là vô song thành, thành chủ nội gia quyền đúng là hắn sáng lập cái kia chấm cùng vương nhạc lại sẽ là quan hệ gì liên thành trí bây giờ đối với thân phận của chính mình cũng có chút hoài nghi mười tuổi trí nhớ lúc trước có chút mơ hồ nhưng là mười tuổi sau khi tất cả sự tình mặc kệ to nhỏ hắn đều nhớ rõ rõ r à n g r à n g nội gia quyền bắc minh thần công vô tướng thần công ngũ hành kiếm thuật những này thần công thật giống là từ lúc sinh ra đã mang theo khắc vào trong đầu của hắn như thế những chuyện này liên thành trí trước đây đều không có chân chính suy nghĩ nhưng là bây giờ nghĩ lại thật có chút quỷ dị người đến đem tùng bản quân cho chấm gọi tới chấm có lời muốn hỏi hắn liên thành trí với bên ngoài hộ vệ nói rằng rất nhanh tùng bản cương đi vào phòng khách liên thành trí nhìn tùng bản cương một chút hỏi tùng bản quân có người nói từ chấm vừa sinh ra ngươi hay cùng ở chấm bên người nhưng là có chút kỳ quái tại sao chấm m ộ ư ơ i tuổi trí nhớ lúc trước có chút mơ hồ rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được thậm chí ngay cả chấm mẫu thân chấm cũng không biết nàng là hình d ạ n g gì không biết ngươi có thể hay không cho chấm giảng một thoáng chấm mười tuổi chuyện lúc trước tung bản cương bị liên thành trí nhìn chăm chú đến một thân mồ hôi lạnh hắn thậm chí hoài nghi liên thành trí ký ức có phải là hồi phục tung bản cương cho mình tiếp sức thầm nói sẽ không âm dương sư tinh thần bí thuật huyền diệu cực kỳ chỉ cần bị thay đổi ký ức liền nhất định hồi phục không tới bậy hạ nhất định không hội phát hiện mình thân phận chân chính tung bản cương túi đầu băng thẳng một thoáng hô hấp sau đó nói với liên thành trí nổi lên mười năm trước một ít chuyện liên thành trí sau khi nghe gật gật đầu tùng bản cương xác thực không có lừa dối hắn những chuyện này liên thành trí đều có một ít mơ hồ ấn tượng tùng bản quân tại sao c h â m từ lúc sinh ra đã mang theo sẽ nội ra quyền cùng bắc minh thần công những này võ công ngươi có biết hay không c h â m là làm thế nào chiếm được những này võ công truyền thừa tùng bản cương cắn răng một cái lắc đầu nói vậy hạ này vi thần liền không biết liên thành trí nắm giữ nội ra quyền cùng bắc minh t h ầ n công những chuyện này tùng bản cương tuyệt đối không dám nhắc tới cùng bởi vì hắn cũng giải thích không rõ ràng một khi không nói được chẳng mấy chốc sẽ lòi cùng với như vậy còn không bằng không nói liên thành trí hơi nhún mày nói rằng được rồi chấm biết rồi người đi xuống đi vương nhạc thu lại khí tức liền lực lượng tinh thần đều hoàn toàn thu lại coi như là thần ma cảnh cường giả cũng không cảm giác được vương nhạc tồn tại có thể coi là như vậy vương nhạc cũng không cho là có thể hoàn toàn giấu được liên thành trí nửa bước hôn nguyên cảnh cường giả đối không gian chung quanh đều có rất cường đại lực trường khống lực lượng tinh thần cảm ứng bên dưới coi như là trăm dặm ở ngoài một con kiến nhỏ cũng có thể rõ ràng bị phát hiện muốn hoàn toàn giấu giếm được nửa bước hôn nguyên cảnh cường giả lực lượng tinh thần nhận biết trừ phi cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa là một thể mạnh hơn võ giả cũng là người muốn cùng hoàn cảnh chung quanh trăm phần trăm dung hợp đó là không thể chỉ cần người khí chàng cùng hoàn cảnh chung quanh có một tia bất hòa sẽ bị nửa bước hốn nguyên cảnh cường giả lực lượng tinh thần cảm ứng được lấy vương nhạc cảnh giới võ đạo cũng chỉ có thể bảo đảm ở liên thành trí ngoài trăm b ư ớ c không bị phát hiện tiến vào gấp trăm lần bên trong mặc kệ vương nhạc thật lợi hại đều muốn lập tức hiện hình tùng bản cương là liên thành trí tín nhiệm nhất đại thần muốn tìm được hắn cũng không khó vương nhạc chỉ là triển khai mấy lần thôi miên liền t ừ hộ vệ trong miệng đạt được tùng bản cương tin tức tùng bản cương từ liên thành trí nơi đó trở về còn chưa kịp thở ra một hơi liền bị người điểm huyệt đạo ngươi chính là tùng bản cương vương nhạc đi tới tùng bản cương trước mặt lạnh giọng hỏi tùng bản cương vừa thấy là vương nhạc lập tức mồ hôi lạnh hứa ra vương nhạc cựu hận người nhật bùn tùng bản cương nhưng là biết đến hắn rất sợ vương nhạc ra tay đem hắn làm thịt vương nhạc ngươi đến đây liền không sợ chúng ta thiên hoàng bệ hạ sao võ công của ngươi tuy rằng cao cường có thể nhất định không phải chúng ta bệ hạ đối thủ tung bản cương cưỡng chế ổn định tâm thần lối ra mở miệng uy h i ế m nói vương nhạc cười lạnh một tiếng bản tọa có phải là các ngươi b ệ hạ đối thủ ngươi tầng thứ này còn chưa có tư cách biết bất quá một khi ta bị liên thành trí phát hiện cái thứ nhất từ người nhất định là ngươi vì lẽ đó ngươi nói chuyện tốt nhất nhỏ giọng một chút tung bản cương phụ đệ cách liên thành trí tầm cung cũng là ba trăm bộ khoảng bốn trăm mét như thế ngắn khoảng cách vương nhạc cũng không dám triển khai chút nào chân khí cùng lực lượng tinh thần một khi vận dụng sức mạnh hắn lập tức sẽ bị phát hiện tùng bản cương sợ chết vương nhạc uy hiếp đến tác dụng vương nhạc ngươi cũng là thần châu cường giả tuyệt thế bằng thân phận của ngươi đến uy hiếp ta một cái thiên đạo cảnh võ giả liền không sợ truyền đi làm mất mặt ngươi cũng vô song thành mặt tùng bản cương nhỏ giọng nói rằng vương nhạc cười nói yên tâm chỉ cần ngươi không đại hống đại khiếu liên thành trí thì sẽ không phát hiện tình huống của nơi này lại nói mặt mũi vật này lại không thể coi như ăn cơm ta không để ý ta nếu như thật sự nếu muốn giết ngươi chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể hiện tại ta có mấy lời muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi thành thật trả lời tùng bản cương nghi ngờ nói ngươi nói vương nhạc nhìn chằm chằm tùng bản cương con mắt hỏi liên thành trí có phải là con trai của ta vương trí tùng bản cương nghe được vương nhạc câu hỏi con ngươi hơi co rụt lại bất quá rất nhanh khôi phục chấn định ừ vương nhạc ngươi thật là biết lập quan hệ tùng h i bản cương lạnh giọng cười nói trong mắt hắn biểu tình kinh hãi tuy rằng che giấu rất h á nhưng là vương nhạc ánh mắt cỡ nào cao minh đem những này biến hóa tự nhiên là xem ở trong mắt vương nhạc lạnh rên một tiếng còn ngụy biện tùng bản cương nhìn bản tọa con mắt tùng bản cương n g n g đầu bản năng liếc mắt nhìn vương nhạc đến hai mắt nhưng dù là nhìn một chút tùng bản cương lập tức bị thôi miên thiên đạo cảnh võ giả lực lượng tinh thần là phi thường mạnh mẽ muốn thôi miên s ắ c thực không dễ nhưng là vương nhạc thân là nửa bước hốn nguyên cảnh cừng giả đối tâm lực rất c ó tâm đắc hơn nữa tu luyện băng tâm quyết bực này luyện thần tâm pháp muốn thôi miên tùng bản cương tự nhiên là dễ như ăn cháo vương nhạc thôi miên triển khai lực lượng tinh thần rất yếu ớt cũng rất bí ẩn nhưng đáng tiếc vẫn bị liên thành trí phát hiện vương nhạc vương nhạc còn chưa kịp câu hỏi liên thành trí như kinh tiếng sấm liền ở bên ngoài vang lên chưa xong còn tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản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 chương Tiểu、Võ. vương õ v nhạc liên tiếp mấy ngày đều là ở tại trong thư phòng nghiên cứu âm dương sư tư liệu hy vọng có thể từ trung tìm tới để liên thành trí khôi phục ký ức biện pháp liên thành trí hiện tại lại như là một cái mất khống chế giao long muốn trị cho hắn để cho khôi phục ký ức không cần nói không có biện pháp như thế coi như có vương nhạc cũng chế không được hắn bất quá liên thành trí là con trai của vương nhạc mặc kệ có bao nhiêu khó khăn vương nhạc đều sẽ không bỏ qua nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp trên đời này chỉ cần có vấn đề sẽ có biện pháp giải quyết âm dương tương sinh tương khắc hiện tại ta bó tay toàn tập chỉ là còn không có tìm được biện pháp giải quyết mà thôi vương nhạc trong lòng không ngừng cho mình tiếp sức vương nhạc năm đó bị đoạn lãng trọng thương vốn là là chắc chắn phải chết nhưng là không có đến thời khắc sống còn vương nhạc liền sẽ không bỏ qua cuối cùng vương nhạc hồi tưởng lại thiên môn trung thiên tàn quyết lúc này mới trở về từ coi chết vương nhạc tin tưởng lần này liên thành trí ký ức khôi phục cũng giống như vậy chỉ cần không buông tha liền nhất định sẽ tìm tới biện pháp âm dương sư là tinh thông lực lượng tinh thần bí thuật người nếu là lực lượng tinh thần bí thuật vậy thì nhất định phải từ lực lượng tinh thần vào tay bắt đầu nghiên cứu mới được võ giả tuy rằng cũng có lực lượng tinh thần hơn nữa thần ma cảnh võ giả lực lượng tinh thần còn phi thường mạnh mẽ nhưng là võ giả đối lực lượng tinh thần vận dụng là phi thường thô giáp vẹn vẹn chỉ là dùng để điều tra tình huống chung quanh m à thôi nhưng là âm dương sư nhưng có thể dùng lực lượng tinh thần làm được rất nhiều chuyện khó mà tin nổi đã như vậy vậy ta hay dùng lực lượng tinh thần từng điểm từng điểm tới thử ta cũng không tin không tìm được để ký ức khôi phục biện pháp vương nhạc chính mình dùng lực lượng tinh thần tới thử nghiệm tuy rằng nguy hiểm hơn nữa vụ về tốn thời gian cũng dài có thể cái này cũng là biện pháp duy nhất thất lạc đồ vật nhất định có biện pháp tìm trở về vương nhạc ở trong thư phòng nghiên cứu âm dương sư tư liệu cùng lực lượng tinh thần vận dụng nhưng lại không biết vạn rằm xa duyên hai ti mang liên thành trí cùng một vị thanh niên phát sinh kịch liệt chém giết vị này thần bí thanh niên chỉ có thần ma cảnh đỉnh cao tu vi nhưng là hắn dĩ nhiên có thể chống lại liên thành trí điên cuồng công kích mãi đến tận cuối cùng liên thành trí sử dụng tới bắc minh thần công n à y thanh niên thần bí mới sinh ra lòng kiêm kỵ mang theo thương đào tẩu thanh niên thần bí cùng liên thành trí chém giết tin tức rất nhanh chuyển tới vô song thành vương nhạc vừa ra thư phòng liền nghe đến vô danh đám người đang thảo luận chuyện này cái gì thần châu trên mặt đất trừ mình ra vẫn còn có cao thủ có thể từ liên thành trí t h ủ hạ đào tẩu đây thực sự là khó mà tin nổi vương nhạc cặn kẽ nghe chuyện đã xảy ra thở dài nói từ khi vương nhạc trở thành nửa bước h ố n nguyên cảnh cường giả sau khi hắn liền cho rằng chính mình là thần châu đệ nhất cường giả dù cho là vũ vô địch cái này sáng lập thập cường vũ đạo cường giả đi ra vương nhạc cũng có lòng tin đứng ở thế bất bại nhưng là hiện tại lại xuất hiện một vị thanh niên thần bí tuy rằng thua ở liên thành trí trong tay nhưng là hắn tuyệt đối muốn so với vô danh cùng nhiếp phong bọn họ mạnh hơn trong lòng mỗi người đều có n g h i hoặc cái này thanh niên thần bí đến cùng là ai vô danh nói rằng mặc kệ cái này thần bí thanh niên là ai dù cho võ công của hắn như trước không phải là đối thủ của liên thành trí nhưng là đối thần châu võ lâm tới nói nhưng là một tin tức tốt những người khác đều gật gật đầu chuyện này với bọn họ tới nói xác thực là một tin tức tốt tuy rằng không biết thanh niên thần bí là ai nhưng là hắn cùng liên thành trí là địch vậy đã nói rõ hắn chí ít là đứng ở nhóm người mình bên này hả vương nhạc khẽ to mày nhìn về phía phương xa vô danh mấy người cũng là theo vương nhạc ánh mắt nhìn lại đang ngồi đều là thần ma cảnh võ giả tinh thần của bọn họ lực trong phạm vi xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ người này chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về vô song thành bên này tới rồi người này khí tức ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua là ai vương nhạc thầm nghĩ trong lòng thật mạnh khí tức so với võ công của ta tu vi cũng xê xích không bao nhiêu lẽ nào hắn chính là cái kia cùng liên thành trí chém giết thanh niên thần bí rất nhanh một vệ sáng rơi vào vô song thành trung ta ra ngoài xem xem vương nhạc nói rằng người đến tu vi võ đạo so với vương nhạc không kém là bao nhiêu cường giả như vậy đi tới vô song thành có tư cách để vương nhạc vị thành chủ này đích thân đi ra nên đón vô danh mấy người cũng đi theo vương nhạc phía sau bọn họ cũng muốn nhìn một chút vị này nhân vật thần bí đến cùng là ai vương nhạc đi ra phủ t h à n h chủ chỉ thấy ngoài cửa lớn đứng một vị thanh niên mặc áo bào trắng hoặc là nói là thiếu niên tuổi của h ắ n kỷ thật sự rất trẻ trung không phải dáng vẻ như thiếu niên mà là xác thực tuổi không lớn lắm hắn hẳn là sẽ không vượt quá hai mươi tuổi áo bào trắng thanh niên hơi ô m quyền cười nói vương t h à n h chủ vô danh tiền bối v ă n bối tiểu võ có lễ tiểu võ ai vậy vương nhạc cùng nhiếp phong bọn người là xương sở vô danh sắc mặt khẽ thay đổi hỏi tiểu võ ngươi là vũ gia người sáu năm trước ngươi không phải chết ở ngạo quyết trong tay sao vũ gia vũ vô địch gia tộc tiểu võ nói rằng ngạo quyết lần kia xác thực là chuẩn bị đánh giết ta vũ gia tất cả mọi người nhưng là gia tộc trưởng bối mắt thấy không địch lại liền để ta mang theo tuyệt học gia truyền từ địa đạo đào tẩu như vậy đến ta kiếm trở về một cái mạng vương nhạc cười nói nguyên lai tiểu huynh đệ là vũ vô địch tiền bối hậu nhân không trách có cao cường như vậy tu vi võ đạo nhanh xin mời vào nhìn thấy tiểu võ vương nhạc cũng rất giật mình sáu năm trước tiểu võ còn không phải là đối thủ của n g ạ o quyết từ địa đạo mới có thể may mắn đào mạng điều này nói rõ tiểu võ đang nằm căn bản là không phải thần ma cảnh võ giả chỉ d u n g sáu năm tiểu võ liền từ thiên đạo cảnh võ giả trở thành thần châu đại địa mạnh nhất cường giả tuyệt thế một t r o n g này võ học thiên phú so với con trai của vương nhạc vương trí cũng không kém nhiều a tiểu vũ bị lên vũ vô địch mạnh hơn vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc cùng vô danh đám người mang theo tiểu võ tiến vào phòng khách hạ nhân nhanh chóng dâng t r à tiểu võ cùng một cái t r à thở thật dài nhẹ nhõm một cái xem ra hắn từ liên thành trí thủ hạ đào tẩu cũng không thoải mái tiểu vũ huynh đệ chúng ta hỏi thăm được ngươi ngày hôm trước cùng liên thành trí giao thủ vương nhạc nói rằng liên thành trí võ công ta là biết đến ngươi lấy thần ma cảnh đỉnh cao tu vi có thể từ thủ hạ của hắn đào tẩu thực sự là không đơn giản tiểu võ cởi khổ một tiếng nói rằng liên thành trí thật sự rất lợi hại bình thường thần ma cảnh võ giả định cao căn bản là không phải hắn một c h i ề u chi địch ta tu luyện chính là gia truyền huyền vũ chân công phòng ngự vô địch cho nên mới có thể trước mặt chống đỡ được liên thành trí quyền kình cùng kiếm thuật có thể coi là như vậy ta cũng chỉ là đào tẩu cuối cùng vẫn là bị thương nuôi một ngày mới khôi phục vương nhạc gật gật đầu vũ gia huyền vũ chân công phòng ngự vô địch lời này không giả thứ lăng vân quật chung cái kia trong mặt thất phát hiện huyền vũ chân công bản thiếu lấy vương nhạc suy đoán huyền vũ chân công phòng ngự hẳn là không ở chính mình tiên tiên thần khải bên dưới tiểu võ nhìn vương nhạc cùng vô danh một chút nói tiếp liên thành trí gieo vạ ta thần châu võ lâm vốn là ta là muốn đi đem hắn đánh giết nhưng là ta quá khinh thường hắn liên thành trí quyền thuật kiếm thuật có thể nói vô địch đặc biệt hắn hội một loại có thể hấp thu người khác chân khí võ công n à y võ công rất khủng bố hồi tưởng lại liên thành trí cuối cùng triển khai bắc minh thần công tiểu võ hiện tại đều còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nếu không là hắn thoát được nhanh nhất định sẽ bị liên thành trí hút khô khí huyết cùng chân khí mà chết hấp người chân khí ngoại trừ vương nhạc những người khác đều là kinh h ạ i đến biến sắc liên thành trí ở đối phó vô danh thời điểm căn bản cũng không có triển khai bắc minh t h ầ n công vì lẽ đó vô danh cũng không biết liên thành trí hội môn võ công này vương nhạc thở dài nói rằng là bắc minh t h ầ n công nay võ công s ắ c thực mạnh mẽ có thể hấp thu người khác chân thể thu hấp khí để người bắc ả n thân sử dụng.、Vô、danh liền vội vàng hỏi, vương nhạc. Này hỏi, sử Vô vội bác minh thần công tuy rằng bị quan với thần công tên nhưng là ở vô danh cùng nhiếp phong bọn họ xem ra hoàn toàn là công pháp ma đạo hơn nữa còn là kinh khủng nhất công pháp ma đạo người khác nhọc n h ằ n khổ sở tu luyện mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm công lực lập tức trở thành liên thành trí có thể tưởng tượng được thiên hạ võ giả là cỡ nào kiên kỵ bắc minh thần công hoàn toàn là xú danh chiêu người người gọi đánh công pháp chỉ cần tu luyện môn võ công này người chính là hết thể võ giả tử địch vương nhạc cười khổ một tiếng nói rằng liên thành trí bắc minh thần công là đến từ chính ta chỗ này nhưng là hắn hiện tại đã đem môn võ công này một lần nữa thôi diễn cùng hoàn thiện mới nhất phiên bản căn bản cũng không có ở trong tay ta ta làm sao mà biết con đường phá giải nói thật sự liên thành trí đ ố i bắc minh thần công hiểu rõ so với ta cao minh hơn nhiều lắm nguyên bản bắc minh thần công lại như là người ở uống thuốc dù cho là uống thuốc bổ ăn nhiều cũng sẽ trúng độc liên thành trí hoàn thiện bắc minh thần công lại như là người đang dùng cơm này cơm là có thể mỗi ngày ăn đồn đồn ăn sẽ không có chút gì chứng về sau vương nhạc cũng không nghĩ tới năm đó tiện tay đưa cho nhi tử bắc minh thần công sẽ trở thành lớn như vậy mối họa liền chính hắn đều có chút k i ê n kỵ tiểu võ hơi nhún mày nói rằng nói như thế vậy nếu không có biện pháp b á c minh thần công v õ công như thế căn bản thì không nên tồn tại ở trên đời này vì lẽ đó liên thành trí nhất định phải tử tiểu võ đạt được vũ vô địch hoàn chỉnh công pháp truyền thừa hơn nữa hắn huyền vũ chân công vẫn không có đại thành một khi v õ công đại thành tiểu võ tin tưởng chính mình liên hợp vương nhạc cùng vô danh bọn họ nhất định có thể giết liên thành trí tiểu vương õ trong Thành Trí thần tu thần lòng chính nghĩa, Liên không còn luyện Minh công, công n chỉ châu, Bắc phạm h xâm vậy vì võ v công châu thần hắn nhất định phải giết Liên Thành giết pháp phải ma lâm, đạo, Trí. ư nhạc nhìn tiểu võ trong mắt mang theo hàn mang nói rằng liên thành trí sự tình bản tọa hội giải quyết các người nếu ai dám thương tổn liên thành trí tính mạng không nên trách bản tọa trở mặt vô tình vương nhạc hiện tại tự xưng bản tọa lời này xem như là rất nặng liên thành trí vương trí tuy rằng thất lạc ký ức không tiếp thu vương nhạc cùng nhang ă doanh nhưng hắn dù sao cũng là vương nhạc con trai ruột vương nhạc không cho phép bất luận người nào thương tính mạng hắn tiểu võ cảm thấy vương nhạc sắc khí toàn thân tóc gáy dựng lên vận kình toàn thân phòng bị vương nhạc ra tay vương nhạc l ệ n h rên một tiếng đứng lên đến rời đi phòng khách vương thúc thúc nhiếp phong ở phía sau hô vô danh nói rằng nhiếp phong để hắn đi thôi trong lòng hắn không thoải mái để một mình hắn yên lặng một chút cũng tốt tiếp theo vô danh đem thân phận của liên thành trí nói một lần cuối cùng nói rằng tiểu võ ngươi không nên tức giận vương nhạc sốt sáng như vậy cũng là vì vương trí ai nghe xong vô danh đại gia đều cảm thấy khó mà tin nổi liên thành trí vị này đông doanh thiên hoàng dĩ nhiên là con trai của vương nhạc vương trí tiểu võ thở dài nói rằng nói như vậy liên thành trí quyền thuật thông huyền kiếm thuật thông thần còn có thể bắc minh thần công như vậy công pháp ma đạo liền nói x ô i được nhất phong trong mắt cũng mang theo kinh ngạc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 đại ă n chương mới nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi kiện đến Ngài Hồng、Thư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng g giờ, gửi thêm Thư. Việt Thư Quyết chiến Thiên môn, trên hộ biêu mới mới Môn, có đi hiệu Viện đều sẽ Chiến của gia biết rồi liên thành trí thân phận thực sự trong lúc nhất thời đều phi thường kinh ngạc vô danh vội vã cười nói đại gia cũng không muốn lo lắng tuy rằng bởi vì vương nhạc duyên cớ chúng ta không thể g i ế t liên thành trí nhưng là liên thành trí cũng không phải người yếu liền coi như chúng ta những người này xung lên cũng chưa chắc là hắn đối thủ vì lẽ đó chúng ta ở cùng liên thành trí thời điểm chiến đấu không cần kiên kỵ cao thủ trong lúc đó chiến đấu tâm tình rất trọng yếu một khi có kiên kỵ vậy thì chắc chắn phải chết lạc tiên bất đắc dĩ nói cùng liên thành trí trong lúc đó chiến đấu vương nhạc không hẳn cho phép chúng ta nhúng tay dù sao mặc kệ là liên thành trí hay là chúng ta ai tổn thương chết rồi đều không phải vương nhạc đồng ý nhìn thấy tiểu võ nhiếp phong bọn người là gật gật đầu vô danh nói rằng được rồi đại gia đều dưới đi nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi dưỡng sức cảnh giác liên thành trí đột kích liên thành trí rốt cục đạt được nhan doanh tài liệu cặn kẽ đồng thời liền con trai của nàng vương trí cũng có rất nhiều miêu tả nhưng đáng tiếc chính là mười năm trước vương trí đã mất tích mười năm trước liên thành trí nhữ mày lên vì sao lại là mười năm trước rất nhiều chuyện đều là phát sinh ở mười năm trước nếu như một hai chuyện còn có thể nói là trùng hợp nếu như liên tiếp trùng hợp vậy thì không phải thật sự trùng hợp lẽ nào ta thực sự là con trai của nhan doanh liên thành trí ánh mắt một trận biến ảo đột nhiên liên thành trí lớn tiếng n ở nụ cười mặc kệ chấm thân thế đến cùng làm sao ta là con trai của vương nhạc cũng được là thần võ nhất phu hoàng tử cũng được ngược lại chấm hiện tại là đông doanh thiên hoàng điểm này là sẽ không sai cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi chuyện của quá khứ đã trở thành lịch sử là người không thể luôn xoắn suýt với quá khứ mà là hẳn là triển vọng tương lai chấm không chỉ muốn làm đông doanh thiên hoàng còn muốn làm thần châu hoàng đế liên thành trí d i ã tâm không phải chỉ là một cái thân thế liền có thể ngăn cản không cần nói liên thành trí không có trí nhớ trước kia coi như ký ức khôi phục hắn cũng chưa chắc chịu từ bỏ sắp tới tay quyền lợi muốn nhất thống thần châu liền muốn trước tiên diệt trừ vô song thành liên thành trí trong mắt mang theo nồng nặc sắc cơ hiện tại vô song thành ở thần châu đại địa địa vị lại như là định hải thần trâm chỉ cần vô song thành không có diệt vương nhạc phong vân vô danh đám người không có bỏ mình liên thành trí chiếm lĩnh nhiều hơn nữa địa bàn cũng không tính là nhất thống thần châu ngày mai trâm liền tự mình chạy tới vô song thành đem vương nhạc cùng vô danh đám người diệt trừ liên thành trí lạnh giọng cười nói nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm liên thành trí ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng liền hướng vô song thành thả hướng về bay đi một đường chạy như bay rất nhanh liên thành trí liền nhìn thấy vô song thành đường v i ệ n phía trước chính là vô song thành liên thành trí cười lạnh nói ba con trai ngươi nhìn bầu trời một bên thật giống có võ giả lại đây vô song thành trên tường thành một cái mắt sắc hộ vệ nhìn thấy không trung phi hành liên thành trí ba con trai s ư ớ n g sở hướng thiên vừa nhìn đi sau đó trên mặt biến đổi nói rằng hẳn là cường giả siêu cấp ta đi chuẩn bị xe bắn tên nhất định phải đem hắn ngăn cản ngày hôm qua có một cường giả bay vào vô song thành chúng ta không có ngăn cản ngày hôm nay nếu như lại thả người bay vào đi tướng quân sợ là sẽ phải chém chúng ta đầu tiểu võ ngày hôm qua tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn lập tức liền tiến vào vô song thành trên tường thành hộ vệ căn bản là không kịp công kích nhưng là hôm nay liên thành trí tốc độ cũng không phải rất nhanh c h ỉ ít người bình thường con mắt là nhìn thấy hắn xe bắn tên chuẩn bị nhất định phải đem người này đánh xuống dám ở chúng ta vô song thành trong phạm vi trên bầu trời phi thực sự là muốn chết ba con trai điều động xe bắn tên nhắm ngay liên thành trí lạnh giọng cười nói nay xe bắn tên uy lực toàn bộ v u a song thành võ giả đều là biết đến có thể dễ dàng đánh g i ế t thiên đạo cảnh võ giả coi như là thần ma cảnh võ giả cũng có thể uy hiếp đặt được vật này nhưng là vĩ đại thành chủ đại nhân chế tạo là phòng thành lợi khí phóng ra ba con trai trừ đi có súng chỉ n g h e hoành một tiếng vang vọng xe bắn tên trên tên n ỏ trong nháy mắt biến mất hóa thành một vệ sáng hướng về liên thành trí công tới tên n ỏ bay ra ngoài mạnh mẽ phản xung lực làm cho cả tường thành đều đang chấn động lợi hại bà con trai khiếp sợ hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng như vậy cường đại vũ khí uy lực như thế đúng là chưa từng nghe thấy a liên thành trí chí chính phi hành trên không trung đột nhiên cảm giác được mũi tên nhọn hướng mình bay tới tốc độ nhanh chóng so với hắn tốc độ di động mạnh hơn rất nhiều công k í c h t a thực sự là m u ố n chết liên thành trí trong mắt hàn mang lóe lên liền qua một trưởng đánh ra mạnh mẽ khí huyết cùng chân khí năng lượng để không khí chung quanh đều sắp ngưng tụ trở thành chất lỏng tên nỏ mang theo to lớn lực xuyên thấu lượng đánh vào trạng thái lỏng trong không khí tốc độ trong nháy mắt c h ầ m lại khi tên nỏ chống đỡ đạ dìn thành trí trước mặt liền mất đi hết thể động lực tên nỏ mũi tên phát sinh u ám ánh sáng lạnh leo thấu xương vừa nhìn liền biết là mạnh mẽ giết người lợi khí liên thành trí đem tên nỏ nắm trong tay cười lạnh nói vô song thành thực sự là không đơn giản vẫn còn có cường đại như vậy phòng thành vũ khí n à y tên nỏ huy lực đánh giết thần ma cảnh cường giả rất miễn cưỡng nhưng là phải r ế t thiên đạo cảnh võ giả nhưng là dễ như ăn cháo liên thành trí chặn lại rồi này tên n ỏ nhìn như ung dung có thể kỳ thực cũng không phải như vậy vừa n ã y cái k i a một thoáng liên thành trí nhưng là sử dụng ba phần mười sức mạnh nửa bước hôn nguyên cảnh cường giả ba phần sức mạnh so với bình thường thần ma cảnh phải cường đại hơn rất nhiều liên thành trí nhìn vô song thành lạnh rên một tiếng lớn tiếng nói dám công kích chớm còn cho các ngươi nói xong vu n g ngược tay lên tên n ỏ hóa thành lưu quang bay ngược trở lại ba con trai cùng cái khác vô song thành hộ vệ nhìn thấy liên thành trí không có bị tên n ỏ đánh g i ế t nhất thời kinh hại đến biến sắc hắn không có chết sao có thể có chuyện đó xèo tên n ỏ mang theo hô khiếu chi thành va chạm ở trên tường thành đem tường thành ganh sụt trên tường thành hộ vệ hầu như toàn chết oan chết h u ồ n g đồng thời vương nhạc tiểu võ vô danh phong vân đám người đều xuất hiện ở vô song thành trên bầu trời liên thành trí đến cũng không có không thu lại khí thức, bọn họ cũng đều biết. liên ạ khí họ tức, biết. cũng bọn đều i l thành trí đem sự chú ý toàn bộ đặt ở vương nhạc đám người trên người còn công kích hắn những hộ vệ kia có phải là từ hết hắn cũng không để ý như ba con trai như vậy hộ vệ ở trong mắt liên thành trí chí, chính là run run dế liên thành trí âm thanh cũng rõ ràng lan truyền đến vương nhạc đám người trong thai làm sao các ngươi cũng có thể đến giết chấm thất bại liền lùi bước trở lại lẽ nào chấm liền không thể được đến vô song thành kích giết các ngươi chỉ cần giết các ngươi những cao thủ này toàn bộ thần châu chính là chấm vương nhạc hơi nhún m ẩ y nói rằng liên thành trí ngươi không nhớ ra được chuyện lúc trước không thừa nhận thân thế của chính mình có thể ngươi đã là đông doanh thiên hoàng như vậy quyền cao chức trọng lẽ nào còn chưa đủ sao thần châu đại địa võ giả trăm ngàn năm qua cũng không có đã tiến vào các ngươi đông doanh ngươi thật sự hy vọng thần châu cùng đông doanh không chết không thôi đến hiện tại vương nhạc vẫn như cũ hy vọng liên thành trí có thể thu tay lại chỉ nhiều hơn một chút thời gian nói không chắc liền có thể tìm tới để liên thành trí khôi phục ký ức biện pháp nhưng là sự tiến triển của tình hình cũng không giống như là dựa theo vương nhạc dự tính phát triển liên thành trí hiện tại liền đến tấn công vô song thành muốn cùng thần châu võ giả một quyết sinh tử vương nhạc coi như bản lĩnh to lớn hơn nữa cũng không có cách nào liên thành trí cười to nói không chết không thôi chấm chỉ tin tưởng nhược nhục cường thực được làm vua thua làm giặc muốn giết các ngươi coi như thần châu những võ giả khác trong lòng oán hận nhưng là bọn họ không phải c h ấ m đối thủ cũng vẹn vẹn là trong lòng oán hận mà thôi ha ha vương nhạc biết ngày hôm nay trận chiến này là không thể tránh khỏi ngươi muốn đánh ta tắc thành ngươi vương nhạc nói rằng bất quá chúng ta muốn chuyển sang nơi khác vô song thành là thần châu đại thành nhân khẩu mấy triệu ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nó ở chúng ta chém giết trung hủy diệt đi liên thành trí cười nói vương nhạc ngươi sợ vương nhạc lắc đầu nói sợ ngã cũng cũng không tính được chỉ là ở đây chiến đấu ta thật sự có chút lo lắng liên thành trí ngươi nếu như thật có thể giết chúng ta thần châu chính là ngươi tương lai ngươi trở thành thần châu hoàng đế vô song thành song cũng là sự tổn thất của ngươi ngươi cũng không hy vọng vô song thành trở thành phế tích đi nếu như ngươi giết không được chúng ta coi như phá hủy vô song thành cũng không có ý nghĩa ngươi nói đúng hay không liên thành trí trầm mặc một hồi nói rằng không sai người nói không sai thần châu tương lai là trẫm vô song thành tự nhiên là cũng là trẫm hiện tại nếu như đem vô song thành đã biến thành phế tích xác thực là trẫm tổn thất vô song thành p h ồ n hoa đông doanh thành trì không có một tòa có thể so sánh được với như vậy phồn vinh thành trì liên thành trí cũng không nỡ phá hủy vương nhạc nhìn vô danh tiểu võ nhiếp phong bộ kinh vân đám n g ư ờ i một chút nhỏ giọng nói rằng ta nói rồi liên thành trí sự t ì n h ta hội giải quyết lần này chiến đấu các cũng chúng chuyện. ngươi không muốn nhung Này, là chúng ta phụ tay. ta tử là vương ô danh diện bọn họ đối diện một chút, đối đều đầu. một gật gật v nhạc ngươi cẩn phải thở ậ thận n danh nói rằng. Nhất Phong cũng nói, Vương thúc thúc, cẩn thận Vương Nhạc Vô A. Thúc Thúc, h dài nói rằng nhiếp phong lần này ta cùng liên thành trí trong lúc đó chiến đấu phi thường hung hiểm nếu như ta thật sự có cái gì bất chắc hy vọng ngươi có thể chăm sóc tốt mẹ ngươi nhiếp phong gật gật đầu ta hội vương thúc thúc vương nhạc đối liên thành trí la lớn liên thành trí ngươi không phải là muốn giết ta sao đi theo ta vương nhạc khí huyết trên người sôi trào như là thiêu đốt làng yên đột nhiên vương nhạc tốc độ tăng v ọ n hóa thành một đạo đỏ như màu máu lưu quang hướng về thiên môn phương hướng bay đi liên thành trí cười lạnh nói tốc độ ngược lại không tệ bất quá có thể hủ dọa không được chấm cái này thiên hạ không người nào có thể ngăn cản chấm nhất thống thần châu liên thành trí cũng đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n hướng về vương nhạc đuổi theo vô danh hơi nhún mày nói rằng vương nhạc không có niềm tin tất thắng hắn có thể là muốn đem liên thành trí dẫn tới thiên môn dưới mặc môn cơ quan trong trận đi đi chúng ta đi q u a n chiến vương nhạc chạy tới thiên môn phương hướng vô danh chỉ có thể nghĩ đến lý do này không phải vậy rời đi vô song thành ở nơi nào cùng liên thành trí chém giết không được tiểu võ cũng nói chúng ta theo sau vô danh suy đoán rất đúng vương nhạc xác thực là dự định lợi dụng mặc môn đến cơ quan trận đồ đến công kích liên thành trí mặc môn cơ quan trận đồ uy lực mạnh mẽ cực kỳ có thể đánh giết thần mà cảnh cường giả coi như liên thành trí là nửa bước hôn nguyên cảnh cường giả siêu cấp tiến vào cơ quan trận đồ cũng sẽ trọng thương bị nhốt đương nhiên muốn liên thành trí tiến vào mặc môn cơ quan trận đồ mới có thể đến vương nhạc nhìn thấy đại tuyết sơn thầm nghĩ trong lòng vương nhạc cùng liên thành trí một trước một sau cảm thấy thiên môn tướng không kém một cái hô hấp thời gian liên thành trí nhìn đại tuyết sơn một chút đối vương nhạc cười lạnh nói nơi này không sai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 tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương một trăm mười hai quyết chiến thiên môn dưới chương một trăm mười ba trấn áp đông doanh các ngươi đi về trước đi vương nhạc đối vô danh cùng nhiếp phong đám người nói ta một người ở lại chỗ này là có thể đúng rồi ta cần một ít dược liệu nhiếp phong ngươi trở lại vô song thành sau đem những dược liệu kia cho ta mang đến vương nhạc viết xong phương thuốc đưa cho n h ấ t p h o n g vương nhạc dược liệu cần thiết đều là một ít phi thường danh quý dược liệu có mấy thứ thậm chí còn là thuộc về thiên tài địa bảo cũng may mấy năm trước vương nhạc dùng long nguyên cùng lam nguyệt thánh chủ trao đổi những kia thiên tài địa bảo phủ thành chủ trên đều có n h ấ t p h o n g chỉ cần đem danh sách lấy về nhan doanh sẽ đưa cho hắn n h ấ t p h o n g gật đầu nói được ta hiện tại liền trở về nắm dược liệu rất mau trở lại đến vô danh bọn họ cũng rời đi bởi vì hội ý thuật chỉ có vương nhạc một người Bọn họ ở lại chỗ này cũng không chỗ ở lại giúp đỡ được. đỡ vương nhạc nhìn Liên Thành chằm dùng h nghiêm phong lại, hiện tại rút ra tên nỏ, không lại, tại rút ra chằm hưởng gì. Ta nhất định gì. l cho ngươi Vương phục chầm, chầm liên thành trí trong lòng kiên quyết nói ngày thứ hai buổi chiều nhất phong rốt cục thu thập đủ dược liệu chạy về thiên môn vương nhạc bắt được dược liệu nói rằng có những dược liệu này ta thể trí là có bố mê vương i d ợ c Muốn để v ư trí, l i ê nhạc t à vào n vương n h khôi phục chỉ h trí, ký ức, dựa lực lượng là là nhưng tinh thần, rất phải khó, bố trí mê viễn dược chính n g t thần, thực một thể thống nhất, thân thể mạnh, lực lượng tinh thần dĩ nhiên là mạnh, đối thân thể dùng dược, đối ảnh hưởng đến tinh thần. Vương nhạc bố r mê v i là vì ảnh hưởng vương trí thân thể làm cho tinh thần của hắn xuất hiện gọn sóng cứ như vậy tinh thần của hắn chống đỡ thì sẽ không có cường đại như vậy bố trí được rồi mê viễn dược sau khi vương nhạc đem vương trí đặt ở bồn u tắm lớn t r u n g sau đó đổ vào mê viễn dược vương trí hôn mê nhưng là khi mê viễn dược nhập thể thời điểm lông mày của hắn vẫn là vừa nhữ h i ệ n nhiên hắn tiềm thức đã cảm giác được này mê viễn dược vương nhạc đưa bàn tay đặt tại vương trí trên lưng đồng thời dùng lực lượng tinh thần điều tra vương trí trong đầu ký ức thật mạnh sức đề kháng nếu không có những này mê viễn dược Tinh thần của ta lực căn bản là không của lực là vương à o đ ợ c v ư nhạc nói rằng, Vương、Chí、trong Trí đối ầ u tuổi sau tuổi đều Dĩ nhiên những toàn hoàn toàn mơ hồ. Vương Nhạc thật chỉ hồ. trước sự có ức, ức đó đó đ ký ký ấy, là bộ mơ lực lượng tinh thần vận dụng cũng không phải rất am hiểu dù cho hắn tu luyện băng tâm quyết cùng tâm lực giúp vương trí khôi phục ký ức vương nhạc vẫn như c ũ là không có biện pháp chút nào vương nhạc hơi nhúng mày thầm nói lẽ nào liền thật không có biện pháp sao cái này ước bị bóp méo thật sự không thể không nghịch chuyển khôi phủ. sự vương nhạc cho cùng não rằng, người đại não cùng máy vi tính có chút tương tự, máy trong í tính n tương chung bị cắt bỏ văn kiện người não nhất định cũng Vương Nhạc h chút thể khôi phủ, thể khôi phủ. có cắt có ức, có tự, mất t máy vi đại đi đều bị bỏ ký ánh mắt mang theo hết sạch lạnh lùng nói ngược lại ta có thời gian đại không được dùng mười 10 năm trăm năm qua nghiên cứu lực lượng tinh thần ta cũng không tin khôi phục không được con trai của ta ký ức đồng thời vương nhạc còn để nhiếp phong cùng bộ kinh vân chạy tới đông doanh đi thăm dò tìm âm dương sư vương nhạc tuy rằng đạt được thiên môn có quan hệ âm dương sư tư liệu nhưng là hắn đối âm dương sư hiểu rõ vẫn là quá ít vương nhạc ở thiên môn lòng đất một chờ chính là ba mươi năm ba mươi năm qua vương nhạc cứ việc vẫn không có khôi phục vương trí ký ức nhưng là hắn đối lực lượng tinh thần vận dụng nhưng là đạt đến một loại mức độ khó tin thậm chí so với những k i a âm dương sư đều còn lợi hại hơn vương nhạc hiện tại đều có thể lợi dụng lực lượng tinh thần triển khai rất nhiều thần t h ô n g rất giống thần tiên thủ đoạn nếu như vương nhạc hiện tại đi ra ngoài lợi dụng những n à y thần thông đến đi lừa gạt coi như là thần ma cảnh cường giả cũng sẽ bị lừa đối lực lượng tinh thần hiểu rõ cùng vận dụng đạt đến một tầng thứ mới vương nhạc võ đạo cũng lần thứ hai đột phá một bước nhỏ thần ma cảnh rốt cục đại viên mãn chỉ cần có cơ duyên cùng t ì n h lộ là có thể trở thành hôn nguyên cảnh võ giả vì nghiên cứu lực lượng tinh thần vận dụng ta nhưng là ba mươi năm không hề rời đi quá dưới nền đất cũng không biết cha mẹ cùng nhan doanh bọn họ thế nào rồi m á i đầu bạc trắng vương nhạc nhìn vẫn như cũng là hôn mê vương trí trong mắt có chút bất đắc dĩ sau mười ngày thử một lần nữa hy vọng lần này có thể làm cho trí nhi khôi phục ký ức lấy vương nhạc đối lực lượng tinh thần tinh thông muốn để vương trí khôi phục ký ức cũng chỉ có một nửa cơ hội một khi thất bại vương trí đều sẽ mất đi ý thức trở thành người sống đời sống thực vật vương nhạc không thể không thán phục n à y âm dương sư tuy rằng võ công không mạnh nhưng là đối lực lượng tinh thần vận dụng nhưng là đạt đến cực h ạ n a sau mười ngày vương nhạc lần thứ hai vì là vương trí khôi phục ký ức vương trí trong đầu thật giống có một đạo bị giam bế miệng cống chỉ cần mở ra này đạo miệng cống biến mất ký ức sẽ xuất hiện vương nhạc dùng lực lượng tinh thần bắt đầu dẫn dắt vương trí tinh thần không lâu sau đó vương nhạc rốt cuộc tìm được cái này hư huyễn miệng cống chỉ cần mở ra nó ký ức liền có thể khôi phục vương nhạc lực lượng tinh thần cẩn thận từng ly từng tí một về phía vương trí trong đầu thần bí nhất đến địa phương phóng đi liên tiếp mấy lần đều thất bại mãi đến tận lần thứ tám vương nhạc lực lượng tinh thần cảm thấy chấn động vương trí trong đầu thật giống có món đồ gì bị mở ra、vâng. vương n v trí não hải chấn động nổ vang cái k i a biến mất ký ức chẳng khác nào nước chảy đầy dây đầu góc của hắn vương trí ký ức rốt cục khôi phục vương nhạc lau lau rồi một thoáng mồ hôi trên trán trong lòng thở phào nhẹ nhõm hắn biết chính mình thành công hiện tại chỉ chờ vương trí tỉnh lại là được một phút sau hôn mê ba mươi năm vương trí rốt cục mở mắt ra vương trí ánh mắt lúc mới bắt đầu còn có chút mê man bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ lên thân phận của chính mình còn có vì sao lại ở đây ba mươi năm trước hắn cùng vương nhạc cuối cùng chém giết đều rõ ràng trước mắt vương trí ngồi dậy nhìn thấy vương nhạc cha vương nhạc cười nói ngươi có thể tỉnh lại là tốt rồi làm sao hiện tại biết thân phận của chính ngươi chứ vương trí gật gật đầu nói rằng xin lỗi cha ta không biết sự t ì n h sẽ biến thành như vậy vương nhạc nói rằng được rồi sự tình đều qua ngươi có thể khôi phục ký ức chính là thiên đại chuyện may mắn ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng chờ một chút theo ta về vô song thành vì ngươi mẹ ngươi nhưng là lo lắng mấy chục năm nghĩ đến mẫu thân vương trí sắc mặt cũng mang theo hổ thẹn vì mình mẫu thân nhất định đau thấu tim đi vương nhạc cùng vương trí trở lại vô song thành thành chủ nhan doanh nhìn thấy vương trí nước mắt đột nhiên liền chảy ra sau đó nàng lập tức ôm lấy vương trí trí nhi ngươi rốt cục trở về n g ư ơ i rốt cục trở về vương trí ở nhan doanh trong ấn tượng vẫn như cũ vẫn là cái kia một ư ơ i tuổi tiểu hải tử vương trí cũng ôm nhan doanh trong thanh â m mang theo gào khóc nương hải nhi trở về xin lỗi để ngươi cùng cha còn có ra ra n ã i n ã i lo lắng nhan doanh nâng vương trí khuôn mặt anh tuấn nói rằng để nương ngắm nghĩa cẩn thận ngươi vương trí cười nói nương ngươi một điểm cũng không có thay đổi vẫn là giống như trước đây tuổi trẻ đẹp đẽ nhan doanh nín khóc mà cười tiểu t ử thúi nào có như vậy khoa nương nương giả rồi trí nhi ngươi chờ nương làm cho ngươi ăn ngon buổi tối ăn cơm tối vương nhạc cùng vương trí ở tại t r o n g mật thất vương nhạc hỏi trí nhi ngươi thật sự quyết định phải về đông doanh đi ngươi đi rồi mẹ ngươi làm sao bây giờ vốn là vương nhạc cho rằng vương trí khôi phục ký ức thì sẽ không sẽ rời đi nhưng là không nghĩ tới hắn hay là muốn đi vương trí nói rằng cha người nhận b u ồ n đối với ta thần châu là sẽ không từ bỏ chỉ cần đông doanh xuất hiện thiên tài võ giả có t h a n h tựu bọn họ liền nhất định sẽ xâm lấn thần châu lại như năm đó tuyệt vô thần cùng ta không có ai so với vương trí hiểu rõ hơn người nhật bùn phải biết hắn nhưng là đông doanh thiên hoàng đông doanh là đảo quốc diện tích tiểu tài n g u y ê n ít, mà thần châu đất rộng của nhiều mỗi một cái người nhật bùn đều hy vọng có thể làm chủ thần châu vương nhạc hơi nhúng mày nói rằng nếu như không được ta không ngại đem người nhật bùn toàn bộ sát quang bằng vương nhạc hiện tại bản lĩnh coi như vương trí cũng không phải là đối thủ hắn nếu như thật sự đi giết người nhật b u ồ n nếu không nửa năm người nhật b u ồ n sẽ toàn bộ bị giết quang vương trí lắc lắc đầu nói rằng cha bằng vào chúng ta như vậy cảnh giới võ đạo đi tàn sát người bình thường làm đất trời h o á n hắn giận vẫn để cho ta trở về đi thôi trở lại đông doanh ta đều sẽ vĩnh viễn chấn áp đông doanh võ giả thậm chí có thể dưới cấm võ lệnh vương trí trở lại đông doanh chính là vô địch có hắn chấn áp đông doanh mấy trăm năm bên trong thậm chí là hơn một nghìn trong năm không có cách nào vươn mình vương nhạc do dự một chút gật đầu nói được nếu ngươi quyết định cái kia cha liền không ngăn cả ngươi bất quá ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi là người hán là ta con trai của vương nhạc có thời gian thường thường về tới thăm ngươi một chút đ ư ơ n g còn có ngươi ra ra n ã i n ã i vương trí cười nói cha ngươi yên tâm ta hội thường thường trở về bằng vào ta hiện tại công lực từ đông doanh trở lại thần châu muốn không mất bao nhiêu thời gian ngươi đánh toán khi nào thì đi vương nhạc hỏi vương trí nói rằng sau ba ngày như thế gấp vương nhạc hơi nhún m ẩ y vương trí nói rằng cha ta là đông doanh thiên hoàng đã ba mươi năm không coi ở đ ô n g doanh này như thoại sao đông doanh hiện tại cũng không biết là hình dáng gì vì lẽ đó ta nghĩ về sớm một chút vương nhạc thở dài nói rằng vậy cũng tốt ba ngày nay ta để mẹ ngươi làm thêm điểm ngươi thích ă n món ăn sau ba ngày vương trí chạy tới đông doanh hắn vì thần châu quyết định c h ấ n thủ ở nơi đó chỉ cần có hắn ở người nhật b u ồ n cũng đừng muốn xâm lấn thần châu vương nhạc đứng ở cạnh biển nhìn vương trí biến mất ở chân trời nhỏ giọng nói rằng nhi tử lớn hơn có ý nghĩ của chính mình thần châu cũng nên đón và bình tĩnh thời kỳ chuyện của ta cũng làm xong hiện tại ta muốn làm chính là chuyên tâm cần tu hảo trở thành cái kia trong truyền thuyết hốn nguyên cảnh võ giả vương nhạc trở lại vô song thành không lâu liền rời khỏi Hắn ngoại đối trong u y này ê n chính mình phải đi khắp cả đại Giang Nam Bắc, hảo cảm ngộ võ đạo. Nhưng là từ khi vương nhạc lần bố Bắc, cả cảm phải khắp hảo khi đi Đại đạo. võ là từ ờ i đi vô s trốn h h khi, không hắn. à n liền còn người sau gặp có t o n g võ lâm có đại sự cũng là vô danh nhiếp phong bộ kinh vân nhóm cường giả đi xử lý vương trí trở lại đông danh o sau rốt cục ban bố cấm võ lệnh để hết thể người nhật bổn không được tập võ tin tức này truyền tới thần châu để thần châu võ giả mừng rỡ dị thường phong vân quyền s o n g ngày mai lại là tân một quyển bắt đầu xích kiên không phải nghề nghiệp tác giả chương mới không ổn định tả khá là thống khổ thậm chí còn ngừng có chương mới mấy lần bất quá đại gia yên tâm đại tông sư tuyệt đối sẽ không thái giám xích kiên nhất định sẽ chăm chú tả để tâm tả hy vọng có thể viết ra đại gia yêu thích cố sự chưa xong còn tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr ưu ưu ưu phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến xây bạ g diễn đàn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 lẽ nào có chuyện gì xảy ra giao cơ mặc dù là ngọc đế em gái ruột nhưng là ở thế gian cùng dương thiên hữu sinh hoạt chung một chỗ thời điểm bình thường là sẽ không vận dụng tiên lực cùng pháp lực mãi đến tận hiện tại toàn bộ quán giang khẩu người ngoại trừ dương thiên hữu biết nàng là tiên nhân ở ngoài những người khác đều cho rằng nàng là một cái đẹp đẽ nữ nhân bình thường dù cho nàng ba đứa hải tử cũng giống như vậy dương thiên hữu thở dài nói rằng còn không là vương huynh đệ chuyện trong nhà vương huynh đệ nhi tử vương nhạc đầu bị va đến hiện tại đều vẫn chưa có tỉnh lại ngươi cũng biết vương nhạc đứa bé k i a nhưng là nhà chúng ta thiền nhi vị hôn phu hắn nếu như thật sự tỉnh không đến vậy coi như phiền phước ở quán giang khẩu tất cả mọi người đều biết dương gia cùng vương gia là thế giao dương thiên hữu có ba đứa hải tử con lớn nhất dương giảo con thứ hai dương tiễn ba nữ nhi dương thiền mà vương gia cũng chỉ có một đứa con trai vương nhạc dương thiền cùng vương nhạc đều một ư ơ i một tuổi bọn họ lúc còn rất nhỏ liền định ra rồi thông ra từ bé nhưng là vương nhạc lập tức đầu bị va hôn mê bất tỉnh dương thiên hữu đương nhiên trong lòng lo lắng dương thiên hữu nhìn giao cơ một chút hắn biết thê tử bản lĩnh nương tử nếu không ngươi ra tay vì là vương nhạc trị liệu một lần giao cơ một mặt ngưỡng hiệu nói rằng tướng công ta mặc dù là tiên nhân nhưng là thật sự không thích hợp đ ộ n g dùng pháp lực vương nhạc đứa nhỏ này cắt nhân t ử có thiên tướng hắn nhất định sẽ không có chuyện gì nếu như hắn thật sự tình không đến ta lại ra tay dương thiên hữu chỉ trỏ nói rằng vậy cũng tốt vương gia nằm ở trên giường vương nhạc lông mày khẽ động sau đó mở mắt ra hả ta tại sao lại ở chỗ này vương nhạc nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh ta không phải đang trùng kích hốn nguyên cảnh thời điểm hôn mê sao lẽ nào vương nhạc nghĩ đến một khả năng vội vã kiểm tra một chút t ử thân thể ta bây giờ lại là một đứa bé vương nhạc thầm nghĩ trong lòng xem ra chính mình lại không biết đi tới một thế giới ra sao bất quá thế giới này linh khí năng lượng thật sự phi thường nồng nặc so với phong vân thế giới linh khí nhưng là phải cường quá hơn nhiều k ẹ n kẹt cửa phòng mở ra một cái chừng ba mươi tuổi hán tử đi vào nhìn thấy vương nhạc ngồi ở trên giường nhất thời đại hỷ n h ạ c ngươi tỉnh rồi đúng là quá tốt rồi hán tử kia chính là vương nhạc hiện tại phụ thân vương thiên hùng quán giang khẩu có hai vị tiếng t â m rất lớn nhân vật một cái là tài hoa hơn người dương thiên hữu dương đại tài tử một cái khác chính là phụ thân của vương nhạc vương thiên hùng vương thiên hùng không có tài hoa nhưng là h ắ n vũ dũng nhưng không người có thể địch đồng thời h ắ n vẫn là quán giang khẩu tốt nhất thợ săn trong ngọn núi hồ báo căn bản là không phải là đối thủ của h ắ n cha vương nhạc nhẹ giọng hô vương thiên hùng trong thân thể có một luồng năng lượng vương nhạc phòng t r ư ờ n g bình thường đại tồng sư võ giả tuyệt đối không phải là đối thủ của vương thiên hùng vương thiên hùng kích động nắm vương nhạc tay hỏi nhạc nhi ngươi có hay không cảm thấy thân thể không thoải mái có hay không cảm thấy đói bụng tiểu tử ngươi hôn mê hai ngày nhưng là đem cha cùng ngươi dương bá bá hụ chết bất quá tỉnh lại là tốt rồi tỉnh lại là tốt rồi a vương nhạc là hắn vương thiên hùng con trai duy nhất vương nhạc có thể tỉnh lại hắn đương nhiên hưng phấn ù ù vương nhạc cái bụng phát sinh một thanh âm vang lên thanh vương nhạc mặt hơi đỏ lên mê man hai ngày hiện tại vẫn đúng là cảm thấy đói bụng ha ha ta hiện tại liền đi để mẹ ngươi làm cho ngươi ăn ngon vương thiên hùng lớn tiếng nói vương nhạc khoanh chân ngồi ở trên giường thu dọn trong đầu tin tức khi phát hiện trong ký ức có dương thiên hữu giao cơ dương tiễn dương thiền đám nhân vật thời điểm vương nhạc trong lòng tràn ngập khiếp sợ quán giang khẩu dương tiễn lẽ nào ta lần này đi tới hồng hoang thế giới ở trong vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nếu như thật sự đi tới hồng hoang thế giới vậy thì tốt đã như thế ta vương nhạc cũng có thể tu tiên nói không chắc còn có thể trở thành là cái kia trong truyền thuyết đại la kim tiên nếu như số may thậm chí có thể trở thành như là nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ như vậy thánh nhân có thể trở thành là tiên nhân đương nhiên khiến người ta kích động nhưng là vương nhạc hiện tại thân thể còn rất y ế u ớt cũng không có tu luyện tu tiên công pháp hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng võ đạo công pháp điều dưỡng hảo thân thể vương nhạc điều động khí huyết ôn dưỡng thương thế trên người mới vừa gia nhập trạng thái tu luyện vương thiên hùng liền mang theo một cái hai mươi tuổi nữ nhân đi vào gian phòng còn mang đến cơm nước vương nhạc biết nữ nhân này chính là mẫu thân của chính mình nhạc nhi đến ăn nhiều một điểm vương nhạc mẫu thân không ngừng hướng về vương nhạc trong bát đĩa rau vương nhạc cười nói nương được rồi được rồi trong bát đều không chứa nổi vương thiên hùng đ ỗ n g nhiên nói rằng ai nha tiểu tử ngươi tỉnh rồi ta đều quên đi thông báo ngươi dương b à bá đầu ngươi bị va hôn mê bất tỉnh ngươi dương bá bá nhưng là rất lo lắng còn có ngươi cô dâu nhỏ dương thiền vậy cũng là khóc đến mấy lần ta hiện tại liền đi thông báo bọn họ vương thiên hùng rời đi không lâu liền mang theo dương thiên hữu một nhà đi tới vương gia mười một tuổi dương thiền cực kỳ đẹp đẽ đ á n g yêu nàng nhìn thấy vương nhạc vội vã hô vương nhạc ca ca ngươi rốt cục tỉnh rồi đầu ngươi bị va chạm ta có thể lo lắng vương nhạc nhìn dương thiền thầm nghĩ trong lòng n à y đẹp đẽ nữ h à i chính là vị hôn thê của mình nàng làm xã hội cùng mình có thông gia từ bé dương thiên hữu thấy vương nhạc tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như vương nhạc bất tỉnh hắn vẫn đúng là không biết con gái của chính mình dương thiền nên làm cái gì bây giờ vương nhạc nhìn dương thiên hữu bên người hai cái mười ba mười bốn tuổi nam hải thầm nói hai người này chính là dương dạo cùng dương t i ễ n đi dương t i ễ n ngày sau thiên đình tư pháp thiên thần xiển giáo đệ tử đợi ba nhân vật thủ lĩnh tiếng t â m có thể nói là chấn động thức tâm giới giỏi nhất gây nên vương nhạc chú ý người vẫn là dương thiên hữu bên người cô gái xinh đẹp nàng chính là ngọc đế mội muội giao cơ giao cơ lại như là người bình thường như thế trên người không có một tia tiên nhân pháp lực vương nhạc biết đây là cảnh giới của hắn quá thấp duyên cớ vì lẽ đó không cảm giác được giao cơ trên người sức mạnh vương nhạc đang quan sát giao cơ giao cơ cũng đang quan sát vương nhạc giao cơ cảm giác vương nhạc cùng trước đó có rất khác nhiều nhưng là cụ thể đến cùng cái gì không giống nàng cũng trong lúc nhất thời cũng không nói ra được vương nhạc cười nói dương ba bá dương ba mẫu dương đại ca dương hai ca còn có thiền nhi cảm tạ các ngươi tới xem ta ta hai ngày nay hôn mê bất tỉnh để mọi người lo lắng giao cơ cười nói ngươi có thể tỉnh lại là tốt rồi sau đó cũng không nên nghịch ngợm như vậy nếu như lại va hỏng rồi đầu không hẳn liền có thể tỉnh lại sau đó mấy ngày vương nhạc đều là ở trạm thung vận chuyển khí huyết điều dưỡng thân thể bất quá những kia tu luyện chân khí công pháp nhưng không có động bởi vì vương nhạc không biết tu luyện võ đạo chân khí đối tu tiên có ảnh hưởng hay không vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên tu luyện nội gia quyền mở ra toàn thân kinh mạch chờ sau này có tu tiên công pháp trực tiếp tu luyện tiên pháp giao cơ là ngọc đế muội muội là tiên nhân nàng nhất định là có tu tiên công pháp vương nhạc thầm nói nhưng là ta liền như vậy đi tìm nàng nàng chưa chắc sẽ cho ta công pháp phải biết dương dạo cùng dương tiễn hai người đều là trời sinh thần lực thiên phú dị bẩm hai người bọn họ đều không có được giao cơ chỉ điểm thậm chí cũng không biết mẹ của chính mình là tiên nhân giao cơ liền con trai của chính mình con gái đều không có truyền thụ tu tiên công pháp hán vương nhạc bất quá là một cái sắp là con rể nàng hội truyền thụ vương nhạc công pháp sao vương nhạc biểu thị rất lo lắng không có tu tiên công pháp thật là một chuyện phiền toái vương nhạc chạm thung song xuôi thở dài ta hay là đi dương thiên hữu ra đi xem xem vương nhạc đi tới dương phủ đúng dịp thấy dương dạo ở nâng đôn đá rèn luyện khí lực bất quá đây là nguyên thủy nhất nhất là vụng về luyện công biện pháp dương đại ca vương nhạc đối dương dạo cười nói ngươi đây là ở rèn luyện khí lực sao dương dạo cười nói đương nhiên nếu như không nhiều luyện một chút ta làm sao có khả năng c ó mạnh mẽ như vậy khí lực vương nhạc tiểu tử ngươi cũng nên cố gắng rèn luyện một thoáng ngươi xem một chút ngươi yếu đuối mong manh dáng vẻ thực sự là một cơn gió liền có thể đưa ngươi thổi ngã phải biết cha ngươi nhưng là chúng ta quán giang khẩu mạnh nhất thợ săn ngươi nếu như quá yếu hội ném cha ngươi mặt vương nhạc cười cợt hỏi cha ta luyện đều là một ít dã con đường hắn cả đời cũng chính là cái thợ săn liền như vậy đúng rồi dương đại ca n g ư ơ i yêu thích luyện võ lẽ nào mẹ ngươi sẽ không có dạy ngươi sao dương rảo s ư n g sở nghi ngờ nói ta nương vương nhạc ta nương làm sao có khả năng biết võ công ta những này ngao đánh khí lực biện pháp hãy tìm cha ngươi học đây vương nhạc cười nói hóa ra là như vậy a vương nhạc cùng dương dảo tán gấu đánh thí mãi đến tận trời tối mới chạy về nhà dương dảo ở lúc ăn cơm tối đ ố n g nhiên nói rằng cha mẹ vương nhạc tiểu tử kia hôm nay tới nhà chúng ta hỏi nương có hay không dạy ta luyện võ ngươi nói kỳ quái không vương nhạc hắn chẳng lẽ không biết chúng ta dương g i a là đọc sách sao ta xem a đầu góc của hắn là bị va h ỏ n g rồi dương tiễn cùng dương thiền nghe xong đều che miệng cười trộm giao cơ cùng dương thiên hữu liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều có chút khó mà tin nổi vương nhạc lẽ nào phát hiện thân phận của giao cơ không bình thường nếu như nói như vậy chuyện này liền không đơn giản giao cơ nói rằng được rồi nhanh lên một chút ăn cơm nương nói với các ngươi luyện võ không có gì hay các ngươi một mực không tin hiện tại liền vương nhạc tiểu tử kia đều ăn nói linh tinh giao cơ mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng bởi vì một khi bị thiên đình nhận ra được nàng tại hạ giới thành tiệu toàn bộ dương gia đều sẽ phải gánh chịu ngập đầu t h a i hương phạm nhân cùng tiên nữ không thể thông hôn đây là ngọc đế định ra thiên điều giao cơ coi như là ngọc đế muội muội trái với thiên điều ngọc đế vì giữ gìn thiên điều cùng chính h ắ n uy nghiêm cũng sẽ chấn áp giao cơ giao cơ gả cho cho dương thiên hữu cái này phạm nhân hơn nữa còn còn lại hài tử ngọc đế đều sẽ gặp phải những tiên nhân kia cùng các thánh nhân chế nhạo chuyện như vậy ngọc đế tuyệt đối không cho phép phát sinh ngày mai ta nhất định phải đi hỏi một chút vương nhạc tiểu t ử kia nhìn hắn đến cùng biết ta những chuyện gì giao cơ vừa ăn cơm một bên thầm nghĩ trong lòng vương nhạc không nghĩ tới chính mình lơ đãng một câu nói dĩ nhiên gây nên giao cơ hoài nghi tân một quyển bắt đầu rồi vương nhạc cảnh giới võ đạo đã đạt đến p h ạ m nhân cực hạn lần này xích kiên quyết định đem c ố sự đặt ở hồng hoang thế giới trong sân khấu lớn này như thế bối cảnh cố sự khác nhau hy vọng đại gia có thể yêu thích chưa xong c ò n tiếp ra ngoài ở bên ngoài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 vương nhạc là vu tộc không có tu tiên công pháp vương nhạc không tức giận chút nào chỉ cần giao cơ một ngày ở quán giang khẩu như vậy hắn sẽ cơ hội vương nhạc biết giao cơ là không sẽ rời đi d ừ n g ra trừ phi ngọc đế phát hiện đầu mối phái giới trướng thần tiên hạ giới tới bắt dương ra người buổi tối vương nhạc đợi được cha mẹ đều nghỉ ngơi mới rời giường c h ạ m thung lần này vương nhạc chạm không phải hình ý quyền ba kiểu chữ mà là thái cực hôn nguyên thung tu tiên thế giới vương nhạc cảm thấy vẫn là luyện tập thái cực quyền tốt hơn dù sao thái cực quyền càng gần cây đạo kỳ thực lấy vương nhạc lý giải cái gọi là đạo chính là thái cử nắm giữ thái cực chẳng khác nào nắm giữ đạo vương nhạc chạm hôn nguyên thung một luồng thận trọng khí thế rất nhanh từ trên người hiện ra xuất hiện bất động như núi nay một luồng khí thế chính là bất động như núi vương nhạc con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đầu ngón tay cánh tay trầm trầm vung lên khi kính đạt đến cực hạn sau đó đột nhiên phát lực đánh ra to lớn tiếng vang cánh tay trầm trầm vung lên như là ở dương cung co giãn mười phần mà khi kính vận đến cực hạn đột nhiên bạo phát này liền hình thành lực vương nhạc nội ra quyền cảnh giới đã đạt đến từ cổ trí kim cực hạn kính cùng lực chuyển đổi tự nhiên là như nước chảy mây trôi không có một chút nào đình trệ vương nhạc tư thế cùng động tác có thể ảnh hưởng không khí chung quanh theo vương nhạc cánh tay vung lên không khí chung quanh thật giống trở nên s ề n sệt lên không chung có nhìn bằng mắt thường không gặp thiên địa linh khí những thiên địa linh khí này nếu như bị người tu tiên hấp thu sẽ luyện hóa trở thành pháp lực nhưng là vương nhạc sẽ không tu tiên nhập thể linh khí toàn bộ bị hắn dùng để cường hóa bắp thịt cùng gân cốt thân thể mạnh mẽ sau đó có tu tiên công pháp tu luyện lên tự nhiên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều vương nhạc có chính mình dự định hắn tin tưởng mặc kệ là tu luyện võ đạo vẫn là tu luyện tiên đạo thân thể mạnh mẽ tự nhiên là mới có lợi vương nhạc không tu luyện chân khí nhưng là nhưng có thể tu luyện nội gia quyền để khí huyết dồi dào để thân thể trở nên hoàn mỹ g i a n g g i á c g i a n g giác. vương nhạc bên trong thân thể t r u y ề n ra nhỏ bé tiếng vang gân cốt cùng vang lên vương nhạc trên mặt mang theo ý cười không nghĩ tới ta mới tu luyện mấy ngày liền đặt đến ám kính cảnh giới thế giới này linh khí thật sự quá nồng nặc quả thực chính là người tu luyện cung điện a có thể nhanh như vậy liền tiến vào ám kính vương nhạc cảnh giới võ đạo là một cái nhân tố nhưng là linh khí nồng nặc cũng là rất nguyên nhân trọng yếu nếu như ta chuyên tu nội gia quyền nhất định có thể đạt đến nội gia quyền người tu luyện đỉnh cao nhất trở thành chức không có người sau cũng không có người nội gia quyền đệ nhất nhân đáng tiếc tu luyện nội gia quyền không có thể trường sinh bất lão vì lẽ đó ta nhất định phải tu tiên vương nhạc quyết định dùng nội gia quyền đến trúc cơ sau đó sẽ tu tiên vương nhạc cho rằng muốn trường sinh chỉ có tu tiên mới có thể làm đến vương nhạc tu luyện nội gia quyền tự nhiên không gạt được quán giang khẩu duy một tiên nhân giao cơ vương nhạc nhất cử nhất động đều ở giao cơ quan sát bên dưới vương nhạc tuy rằng có lực lượng tinh thần hơn nữa cảnh giới võ đạo cũng là cực cao nhưng là giao cơ dù sao không phải p h à m nhân mà là cái kia cao cao tại thượng tiên nhân vì lẽ đó vương nhạc căn bản là phát hiện không được giao cơ nhỏm nó dương phủ giao cơ nằm ở trên giường đợi được vương nhạc thu công nàng mới thu hồi pháp lực vương nhạc tu luyện chính là công pháp gì không giống như là tu tiên phương pháp hơn nữa trên người hắn dĩ nhiên có một tia v u tộc khí tức giao cơ thầm nghĩ trong lòng thời đại thượng cổ đại địa v u tộc cùng thiên đình yêu tộc một trận chiến không phải đều tổn rơi xuống sao lẽ nào vương nhạc đạt được v u tộc truyền thừa nhưng là vương nhạc hoàn toàn là nhân tộc huyết thống không có một chút nào v u tộc huyết thống á thực sự là kỳ quái vương nhạc đang đột phá ám kính thời điểm khí huyết trên người di động để giao cơ phát hiện v u tộc không tu nguyên thần không tu pháp lực chỉ tu thân thể bọn họ dựa vào sức mạnh huyết thống chiến thiên chiến địa thời đại thượng cổ vu tộc cùng yêu tộc cái kia vừa đứng có thể nói là trời long đất lở nhật nguyệt t ạ m đ ạ o mau n h ố m đỏ trường không vương nhạc cái này nội ra quyền người tu luyện dưỡng thân giết địch không tu chân khí chỉ tu khí huyết cùng thân thể cùng vu tộc còn thật sự có điểm tương tự vu tộc bởi vì không tu luyện nguyên thần cùng cái khác người tu tiên hoàn toàn không hợp vì lẽ đó hết thể người tu luyện đều không thích vu tộc thậm chí căm thù vu tộc nữ hoa liền không cần phải nói nàng là yêu tộc thánh nhân nhân tộc thánh mẫu căm hận vu tộc là chuyện đương nhiên cái khác mấy vị thánh nhân đối vu tộc cũng không ưa giao cơ ăn mặc áo ngủ rời giường đi tới bên cửa sổ nhìn không trung minh n g u y ệ n t h ầ m nói xem ra vương nhạc trên người bí mật còn không thiêu a không biết tướng công đem thiền nhi gả cho hán đến cùng là phúc là họa vương nhạc tiến vào am kính thân thể dịch kinh tẩy tủy một lần hơn nữa khí huyết r ồ i r à o hán dáng vẻ xem ra phi thường khỏe mạnh anh tuấn khuôn mặt nhỏ bé trong trắng lộ hồng như là một khối hoàn mỹ ngọc thạch nhạc nhi nhanh đi ra ăn cơm ngoài phòng chuyển đến mẫu thân âm thanh vương nhạc vội vã bỏ lên gấp vội vàng kêu lên nương ta lập tức tới ngay lúc ăn cơm vương thiên hùng nói rằng ngày hôm nay ta muốn vào núi đi săn thú nhạc nhi ngươi ở nhà cũng không nên lại nghịch ngợm nếu như ngươi cảm thấy phiền muộn có thể đi ngươi dương bá bá trong nhà cùng ngươi dương bá bá đọc sách phải biết ngươi dương bá bá nhưng là chúng ta quán giang khẩu đại tài tử vương nhạc một bên hướng về trong miệng bái cơm một bên gật đầu nói cha ngươi y ê n tâm đi ta sẽ không nghịch ngợm an điểm tâm ta liền đi dương bá bá trong nhà coi như bất hòa dương bá bá đọc sách ta cũng sẽ cùng dương thiền mội mội chơi đùa mẫu thân cười nói ngươi là nhớ ngươi cô dâu nhỏ chứ liên lại lúc này bên ngoài truyền đến một trận náo động cùng xào thanh âm huyền náo vương đại ca vương đại ca xảy ra vấn đề rồi một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên vọt vào vương nhạc trong nhà lớn tiếng kêu lên vương thiên hùng để đua xuống nghiêm túc hỏi lý tam đến cùng làm sao lý tam lo lắng nói vương đại ca ngày hôm qua có yêu tộc tiến vào chúng ta quán giang khẩu sáng sớm hôm nay lên có ngũ ra hai mươi bảy miệng ăn bị yêu tộc hút cạn máu ngươi nhanh lên một chút đi xem xem đi vương thiên hùng vừa nghe yêu tộc vội vã đứng lên đến nói rằng đi mang ta đi nhìn lý tam mang theo vương thiên hùng đi ra ngoài vương nhạc chưa từng thấy yêu tộc đây cũng để đua xuống hướng ra phía ngoài chạy đi nhạc nhi người đi đâu vậy mẫu thân ở phía sau l à lớn vương nhạc nói rằng nương ta cùng cha đi xem xem vương nhạc theo phụ thân đi tới có chuyện địa điểm quả nhiên có hơn hai mươi bộ thi thể bại ở trên mặt đất quán giang khẩu nhân khẩu bất quá một vạn ra mặt một buổi tối liền bị yêu tộc giết hơn hai mươi người đây chính là đại sự nếu như yêu tộc mỗi ngày đến quán giang khẩu cái này một vạn người sợ là muốn không được bao lâu sẽ bị giết quang vương nhạc cùng phụ thân tới rồi dương thiên hữu một nhà đã đến vương đại ca vương huynh đệ vương lão đệ rất nhiều người nhìn thấy vương thiên hùng đều lối ra mở miệng hô hy vọng hắn có thể cùng dương thiên hữu năm cái chủ ý vương thiên hùng là quán giang khẩu lợi hại nhất hộ sàn bán nếu như hắn có thể đánh giết hại người yêu tộc vậy thì càng tốt vương thiên hùng kiểm tra một hồi thi thể vết thương nói rằng từ trên vết thương xem hẳn là xà yêu gây nên vương thiên hùng cùng con n g ồ i đánh dao cho mấy chục năm tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra là cái gì yêu vật gây nên nay yêu vật hẳn là vẫn không có kết thành yêu đan hóa thành hình người vì lẽ đó nó còn chỉ là một con yêu thú bất quá cứ việc yêu thú này vẫn không có hóa thành hình người cũng không phải chỉ có đại tông sư võ giả tu vi vương thiên hùng có thể chiến thắng như vậy yêu thú phàm nhân căn bản không thể chống lại chỉ có nắm giữ pháp lực người tu tiên mới có thể diệt trừ đương nhiên nếu như vương nhạc thần ma cảnh công lực khôi phục muốn đánh giết yêu thú này cũng là không thành vấn đề những người khác đều là một mặt lo lắng hỏi cái k i a như thế nào cho phải x a yêu kia nếu như chưa trừ diện chúng ta quán giang khẩu đều sẽ mãi mãi không có ngày yên tình à vương thiên hùng hơi nhún g mày nói rằng ta thử một chút xem sao ta ngày hôm nay liền vào núi tìm tới x a yêu kia ta chính là liệu mạng tính mạng cũng phải đưa nó đánh giết vương nhạc lôi kéo vương thiên hùng tay lo lắng nói cha ngươi không hẳn là xả yêu kia đối thủ nói xong vương nhạc nhìn giao cơ một chút giao cơ là tiên nhân muốn đối phó một cái vẫn không có hóa hình xả yêu dễ như ăn cháo nhưng là nàng đến lúc này đều không đứng ra đối giao cơ vương nhạc trong lòng cũng có điểm đoạn khí nàng thân là tiên nhân không đi trừ yêu dĩ nhiên để cha của chính mình đi mạo hiểm hả vương nhạc lỗ thai bỗng nhiên hơi động sau đó nhanh chóng đi tới ba bộ thi thể bên cạnh lớn tiếng nói ba người bọn hắn còn chưa chết còn có cứu đại gia tất cả giật mình ba người này không có chết bọn họ rõ ràng không có hô hấp cùng tim đập a vương nhạc chỉ là một cái một ư ơ i một tuổi hải tử đương nhiên sẽ không có người nghe hắn vương thiên hùng thậm chí còn quát lớn hắn n h ạ c người trở lại cho ta không nên hồi nháo vương nhạc lớn tiếng nói cha ta không có hồ đồ bọn họ thật sự còn chưa chết ta có thể cứu bọn họ nếu như không nữa thi cứu sợ là thật sự không kịp ba người này đã rơi vào trạng thái chết giả vô cùng nguy hiểm nếu không là vương nhạc y thuật thông huyền lực lượng tinh thần có nhất định trình độ cũng không thể phát hiện trên người bọn họ còn có y ê u ớt hơi thở sự sống vương nhạc vận dụng ám kính ở tại bọn hắn mấy chỗ đại huyệt trên liên tục điểm mấy lần tạm thời niêm phong lại bọn họ sinh cơ sau đó đối người chung quanh nói rằng các ngươi ai có ngân t r ơ m ta muốn cho bọn họ thi t r ơ m người chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau dù cho chính là giao cơ cũng không ngoại lệ cái thời đại này vẫn là thương hướng năm đầu căn bản cũng không có thầy thuốc trung y trâm cứu lý luận cũng mới là hơi có mô hình bọn họ thậm chí cũng không biết vương nhạc nói ngân trâm là cái gì ai vương nhạc lắc lắc đầu một mặt bất đắc dĩ đẫu nhiên vương nhạc nhìn thấy cách đó không xa có một gốc cây cây thông không có ngân trâm bằng y thuật của ta dùng lá thông cũng có thể cứu người vương nhạc lấy xuống một cái lá thông bắt đầu thi trâm ba nén nhang thời gian trôi qua vương nhạc lao lao rồi một thoáng mồ hôi chán người cuối cùng cũng coi như là sẽ trở lại được rồi vương nhạc đứng dậy lại phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn mình các ngươi đây là làm sao vương nhạc hỏi dương thiền đi tới vương nhạc bên người lôi kéo cánh tay của hắn hưng phấn nói vương nhạc ca ca ngươi thật sự đem ba người bọn hắn sẽ trở lại ngươi thật là lợi hại ngươi là thần tiên sao dương thiền trong mắt t ỏ a ánh sáng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên mang theo sùng bái vương thiên hùng một cái r ơ i lên vương nhạc cao hưng nói ha ha không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có thể cứu người bản lĩnh không hổ là ta con trai của vương thiên hùng ngươi có bản l ĩ n h này sau đó chúng ta quán giang khẩu sẽ thiếu tử rất nhiều người a vương nhạc có ý thuật đối quán giang khẩu đám người tới nói thật có thể nói là là phúc âm dương thiên hữu cùng giao cơ nhìn vương nhạc cũng là một mặt khó mà tin nổi giao cơ thầm nói vương nhạc cứu người thủ pháp rất cao minh lẽ nào hắn đạt được viêm đế thần nông bách thảo kinh hoặc hoàng đế hoàng đế nội kinh lúc này giao cơ cảm thấy vương nhạc càng thêm thần bí cuối tháng cầu đặt mua cầu vẽ tháng chưa xong con tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba không cam lòng bình thường chương bốn để tâm hiểm ác vương thiên hùng nhìn liếc chung quanh xác định cái kia tiên nữ rời đi sau khi mới bắt đầu dùng trùy thủ cắt xà yêu huyết nhục yêu thú huyết nhục nhưng là thứ tốt p h à m nhân ăn đại bủ võ giả ăn có thể tăng cường công lực có yêu thú này thi thể ta quán giang khẩu năm nay thuế phú liền có chỗ dựa rồi quán giang khẩu tuy rằng vị trí hẻo lánh nhưng là hàng năm nhà ẩn triều đình vẫn như cũ muốn tới thu thuế trước đây quán giang khẩu các tộc nhân vì nộp thuế bớt ăn bớt mặc có thể là phi thường khó khăn có xả yêu kia thi thể năm nay quán giang khẩu liền đúng dung hả vương thiên hùng trợt phát hiện xả yêu trong cơ thể có một cái trứng gà to nhỏ hạt trâu bên trong hạt châu tràn ngập sóng năng lượng đây chính là yêu thú nội đan kiếm được lần này đúng là kiếm b ụ n rồi a vương thiên hùng đem nội đan bỏ vào trong ngực cao hưng nói buổi chiều vương thiên hùng gánh xả yêu thi thể xuống núi trở lại quán giang khẩu toàn bộ quán giang khẩu các tộc nhân đều sôi vọt lên lần này vương thiên hùng săn g i ế t có thể không sai yêu thú mà không phải g i ã thù à, vào giờ phút này vương thiên hùng ở quán giang khẩu hy vọng lập tức ngự trị ở dương thiên hữu cái này đại tài từ bên trên mặc kệ cái nào triều đại mọi người đều là sùng bái cường giả đương nhiên bọn họ còn không biết xà yêu kia cũng không phải vương thiên hùng săn giết vương lão ca ngươi cũng thật là lợi hại a dĩ nhiên thật sự săn giết yêu thú này vẫn không có được một điểm thương sau đó a chúng ta quán giang khẩu nhưng là thái bình vương ca thật không hổ là chúng ta quán giang khẩu mạnh nhất hộ săn bán liền yêu thú đều có thể săn giết ghê gớm các loại tán thưởng âm thanh để vương thiên hùng mặt có chút đỏ lên bất quá hiện tại hắn coi như giải thích yêu thú này là tiên nhân đánh g i ế t các tộc nhân cũng sẽ không tin tưởng thiên hùng một cái lao phát ông lao đi tới người này ở quán giang khẩu địa vị rất cao là quán giang khẩu thạc quả cận tồn quả lớn còn sót lại tộc lão tộc lão vương thiên hùng thả xuống yêu thú thi thể thoáng cung kính nói rằng tộc lão gật gật đầu nói rằng thiên hùng à ngươi rất tốt bất quá xà yêu kia thi thể ngươi dự định xử lý như thế nào vương thiên hùng nói rằng tộc lão chúng ta quán giang khẩu các tộc nhân tháng này g cũng không dễ vượt qua rất nhiều người đều ăn không đủ no vì lẽ đó ta quyết định đem yêu thú huyết nhục đều dâng ra đến vì là các tộc nhân nộp thuế phú vương nhạc tới rồi nhìn thấy vương thiên hùng mang về xà yêu thi thể nhất thời thở phào n h ẹ nhóm phụ thân không có chuyện gì là tốt rồi bất quá yêu thú này huyết nhục vương nhạc nhưng là rất trông m à thèm n à y trong máu thịt đựng linh khí và khí huyết năng lượng đều phi thường nồng n ặ n g ăn sau khi đối với hắn nội ra quyền tu luyện rất có ích lợi cha yêu thú này huyết nhục là thứ tốt nếu không chúng ta lưu một ít vương nhạc lôi một thoáng phụ thân cánh tay nhỏ giọng nói rằng vương thiên hùng mặt trầm xuống nghiêm túc nói nhạc nhi không thể nói b ậ y yêu thú này là để dùng cho các tộc nhân nộp thuế phú làm người cũng không thể quá ích kỷ ta bình thường là làm sao dạy ngươi ngươi dương ba ba dạy ngươi đọc sách có phải là đều bạch đọc cái thời đại này người phần lớn cũng giống như vương thiên hùng như vậy phi thường thuần phát một lòng vì tộc nhân thậm chí không tiếc sinh mệnh vương nhạc để hắn lưu lại một ít yêu thú huyết n ụ c điều này làm cho hắn rất tức giận vương nhạc ngậm miệng lại không nói lời nào tộc lão nhìn vương nhạc một chút lớn tiếng cười nói thiên hùng à ngươi cũng không muốn trách cứ nhạc nhi yêu thú này là ngươi đánh giết các ngươi lưu lại một ít huyết n ụ c chính mình dùng ăn cũng là hẳn là như vậy Các người nắm vương ừ a thành, một thành huyết trở lại, cái khác dùng để nộp thuế khác phu nục dùng nộp cái lại, đi. để v thiên hùng do dự một chút nhìn thấy vương nhạc ánh mắt nóng bỏng kia cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói rằng được rồi vương nhạc mẫu thân buổi tối làm một món ăn phong phú yêu t h u hiến sớm vương nhạc đã nghe đến mùi thơm nhạc nhi người đi đưa ngươi dương bá bá bọn họ mời tới tốt như vậy t h ì cũng không thể ít đi bọn họ còn có ngươi hiệp đệ cùng thím cũng phải mời tới vương thiên hùng nói với vương nhạc dương gia cùng vương gia quan hệ vốn là rất tốt hơn nữa vương nhạc cùng dương thiền là thông gia từ bé vì lẽ đó hai nhà quan hệ lại như là thân gia dương gia cùng vương gia ở quán giang khẩu có thể nói chính là một văn một võ đại biểu vương nhạc gật đầu nói được ta này liền đi thông báo dương thiên hữu một nhà sau khi vương nhạc lại đi nhị thuốc trong nhà hiệp đệ thím ta đến rồi vương nhạc đứng ở một gian rách nát nhà tranh trước hô cha ta để cho ta tới mời các ngươi đi ăn cơm vương nhạc đường đệ gọi vương kiếm hiệp năm nay chín tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh rất đáng yêu chỉ là có chút xấu một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ vương nhạc vừa dứt lời một cái ăn mặc áo vải phục vụ phụ nữ trung niên mở cửa phòng ra nhìn thấy vương nhạc sau khẽ mỉm cười là nhạc nhị à đệ đệ ngươi đều ngủ ta này liền đi gọi tình hắn khi vương nhạc mang theo thím còn đường đệ vương kiếm hiệp lúc về đến nhà dương thiên hữu một nhà đã ngồi ở trên bàn cơm nước đã bưng lên vương nhạc mẫu thân cười nói đệ muội kiếm hiệp, liền chờ các người, nhanh lên một chờ nhanh chút lên toạn. các đại đại vương, vương nhạc nghe xong lời của phụ thân quay đầu nhìn giao cơ một chút hắn biết vị này thần tiên chính là giao cơ giao cơ đón nhận vương nhạc ánh mắt l ư ờ m hắn một cái cảnh cáo hắn không cần nhiều miệng tiết lộ thân phận của nàng vương nhạc khẽ mỉm cười biểu thị chính mình rõ ràng cha thực lực vẫn là quá thấp vương nhạc thấy phụ thân thường thường đi trong núi thảm săn thú rất là nguy hiểm nếu như lần thứ hai gặp phải yêu thú nhưng là g â y go lần sau cũng sẽ không có giao cơ xuất thủ cứu rút vương nhạc quyết định muốn truyền thụ phụ thân võ công ta không có tu tiên công pháp nhưng là võ đạo công pháp nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu để phụ thân tu luyện võ đạo công pháp tăng cường thực lực cũng là rất tốt hai ngày sau vương nhạc giao cho phụ thân ba cái t r ú c quyển phân biệt là vô tướng thần công ngũ lôi hoa cực thủ ngũ hành kiếm thuật sở dĩ không có nội gia quyển là bởi vì tu luyện nội gia quyền muốn phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian muốn phải nhanh chóng tăng cường công lực vẫn là tu luyện chân khí tốt hơn n à y ba bộ thần công cũng không thể so nội gia quyền cấp thấp khi vương nhạc đem này ba bộ công pháp giao cho phụ thân thời điểm phụ thân khiếp sợ nhìn vương nhạc hỏi nhạc nhi ngươi những ngày võ đạo thần công là từ đâu tới đây vương thiên hùng tuy rằng chỉ là một cái quán giang khẩu hộ săn b á n không có bao nhiêu kiến thức nhưng là những ngày thần công giá trị hắn vẫn là rất rõ ràng đ ê m này ba môn võ công tu luyện tới cực hạ coi như không thể thành tiên cũng có thể trở thành phạm nhân chung người mạnh nhất vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng kiếm vương thiên hùng thấy vương nhạc không giải thích cũng không bức bách hắn nhạc nhi cha mặc kệ ngươi công pháp này là nơi nào đến nhưng là ngươi nhất định phải nhờ kỹ ngoại trừ cha người ai cũng không cần nói cho không phải vậy ta vương ra sợ là sẽ phải có tai nạn mang ngọc mắc tội đạo lý này vương nhạc đương nhiên hiểu này võ đạo công pháp đối tiên nhân tới nói là vô bổ không lớn bao nhiêu tác dụng thế nhưng đối phạm nhân mà nói có thể là không bình thường công pháp nếu như những người khác biết rồi vương nhạc người mang võ đạo thần công khó tránh khỏi bọn họ sẽ không lên ý đồ xấu vương thiên hùng thuần pháp không giả có thể cũng không có nghĩa là hắn ngốc vương nhạc nói rằng cha người yên tâm đi ta sẽ không nói ra còn có cha sau đó ta sẽ không đi dương bá bán nơi đó đọc sách ta muốn tu luyện võ công sau đó trở thành quán giang khẩu mạnh nhất hộ săn bán dương thiên hữu mặc dù là cái đại tài tử nhưng là vương nhạc tri thức dự trữ có thể mạnh hơn hắn trăm lần ngàn lần lại theo dương thiên hữu đọc sách quả thực chính là lãng phí thời gian vương thiên hùng nói rằng được rồi thành là tối cường hộ săn bán cũng là không sai sau đó mấy ngày vương nhạc đều là đang sốt sáng trong tu luyện vượt qua mà vương thiên hùng cũng đang tu luyện cái kia ba môn thần công thậm chí vương nhạc còn phát hiện phụ thân đem vô tướng thần công tầng thứ nhất công pháp truyền cho mẫu thân vô tướng thần công là tiểu vô tướng công bản đột dạ uy lực mạnh mẽ cực kỳ hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ bảo vệ thanh xuân mẫu thân tu luyện môn võ công này vương nhạc đương nhiên là cao hứng vô cùng địa ngục thức huấn luyện ngày hôm nay liền bắt đầu đi vương nhạc rời đi quán g i a n khẩu đi tới phía sau núi vương nhạc c o n g lấy một khối mấy ngàn cân đá tảng bắt đầu điên cuồng chạy trốn phụ trọng huấn luyện vương nhạc vẫn là lần thứ nhất tiến hành vương nhạc dốc lòng muốn ở tu tiên trước đó chế tạo một bộ thân thể hoàn mỹ vì lẽ đó không thể không tiến hành địa ngục thức huấn luyện trên người chịu cự thạch ngàn cân muốn duy trì tốc độ nhanh nhất đồng thời vẫn chưa thể va chạm núi rừng t r u n g cây cối yêu cầu này có thể nói là phi thường hà khác bất quá đôi này chuyện này đối với vương nhạc tới nói là cơ bản nhất địa ngục thức tu luyện vừa mới bắt đầu sau đó còn có thể càng thêm điên cuồng bốn năm thời gian trôi qua rất nhanh vương nhạc do một cái mười một tuổi hài đồng trở thành một cái mười lăm tuổi thiếu niên hà nội n gia quyền cũng đạt đến đan kính sức mạnh càng là đạt đến triệu cân đan kính võ giả dĩ nhiên nắm giữ triệu cân cự lực đây chính là phi thường chuyện khó mà tin nổi dân quốc thời kỳ đan kính đại tông sư cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ vạn cân sức mạnh mà thôi mà vương nhạc nhưng là bọn họ gấp trăm lần này muốn quy công cho hồng hoang thế giới linh khí nồng nặc nơi này xác thực là tu luyện tốt nhất nơi còn có chính là vương nhạc địa ngục thức tu luyện cũng là để h ắ n lủng có cường đại như thế sức mạnh nguyên nhân ngày nay vương nhạc mới từ phía sau núi tu luyện trở về vẫn không có vào trong nhà liền nhìn thấy giao cơ dương bám mẫu vương nhạc cười nói thìm ta có chuyện gì giao cơ nói với vương nhạc vương nhạc người đi theo ta vương nhạc theo giao cơ đi tới dương phủ giao cơ lấy ra một cái da thú áo lót còn có hai cái bao cổ tay giao cho vương nhạc dương ba mẫu đây là vương nhạc nghi hoặc hỏi giao cơ cười nói ta xem ngươi mấy năm qua đều là ở phụ trọng tu luyện vì lẽ đó liền luyện chế vài món đồ chơi nhỏ hy vọng đối với ngươi có trợ giúp này ra t h ù gáo lót cùng bao cổ tay trên ta đều trước mắt khắc xuống mấy chục trọng lực trận pháp ngươi mặc vào sau khởi động trận pháp chúng nó liền trở nên phi thường trùng chúng nó trọng lực cực hạn là hai mươi triệu c â n ngươi nhất định không muốn khởi động hết thể trọng lực trận pháp bằng không một khi thân thể của ngươi vượt qua cực hạn sẽ tan vỡ vương nhạc trấn kinh rồi vẫn còn có trọng lực t r ậ t pháp đã như thế chính mình địa ngục thức tu luyện liền lại có thể tăng cường độ khó này áo lót cùng bao cổ tay đối vương nhạc tới nói quả thực chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi à. đa tạ dương ba mẫu những này chính là ta cần đối với ta trợ giúp rất lớn vương nhạc đem áo lót cùng bao cổ tay ôm vào trong ngực hưng phấn nói vương nhạc mang theo ra thú áo lót cùng bao cổ tay lúc rời đi giao cơ nhìn vương nhạc bóng lưng cười thầm nói vương nhạc ngươi cũng đã khí huyết xuống đỉnh lang yên sôi trào như vậy xuống trên người ngươi vu tộc khí tức chỉ có thể càng ngày càng mạnh mặc kệ cái nào môn phái tu tiên đều không thích vu tộc càng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ ngươi khí huyết trên người sức mạnh càng mạnh liền càng không có tu tiên hy vọng ngươi liền làm một võ giả bình thường cùng con gái của ta dương thiền sống hết đời đi võ giả tuy rằng mạnh mẽ cũng chỉ là phạm nhân ở tiên nhân trong mắt căn bản là không tính là gì giao cơ lấy ra áo lót cùng bao cổ tay cũng không phải là muốn trợ giúp vương nhạc mà là muốn đứt đoạn mất vương nhạc con đường t u tiên nhưng là vương nhạc dĩ nhiên cho rằng giao cơ là lòng tốt còn vắng lặng trong sự hưng phấn đối giao cơ dụng tâm hiểm ác mở mịt không biết chưa xong con tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm hôn nguyên trần tiên năm nay ngày cuối cùng cầu phiếu cầu đặt mua vương nhạc đạt được trọng lực áo lót cùng bao cổ tay Tâm tình kích động, thật vất vả mới để tâm tình mới động, kích để vả buổi ì n tĩnh h lại. i đ ề này làm cho Vương Nhạc gọi thẳng tâm tình của chính mình còn chưa đủ, vẫn không có đạt đến、Thái、Sơn áp đỉnh má sắc bất biến cảnh、giới. Nhưng là muốn muốn làm đến tâm như băng thanh, không sợ hãi. Ở đâu lại như vậy dễ dàng. làm là làm vậy lại tâm má tâm cho của chưa có sắc Thái hãi. gọi giới. đạt trời bất đâu đủ, áp sập sợ b u Ở dễ tối lúc ăn cơm vương thiên hùng đ ỗ n g nhiên nói rằng nhạc nhi ngày hôm nay ngươi thì mang đệ đệ ngươi đến muốn cho hắn bái cha vi sư chuyện này ngươi thấy thế nào đồng ý vẫn là không đồng ý thời gian bốn năm không dài tuy nhiên không ngắn chăm chú làm việc có thể làm rất nhiều chuyện vương thiên hùng từ khi đạt được vương nhạc võ đạo công pháp liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện hiện tại hắn đã là thần ma cảnh võ giả vương thiên hùng thiên tư so với vương nhạc cũng không kém không phải vậy hắn cũng sẽ không dựa vào chính mình tìm tòi ở ba mươi tuổi trước liền trở thành đại tông sư vương thiên hùng như vậy võ giả coi như giao cơ người này chân tiên cũng âm thầm than thở nếu như tu tiên trở thành tiên nhân là nắm chắc sự tình võ đạo thần ma cảnh nhưng là tương đương với người tu tiên độ kiếp kỳ lên trên nữa một cảnh giới chính là chân tiên tiên phạm vĩnh cách này không chỉ nói là ngọc đế ở vạn năm trước lập xuống thiên điều tiên nhân cùng phạm nhân không được thông hôn còn có quan trọng hơn một tầng ý tứ vậy thì là người tu tiên chín mươi chín phần trăm đều sẽ bị kẹt ở độ kiếp kỳ cảnh giới này trên muốn trở thành chân tiên quá khó cho tới mặt sau kim tiên đại la kim tiên thậm chí là hôn nguyên đại la kim tiên những n à y cảnh giới hoàn toàn có thể những người tu tiên tuyệt vọng vương nhạc không đáng kể nói rằng cha chuyện này ngươi quyết định là tốt rồi hiệp đệ thiên phu không tệ nếu như hắn thật có thể trở thành cao thủ đối vương gia chúng ta cùng quán giang khẩu các tộc nhân đều là mới có lợi vương thiên hùng nói rằng võ đạo công pháp là ngươi muốn thu đệ tử cha tự nhiên phải nói cho ngươi một tiếng nếu ngươi không có ý kiến vậy ta ngày mai sẽ thu đệ đệ ngươi làm đồ đệ vương nhạc thực lực tuy rằng không thể cùng vương thiên hùng so với nhưng là vương nhạc cảnh giới võ đạo nhưng cao hơn vương thiên hùng rất nhiều thường thường một câu nói của hắn đều nhắm thẳng vào võ đạo bản chất vương thiên hùng có thể ở trong vòng bốn năm từ đại tông sư trở thành thần ma cảnh võ giả cùng vương nhạc chỉ điểm cũng có không nhỏ quan hệ vì lẽ đó trong nhà rất bao lớn sự vương thiên hùng bình thường đều sẽ thương lượng với vương nhạc vương nhạc nói rằng cha không bằng như vậy chúng ta ở trong sân lập xuống bia đá mặt trên có khắc từ cảnh giới hậu thiên đến đại tông sư cảnh giới võ đạo công pháp để quán giang khẩu các tộc nhân tu luyện có có chi chúng Coi chúng cũng đặc thực thể tạo chi tài, chúng ta trọng ta biệt như hiệp bình không hắn điểm bồi đối đối là là dưỡng. đẳng, muốn muốn đệ, xử xử, sự vương à n không bị mai một, sớm muộn cũng sẽ phát sáng. g thì một, phát sẽ sớm sẽ bị mai v thiên hùng không có được công pháp trước đó chính là đại tông sư võ giả vì lẽ đó chuyên gia đại tông sư giai đoạn võ đạo công pháp căn bản là không sợ những người khác hoài nghi vương g i a có huyền diệu võ đạo thần công nghe s o n g vương nhạc kiến nghị vương thiên hùng ánh mắt sáng lên gật đầu nói được cứ làm như thế ngày ế đến u đều nhiều, quán khẩu chịu. nguyện như nhân nên mạnh mẽ, vào núi săn thú hộ săn bắn liền hơn nhiều, đến thời điểm chúng ta quán giang khẩu tháng ngày nhân, bọn ăn no mặc ấm. Vương Thiên Hùng đương nhiên n thú hộ thời thể họ các tộc Có tộc trở ta trợ điểm để mẽ, mặc ấm, làm. sẽ vào giúp dễ ý thứ hai vương thiên hùng từ phía sau núi kháng đến ba tòa bia đá phân biệt ở ba tòa trên bia đá trước mắt khắc xuống luyện thể luyện khí kiếm thuật ba loại phương pháp tu luyện ba loại phương pháp tu luyện mặc kệ tu một loại nào cũng có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới vương nhạc nhìn khắc s o n g bia đá âm thầm gật đầu n à y ba loại phương pháp tu luyện chính là căn cứ ngũ lôi hóa cực thủ vô tướng thần công ngũ hành kiếm thuật cái biên vương thiên hùng ngay ở trước mặt quán giang khẩu hết thệ tộc nhân đem bia đá công hiệu nói rõ sau khi toàn bộ quán giang khẩu đều sôi trào trong đó kích động nhất vẫn là những hải tử kia cùng những người trẻ tuổi kia bọn họ từ nhỏ đã sùng bái vương thiên hùng hiện tại rốt cục có thể học tập đến võ đạo công pháp tương lai bọn họ cũng sẽ trở thành cường giả chuyện tốt như vậy giáng lâm bọn họ đương nhiên hưng phấn đương nhiên kích động bởi đến tập võ quá nhiều người vương g i a sân căn bản là không tha cho nhiều người như vậy bất đắc dĩ vương thiên hùng chỉ có thể đem ba tòa bia đá giang đến quán giang khẩu đầu thôn trên đất trống ở nơi đó coi như mấy ngàn người quan sát bia đá cũng sẽ không cảm thấy chen c h ú c dương d ả o dương tiễn dương thiền bọn họ ba huynh m g ụ y cũng đứng ở bia đá trước mặt quan sát trên bia đá võ học trong đó dương d ả o kích động nhất không nghĩ tới thế gian còn có huyền diệu như vậy phương pháp tu luyện ta chỉ cần đem tấm bia đá này trên võ công toàn bộ học được tương lai nhất định có thể trở thành vương thúc thúc cường giả như thế đánh g i ế t trong ngọn núi dã thú yêu thú như bình thường ha ha nói xong dương dảo còn đối dương tiễn cùng dương thiền nói rằng nhị đệ tam muội hai người các ngươi cũng có thể học một ít này võ đạo chờ thân thể các ngươi mạnh có chất khí học tập ý thuật đều sẽ càng thêm ung dung dương tiễn cùng dương thiền gật đầu nói đại ca chúng ta biết bốn năm qua dương t i ế n cùng dương thiền đều ở cùng vương nhạc học tập y thuật hai người đều là d ò n g phượng trong loài người thời gian bốn năm coi như vương nhạc không hề thật lòng giáo chỉ là bình thường chỉ điểm một chút nhưng là y thuật của bọn họ cũng đang đường nhập thất đặc biệt dương thiền nàng đối làm nghề y cứu người nhất là nhiệt tình ở quán giang khẩu đã có tiểu thần y h i tên gọi vương nhạc cảm thán dương thiền tâm địa thiện lương không hổ sau đó là người người tán thưởng hoa sơn ba thánh mẫu đối lập với dương g à o tới nói vương kiếm hiệp chạy theo sức mạnh càng thêm khát vọng cha của hắn là bị yêu thú hại chết vì lẽ đó hắn nằm mộng cũng muốn muốn trở thành cường giả dễ giết tận thiên hạ yêu thú vốn là hắn là dự định bái đại bá vương thiên hùng vi sư nhưng là không nghĩ tới vương thiên hùng trực tiếp đem công pháp công bố ra vương thiên hùng nói với vương kiếm hiệp chỉ có trở thành đại tông sư mới có thể chính thức bái sư có công pháp nếu như còn không thể trở thành đại tông sư cái kia liền không có cần thiết lại học c à n g võ công cao thông bởi vì coi như có công pháp cũng học không được vương kiếm hiệp nhìn chằm chằm ba tòa bia đá thầm nghĩ trong lòng coi như đại bá đem võ đạo công pháp công bố ra người người cũng có thể tập võ ta cũng sẽ trở thành trong những người này mạnh nhất một cái ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở thành đại tông sư sau đó cùng đại bá học được càng mạnh hơn võ đạo vương kiếm hiệp biết đường ca vương nhạc mới mười lăm tuổi cũng đã là đan kính đại tông sư vì lẽ đó mục tiêu của hắn chính là đổi tới vương nhạc ba môn võ công ta trước tiên luyện thể luyện nước kiếm nhạc ca cũng đã nói mạnh mẽ thân thể là tu luyện cơ sở vương kiếm hiệp không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay lựa chọn trở thành sau đó võ đạo tu luyện căn bản nhiều năm sau vương kiếm hiệp thân thể mạnh mẽ tích lũy lâu dài sử dụng một lần một lần trở thành võ đạo kim tiên một tay kiếm thuật uy c h ấ n thiên hạ ở hồng hoang bên trong thế giới lưu lại uy danh hiền hách dương phủ giao cơ c a o mày thầm nói vương nhạc ngươi đến cùng muốn làm gì lẽ nào ngươi không biết pháp bất truyền lục n h ị sao muốn học nghệ phải bài sư nhưng là ngươi đem võ đạo công pháp công bố hậu thế như vậy đến hậu quả tương lai sợ là ngươi không chịu được nổi tu tiên phương pháp đều là nắm giữ ở đạo môn cùng phương tây giáo trung còn có chính là những kia có thiên phú truyền thừa yêu tộc nhưng là yêu tộc thiên phú truyền thừa nhân tộc là không thể tu luyện nhân tộc tiềm lực quá mạnh mẽ so với năm đó yêu tộc cùng vu tộc càng mạnh hơn cương đại đến mấy vị thánh nhân đều kiên kỵ nhân tộc tam hoàng đại la kim tiên cấp bậc cường giả đỉnh cao vì hạn chế nhân tộc ở tại bọn hắn dẫn dắt đi quá mức mạnh mẽ mấy vị thánh nhân định quy tắc để bọn họ ba vị ở hỏa vân trong động tu hành nhân tộc bất diệt bọn họ không được xuất thế ba vị người hoàng ở hỏa vân trong động tên là tu hành thật là giam lòng thông thiên giáo chủ tiệt giáo được xưng vạn tiên đến trầu hữu giáo vô loại nhưng là tiệt giáo nhân tộc người tu luyện rất ít không có mấy chân chính nhân tộc cường giả một cái đều không có liền thông thiên giáo chủ cũng không muốn thu nhân tộc có thể thấy được nhân tộc mặc dù là thiên địa nhân vật chính nhưng là lại làm cho đại gia đều kiên kỵ những bí ẩn này đều là thuộc về mấy vị thánh nhân trong lúc đó hạt nhân cơ mật lấy dao cơ chân tiên cảnh giới t u vi dù cho thân phận của nàng là ngọc đế em gái ruột thiên đình vân hoa công chúa cũng không có tư cách tiếp xúc đạt được ở một lần vô tình chung nàng nghe được ngọc đế trong lúc vô tình nói tới thế mới biết những n à y hạt nhân cơ mật giao cơ nhìn bầu trời xuất thần nghĩ đến rất nhiều đợi được phục hồi tinh thần lại sau mới nói nói quên đi bia đá kia trên võ đạo công pháp nông cạn cực kỳ coi như truyền đi cũng không có cái gì đại không tuyệt vời vương nhạc khí huyết như rồng dày nặng như núi lực lớn vô cùng trên người vu tộc khí tức rất nặng muốn bái vào tiên môn căn bản là không thể võ đạo tu luyện đặt đến mức tận cùng cũng chính là vương thiên hùng như vậy cấp độ tương đương với người tu tiên độ k i ế p kỳ muốn lấy võ nhập đạo trở thành tiên nhân quả thực chính là mơ hão giao cơ đối võ đạo không phải hiểu rất rõ nhân tộc võ đạo cùng vũ tộc tu hành hoàn toàn khác nhau thần ma cảnh là thế gian võ đạo cực hạ n tương đương với người tu tiên độ kiếp kỳ nhưng là giao cơ không biết thần ma cảnh mặt sau còn có một cái trong truyền thuyết hôn nguyên cảnh cái này hôn nguyên cảnh vương nhạc cũng không có đặt đến võ đạo hôn nguyên cảnh đương nhiên không phải hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới mà là nói phàm nhân võ đạo viên mãn từ đây võ đạo người tu luyện có thể bước lên tiên lộ ý tứ một khi bước lên võ đạo tiết lộ võ giả đều sẽ trời cao b i ể n rộng hôn nguyên cảnh võ giả lại gọi là võ đạo hôn nguyên chân tiên võ đạo hôn nguyên chân tiên không phải là bình thường chân tiên mà là chân tiên t r u n g cường giả tuyệt thế có thể lực ép cái khác chân tiên nói là lấy một địch mười cũng không quá đáng mạnh nhất hôn nguyên chân tiên có thể ở kim tiên thủ hạ thoát thân thậm chí cùng k i m tiên chống lại thiên đình ngọc đế ngồi ở hoàng tọa trên hướng phía dưới thiên đ ồ n g nguyên xoáy hỏi thiên bồng giao cơ hạ giới đã sắp hai mươi ngày tại sao vẫn chưa về người đi cha một chút thiên đình thuộc về ba tầng mười ba tầng cao nhất phát tác thời gian cùng hồng hoang địa giới không giống nhau thiên đình một ngày tương đương với hồng hoang trên mặt đất một năm giao cơ rời đi hai mươi ngày cũng chính là tương đương với hồng hoang trên mặt đất hai mươi năm thiên đ ồ n g nguyên x o á y là một cái vòng tròn đô đô tên béo cảnh giới kim tiên tu vi như thế ở thiên đình xem như là cừng giả hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngọc đế cung kính nói rằng vâng bệ hạ tiểu tiên này liền đi thăm dò tham thiên đồng xin cáo lui rời đi đại điện ngọc đế tu vi bất quá mới là chân tiên cảnh giới nhưng vì cái gì ta mỗi lần nhìn thấy hắn đều tâm thấy sợ hãi lòng vẫn còn sợ hãi lẽ nào chỉ là bởi vì ngọc đế là hồng quân đạo tổ khâm điểm tam giới c h i chủ nguyên nhân này rất nhiều người đều cảm thấy ngọc đế chỉ là cái chân tiên cho rằng hắn cái này tam giới c h i chủ hữu danh vô thực nhưng là chỉ có mấy vị thánh nhân cùng cực nhỏ tuyệt thế đại năng mới biết ngọc đế tu vi là tam giới chung đứng đầu nhất ngoại trừ thánh nhân không có ai dám nói có thể chắc thắng h ắ n ngọc đế tên là hạo thiên là năm đó tử tiêu cung hồng quân đạo tổ đồng tử tu vi của hắn hội n h ư ợ c yếu đi hắn cũng tọa không lên này tam giới c h i chủ vị trí dù cho có hồng quân đạo tổ chống đỡ theo đệ bối phận mấy vị thánh nhân cũng phải gọi ngọc đế một tiếng sư đệ ở thiên đình tọa c h ấ n bất quá là ngọc đế một bộ chân tiên tu vi pháp thân mà thôi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 Vì là lần thuận tiện lần sau xem chương ũ n n g n quyển sách tăng bàn, tăng bàn xin mời đánh mạnh g làm vào thêm mặt thêm mặt mời sách i à y t ă n thêm nhất chương nhắc nhở, chương mới nhất nhở, có chương mới có giờ, đều sáu ẽ gửi đi i b nhà ân vương triều một năm mới bắt đầu rồi chúc đại gia tâm tưởng sự thành hai lẻ một năm năm ngày thứ nhất xích kiên mặt dày cầu một thoáng vé tháng cùng đặt mua vương nhạc gan mặc áo lót mang bao cổ tay khởi động mặt trên ba cái trọng lực trận pháp Trọng lực trong ọ n g lực t r nháy mắt vượt quá triệu cân vương nhạc cảm thấy thật giống toàn bộ thái sơn đặt ở trên người chính mình mỗi đi một bước đều phi thường vất vả chớ đừng nói chi là tăng cao mau tới huấn luyện thật nặng đúng là siêu cấp chúng a ta lúc này mới mở ra ba cái trọng lực trận pháp mà thôi đều đang sắp đ ạ t đến thân thể ta cực hạn chịu đựng vương nhạc cái chán chạy mồ hôi vương nhạc ở trong rừng cây khổ cực đi lại muốn chạy đi hắn trước hết thích đứng này c ố mạnh mẽ trọng lực vương nhạc trên người liều lĩnh mồ hôi nhưng là trước mắt nhưng trong trẻo hơn nữa còn mang theo một tia hưng ơ phấn này trọng lực áo lót cùng bao cổ tay đối sự giúp đỡ của ta thật sự quá lớn ta lúc trước đã không cảm giác được sức mạnh tăng trưởng nhưng là bây giờ lại lại bắt đầu tăng trưởng đây thực sự là chuyện tốt giá ha ha tranh thủ trong vòng ba tháng sức mạnh tăng cường đến hai triệu cân nếu là không có trọng lực áo lót cùng bao cổ tay vương nhạc đan kính triệu cân sức mạnh đã là cực hạn muốn lần thứ hai tăng lên chỉ có thể đột phá cảnh giới võ đạo nhưng là hiện tại có này trọng lực gia trì vương nhạc hoàn toàn chắc chắn ở đàn kính cảnh giới đạt đến hai triệu cân sức mạnh vương nhạc sinh hoạt lại lâm vào bình tĩnh ở trong trừ ăn cơm ngủ chính là tu luyện mỗi ngày sức mạnh đều đang tăng trưởng cái cảm giác này để vương nhạc cảm thấy rất phong phú quán giang khẩu các tộc nhân trường phong văn học đối cửa thôn võ đạo bia đá nhiệt tình đã qua rất ít người lại đi xem cái kia võ đạo bia đá ba thiên công pháp cũng là năm ngàn tự nhiều tự chỉ cần không phải quá buồn người dùng điểm tâm đều có thể nhớ kỹ bất quá quán giang khẩu võ đạo bia đá tiếng t â m đã truyền tới vạn dặm ở ngoài rất nhiều những thành trì khác hoặc bộ tộc n h â n tộc biết rồi võ đạo bia đá tin tức sau đều tới quán giang khẩu tới rồi tu tiên tri đạo bị đạo môn cùng phương tây giáo nắm giữ nhân tộc không có công pháp tu luyện coi như linh khí sung túc cũng bất quá là sống hơn một trăm tuổi mà thôi xuất hiện khi biết quán giang khẩu có võ đạo phương pháp tu luyện trong lòng có trở nên mạnh mẽ chấp n i ệ m dân tộc đương nhiên muốn tới xem một chút quán giang khẩu ở ngoài nhân tộc đến quan sát trên bia đá công pháp lúc mới bắt đầu đại gia còn không đồng ý sau tới vẫn là vương thiên hùng nói trên bia đá công pháp nếu dân g ra đến đến rồi vậy thì người người có thể tu luyện lúc này mới tránh khỏi xung đột nhưng là mặc cho không ai từng nghĩ tới quán giang khẩu có võ đạo công pháp tin tức dĩ nhiên chuyển tới vương đô bị vương triều đại thương quân chủ thành thang biết rồi đại thương triều vương đô khai quốc quân chủ thành thang biết được võ đạo bia đá tin tức sau khi trước tiên tìm đến rồi tâm phúc của chính mình đại thần y dỉa d ẫ n y dỉa d ẫ n tiếng t â m cũng không lớn nhưng là hắn nhưng là một cái phi thường lợi hại người ngưu lược võ công đều đạt đến một cái cảnh giới rất cao đặc biệt cái kia một tay đao thuật càng là không biết đánh g i ế t bao nhiêu cựu địch ý d ẫ n phụ tá thành thang lật đổ triều nhà hạ thành lập thương triều lập xuống công lao h ắ n mã hiện tại hắn là thương hướng h ư u thừa tướng y dỉa d ẫ n còn có một thân phân vậy thì là trung hoa đầu bếp tổ sư gia bị sau người coi là chủ thánh đại vương không biết triệu hoán vi thần đến vì chuyện gì ý duấn hỏi mãi đầu bạc trắng thành thang nói rằng cô nhận được tin tức quán giang khẩu xuất hiện võ đạo phương pháp tu luyện cho nên muốn muốn thừa tướng tự mình đi một chuyến đem nơi đó võ đạo công pháp mang về thừa tướng cũng biết đạo môn cùng phương tây giáo tu tiên phương pháp không nhẹ truyền hơn nữa bọn họ càng là quy định nhân hoàng không thể tu luyện độc thân làm người hoàng bọn họ dĩ nhiên nói không thể tu luyện đây là cỡ nào buồn cười thời kỳ thượng cổ ta nhân tộc tam hoàng mỗi một vị có thể đều là đại la kim tiên tu vi sức chiến đấu chấn động thức hồng hoàng thế giới không có phương pháp tu luyện ta nhân tộc muốn phải cường đại hơn quá khó hiện tại quán giang khẩu có võ đạo công pháp đối với ta nhân tộc tới nói là chuyện tốt to lớn thành thang cùng ý dẫn tu vi đều không thấp tương đương với thần ma cảnh giới võ giả tu vi nhưng là bọn họ cũng không có công pháp mà là cùng mấy năm trước vương thiên hùng như thế tự mình tìm tòi tu luyện vì lẽ đó rất nhiều lúc chính bọn hắn đều không hiểu tại sao tu luyện có thể nắm giữ như thế cường sức mạnh y rỉa duẫn trong mắt cũng mang theo hưng phấn nói rằng đại vương yên tâm vi thần này liền đi quán giang khẩu nhất định sẽ đem võ đạo công pháp mang về thành thang đ ố n g nhiên hô chờ một chút y rỉa duẫn trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi đại vương còn có dặn dò gì thành thang nói rằng võ đạo công pháp là quán giang khẩu vương thiên hùng sáng tạo ra hắn giao ra công pháp ta vương t r i ề u đại thương cũng không thể không có biểu thị như vậy người truyền cô mệnh lệnh đem quán giang khẩu phạm vi ba trăm g i n dặm cắt cho vương thiên hùng làm hắn đất phong vương triều đại thương địa vực dọc khoát thổ địa vô số phạm vi ba trăm g i n dặm diện tích thật sự không tính là gì hồng hoang thế giới diện tích càng là không biết lớn bao nhiêu chỉ cần vương triều đại thương quân đội đến mức đều sẽ bị thành thang hóa vì chính mình vương triều trên bản đồ thường một điểm thổ địa cho vương thiên hùng thành thang không có chút nào đau lòng ý n i h ĩ a duẫn cười nói nô vương anh minh vi thần sẽ làm tốt đẹp nhìn thấy y doãn rời đi thành thang mới bất đắc dĩ nói nhân tộc ngoại trừ thượng cổ ba vị nhân hoàng còn có mấy vị đại năng nhưng là những người này đều lánh đời không ra lần này quán giang khẩu ra một cái vương thiên hùng thực sự là rất may quán giang khẩu võ đạo đĩa đá coi như không thể để cho nhân tộc thành vì là chân chính cường giả có thể tăng lên nhân tộc thể chất đánh g i ế t yêu thú thời điểm chiếm chút thượng phong cũng là tốt đẹp vương nhạc mặc cường điệu lực áo lót cùng bao cổ tay Cầm quyền, cảm nhận được trong thân thể cái cố bạc sức lực cường gật gật đầu. mạnh, mạnh mẽ quyền, huấn luyện nhận trong thân bàng lòng tháng, nhiên trọng tăng thể hài Hai gật gật dưới, ta kia dĩ ở vương ạ n cân lực. l ợ n tháng tăng cường một triệu cân sức mạnh, không g giấc xem một m ra, triệu ba sức là v ư ơ nhạc lau lau rồi một thoáng mồ hôi trên người cười to nói được rồi nên trở về ra ăn cơm mới vừa vào thôn vương nhạc liền cảm thấy hai cỗ khí tức mạnh mẽ trong đó một luồng khí tức rất quen thuộc là phụ thân vương thiên hùng mặt khác một luồng khí tức nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần ma cảnh võ giả cấp độ làm sao sẽ đến quán giang khẩu vương nhạc k h ẽ to mày thầm nói lẽ nào là kẻ địch hiện tại quán giang khẩu vẫn không có hai lang thần quân vì lẽ đó ở hồng hoang thế giới chỉ là một cái phi thường không đáng chú ý làng nhỏ vương nhạc vội vàng hướng trong nhà chạy đi mới vừa vào cửa vương nhạc liền nhìn thấy một cái sắc mặt hồng hào ông lão xem ra hơi có chút tiên phong đạo cốt vương thiên hùng thấy vương nhạc đi vào lớn tiếng cười nói thừa tướng đại nhân đây chính là con trai của ta vương nhạc nhạc còn không mau tới y dẫn thừa tướng đại nhân y thề d ẫ n vương nhạc ở đời sau đúng là nghe nói qua danh tự này tu vi của hắn không sai nhưng đáng tiếc không phải người tu tiên không phải vậy ta ngược lại thật ra có thể hướng về hắn lĩnh giáo tu tiên phương pháp vương nhạc tiến lên một bước ôm quyền nói vương nhạc gặp thừa tướng đại nhân y thề d ẫ n gật gật đầu cười nói không sai không sai thiên hùng con trai của ngươi thực sự là dòng phượng trong loài người a tương lai thanh cựu của hắn tuyệt đối ở ngươi bên trên vương thiên hùng hỏi thừa tướng đại nhân quá khen không biết ngài lần này từ vương đô tới rồi là vì sao sự y thì h y duẫn cười nói đại vương nghe nói quán giang khẩu có võ đạo bia đá những công pháp tu luyện này đối với ta vương triều đại thương các tướng sĩ、si、rất có ích lợi vì lẽ đó đại vương để cho ta tới đem công pháp này mang về vương thiên hùng s ứ n g sở không nghĩ tới quán giang khẩu võ đạo b ị a đá tin tức dĩ nhiên chuyển tới thành thang trong thai thành thang hiện tại nhưng là nhân hoàng tuy rằng hắn người này hoàng cùng thượng cổ ba vị nhân hoàng không thể sánh bằng tuy nhiên đầy đủ để vương thiên hùng kính nghệ ý gì hãy dẫn thấy vương thiên hùng đờ ra còn tưởng rằng hắn không đồng ý liền vội vàng nói thiên hùng ngươi yên tâm đại vương sẽ không bạch muốn ngươi võ đạo công pháp ta đến quán giang khẩu thời điểm đại vương liền nói sau đó quán giang khẩu phạm vi ba trăm ngàn dặm địa vực đều sẽ làm ngươi đất phong ngươi xem coi thế nào vương thiên hùng cả kinh nói a thừa tướng đại nhân nói quá lời những võ đó đạo công pháp ta nếu lấy ra vậy thì là hy vọng ta nhân tộc tất cả mọi người tu luyện nhân tộc mạnh mẽ ở hồng hoang trung thì có đất đặt chân nay phạm vi ba trăm ngàn dặm địa vực ta có thể tuyệt đối không thể m u ố n y thì h duẫn cười nói ha ha đại vương nói cho ngươi chính là đưa cho ngươi điểm n à y địa bàn đối vương triều đại thương tới nói không tính là gì bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào âm năm nay thuế phú muốn để cao hơn ba lần nếu ai dám không giao đừng trách bọn l a o tử không k h á c h khí một cái t h u cùng thanh â m vang lên vương thiên hùng đi ra nên nộp thuế vương thiên hùng cùng vương nhạc liếc mắt nhìn nhau g i a hỏa này xác thực là quan phủ thu thuế quan vương thiên hùng cùng vương nhạc sau khi ra ngoài chỉ thấy một người mặc ra thú y đại hán mang theo mấy người chính hướng về vương nhạc trong nhà tới rồi đại hán bên người còn có một vị công tử trẻ tuổi người này tu vi cũng rất tốt độ kiếp kỷ tu vi là cái người tu tiên chu vi các tộc nhân nghe được âm thanh cũng tới rồi nhưng là khi bọn họ nghe được năm nay muốn giao gấp ba thuế đều phẫn nộ rồi mấy năm qua này tuy rằng thuế phú một năm so với một năm trùng nhưng là quán giang khẩu tộc nhân nhịn một chút còn có thể tiếp tục sống hiện tại lập tức muốn giao gấp ba thuế điều này làm cho bọn họ sống thế nào tại sao muốn giao nhiều như vậy thuế đúng nói một chút tại sao muốn giao gấp ba thuế này không phải là muốn bức tử đại gia sao chúng ta không giao đại gia tuy rằng sợ hãi vương triều đại thương quan chức nhưng là khi chính mình cũng sống không nổi tự nhiên sẽ tức giận bạo phát người tu tiên lạnh rên một tiếng đại gia cảm thấy trong đầu một trận nổ vang không ít người đều ngã trên mặt đất rên thống khổ vương nhạc cùng vương thiên hùng biến sắc mặt người tu tiên này dĩ nhiên tổn hại mạng người quá kiêu ngạo làm càn vương thiên hùng trận mắt đối người tu tiên giống to người là ai lại dám đối với ta quán giang khẩu phổ thông tộc nhân động thủ ngày hôm nay ngươi nếu như không cho một câu trả lời đừng hòng đi ra quán giang khẩu nếu không là các tộc nhân đều còn sống sót vương thiên hùng đã sớm động thủ người tu tiên hậu trường đều rất cứng vương nhạc cùng vương thiên hùng hiện tại còn chưa đủ mạnh lớn có thể không trêu trọc liền tận lực không trêu trọc nhưng là người tu tiên này dĩ nhiên đối quán giang khẩu các tộc nhân ra tay này liền không phải vương thiên hùng có thể khoan ngượng người tu tiên cười lạnh nói giao gấp ba thuế phú Là đại v ư ơ n ghi đ ị n ra, các n g ư ơ k hải ô n nào muốn g giao, lẽ nào là p h n kháng vương t r ề u đầu. đại phải thương mất hay nhưng Này, sao? Y là duẫn hải đi ra nhìn chằm chằm người tu tiên nói rằng đại vương định ra gấp ba thuế phú vì sao lão phu không biết người tu tiên hỏi lão giả ngươi là ai Y d h i hải duẫn lệnh dên một tiếng lấy ra thân phận lệnh bài lão phu chính là vương triều đại thương hữu thừa tướng y duẫn đại vương muốn tăng thuế ta cái này thừa tướng cũng không biết ngươi là làm sao mà biết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 tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy phương tây giáo dã tâm chương tám đàng đằng sắc khí rời xa quán giang khẩu địa giới một nơi bí ẩn một cái trung niên đầu t r ọ c phương tây giáo đệ tử chính một mặt tức giận nhìn mấy vị thuộc hạ vị này trung niên phương tây giáo đệ tử tu vi đã đạt đến la hán cảnh cũng chính là tương đương với đạo môn chân tiên ở phương tây giáo trở thành la hán vậy thì là cùng người tu tiên phân chia ra đến, đến rồi la hán bên trên còn có bồ tát bồ tát cảnh giới thì tương đương với đạo môn kim tiên đường du tiểu tử này là ai cho hắn lá gan lại dám đi quán giang khẩu thu lấy thuế nặng lẽ nào hắn không biết một khi bị vương triều đại thương phát hiện chúng ta chúng ta đều sẽ rất phiền phức sao đông phương đạo môn không phải là ngồi không trung nhiên la hán một mặt phẫn nộ nói rằng phía dưới người tu tiên đều là phi thường sợ hãi thân thể thậm chí ở hơi r u n một cái độ kiếp kỳ người tu tiên lấy dũng khí nói rằng tôn giả đại nhân đường du cũng là vì chúng ta phương tây giáo cân nhắc quán giang khẩu mấy năm qua tháng ngày lướt qua càng tốt đợi được những người kia tộc có thể ăn no mặc ấ m chúng ta muốn đem bọn họ phát triển trở thành vì là phương tây giáo tín đồ liền không dễ dàng có thể ăn no mặc ấ m sinh hoạt thỏa mãn ai còn đi cầu thần bái phật cầu thần bái phật đó là bởi vì sống không nổi cho nên mới phải đem hy vọng duy nhất ký thác ở thần phật trên người đến thời điểm chỉ cần phương tây giáo đệ tử hơi hơi triển khai một chút thần thông liền có thể được rất nhiều nhân tộc tín đồ trung niên đầu chọc la hán hừ lạnh một tiếng không nghĩ tới quán giang khẩu dĩ nhiên ẩn dấu có tiên nhân xem ra chúng ta sau đó làm việc trường phong văn học muốn càng thêm bí ẩn mới được hiện tại chúng ta kế tục cần nút chờ đợi thời cơ một khi có cơ hội ta phương tây giáo hai vị giáo chủ chắc chắn làm chủ đồng phương đ ư ờ ngày Du, tiểu nhân vật nhân m thôi, chết chết chỉ rồi rồi, cũng n là chết rồi. Chỉ là à vị thứ r u đầu n niên g c ọ c Cái là hán lo lắng. hán thần bí tiên nhân hội tiên đường、du、trong kia ký từ bí Du c được tin tức đạt đại tin tu tiên tôn người vội nói, giả vàng vâng, n gì? Mấy vị hai â n Ngày thứ h y duẫn liền mang theo quán giang khẩu ba bộ võ đạo công pháp rời đi hắn phải nhanh một chút trở lại hướng về thành thang báo cáo lúc rời đi hắn giao cho vương thiên hùng một cái lệnh bài có này tấm lệnh bài sau đó quán giang khẩu trong phạm vi ba trăm l i n ngàn giảm đều xem như là vương g i a địa bàn có những n à y thổ địa vương nhạc g i a tuy rằng vẫn còn không tính là một phương chư hầu nhưng cũng là khá lớn địa chủ để ăn mừng vương thiên hùng quyết định đại bãi buổi tiệc vương nhạc đi dương g i a xin mời dương thiên hữu một nhà giao cơ lại nói vương nhạc trong nhà của ngươi bãi hiến hội ta liền không đi để đại lang còn có hai lang bọn họ đi thôi vương nhạc xứng sở hỏi a không đi tại sao giao cơ sắc mặt lạnh lẽo nói rằng ta không đi tự nhiên là có chuyện phải làm ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì còn có ngươi có biết hay không lần này ngươi cùng cha ngươi chọc bao lớn p h i ề n phức vậy cũng là phương tây giáo đệ tử các ngươi cũng dám giết thực sự là lá gan không nhỏ a vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng dương ba mẫu để cái kia phương tây giáo đệ tử hồn phi phách tán không phải là cha ta có thể đánh giết phương tây giáo đệ tử cường giả là tiên nhân giao cơ lạnh rên một tiếng được rồi ngươi hiện tại có thể đi rồi nhớ kỹ ta không ở quán giang khẩu thời điểm cũng không nên bắt nạt thiền nhi không phải vậy ta nhiều không được ngươi vương nhạc đi ra ngoài lớn tiếng cười nói dương bá mẫu ngươi yên tâm dương thiền nhưng là ta cô dâu nhỏ ta làm sao hội bắt nạt nàng đây giao cơ nhớ tới vương nhạc khi còn bé liền thường thường bắt nạt dương thiền để dương thiền gào khóc rơi lệ giao cơ nhìn phương xa thầm nói muốn đem phương tây giáo tin tức chuyển cho đạo môn còn muốn không khiến người khác phát hiện ta ở quán giang khẩu muốn làm đặc biệt kiếm thuật của Hắn phi thường lợi hại có thể sử dụng kiếm thuật đánh bại ngọc đỉnh chân nhân cừng giả hồng hoang thế giới còn không có mấy người người giao cơ là thiên đình công chúa cùng đạo môn những người khác cũng chưa quen thuộc nàng nhận thức liền một cái ngọc đỉnh chân nhân vì lẽ đó nàng dự định đem phương tây giáo tin tức truyền cho ngọc đỉnh chân nhân giao cơ rời đi quán giang khẩu hướng về ngọc tuyền sơn chạy đi giao cơ ở ngọc tuyền sơn kim hà động nhìn thấy ngọc đỉnh chân nhân sau khi trực tiếp nói thẳng ý đồ đến chân nhân phương tây giáo dự định truyền giáo đông phương nhưng l à n à y phương tây giáo uy hiếp lớn bao nhiêu ta nghĩ đại gia đều hiểu một khi phương tây giáo thật sự lại đây mặc kệ là đối đạo môn vẫn là đối thiên đình đều là nguy hại cực sâu ngọc đỉnh chân nhân hơi nhún g mày nói rằng chiếu ngươi nói như vậy xem ra phương tây giáo hai vị giáo chủ đối với ta đông phương vẫn là chưa từ bỏ ý định á được chuyện này ta biết rồi ta này liền đi thông báo sư phụ ta nguyên thủy thiên tôn giao cơ gật gật đầu nói tin tức đã chuyển tới ta cũng nên về rồi thiên đình tuy rằng trên danh nghĩa trưởng quản tam giới nhưng là thiên đình cao thủ thật sự quá ít kim tiên liền hai ba cái chân tiên chừng mười cái còn những cái được gọi là thiên binh thiên tướng đều là một ít tiểu lâu la có tu vi thậm chí ngay cả độ kiếp kỳ cũng chưa tới thượng cổ vu tộc cùng yêu tộc trận chiến đó đem thiên đình nguyên khí toàn bộ tiêu hao hết ngọc đế tới đón quản g thiên đình có thể nói là lượng cái cục diện dối giám phương tây giáo muốn hướng về đông phương mà đến thiên đình là không có cách nào ngăn cản còn phải dựa vào đạo môn ba vị thánh nhân cùng nữ hoa từ khi quán giang khẩu xuất hiện phương tây giáo người tu tiên tuy rằng người tu tiên này bị đánh giết nhưng là vương nhạc vẫn là cảm thấy áp lực mạnh mẽ hồng hoang thế giới Nhược đụng cường thực, muốn còn sống, chỉ có thể không ngừng luyện công trở nên thực, chỉ thể mạnh có trở mẽ. vương nhạc vốn là cảnh giới võ đạo liền rất cao đã là thần ma cảnh đại viên mãn vì lẽ đó sức mạnh của hắn tăng lên đến tương đương nhanh hai năm không tới thời gian vương nhạc liền hoàn toàn thích đứng trọng lực áo lót cùng bao cổ tay trọng lực gia trì tích lũy lâu dài sử dụng một lần đánh được rồi cơ sở sau đó sức mạnh buộc phát ra liền càng là mạnh mẽ ở bên ngoài vương nhạc chỉ có hai mươi triệu cân sức mạnh ăn mặc trọng lực áo lót cùng bao cổ tay có thể như là bình thường như thế huấn luyện nhưng là một khi vương nhạc cởi áo lót cùng bao cổ tay sức mạnh của hắn đều sẽ mạnh thêm bốn lần nhiều nói cách khác vương nhạc hiện tại cực hạn sức mạnh tiếp cận một t ứ cân như vậy sức mạnh mạnh mẽ bình thường thần ma cảnh võ giả ở trước mặt của hắn lại như là đứa nhỏ như thế nhỏ yếu vương thiên hùng cảnh giới võ đạo đã là thần ma cảnh hậu kỳ nhưng là sức mạnh của hắn cũng mới là ngàn vạn cân ra mặt mà thôi độ kiếp kỳ người tu tiên bình thường cũng là ngàn vạn cân sức mạnh những tia tu luyện thiên tài có lẽ sẽ có bốn năm ngàn vạn cân sức mạnh mặc dù nhất là yêu nghiệt người tu tiên ở độ kiếp k ỳ thời điểm cũng sẽ không vượt quá tám mươi triệu cân sức mạnh